Chương 164 Từ văn hãn bị Nguyễn Minh Nhàn cùng giang hoài không coi ai ra gì khinh mạn thái độ cấp trọc giận, nhưng là thực mo hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Đối với phía trước Nguyễn Minh Nhàn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng cũng chỉ có hiện tại mới có thể xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, tò mò hỏi, ta và ngươi không oán không thù đi, cho nên ngươi vì sao phải hại ta? nghe vậy, từ văn hạn ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, đột nhiên cười. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cho nên đây là ngươi tạ người phương thức. Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại. Từ văn hãn không tỏ ý kiến nói, rốt cuộc ta nhưng không nghĩ trở thành ngươi dưới kiếm vong hồn. Nghe thế câu nói, Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn chầm chầm hắn, hồi lâu lúc sau thanh âm lanh trầm nói, ngươi là huyết hà môn người. Từ văn hãn biểu tình hơi hơi kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đoán được, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Nguyễn Minh Nhan trên mặt biểu tình biến mất, thanh âm lạnh lùng nói: "Trên người của ngươi kia cổ xúc vật không bằng huyết hà môn nhân tra hương vị quá mức mãnh liệt, lệnh người ghê tởm." Dứt lời, nàng quay đầu đối với tử Văn Hãn bên cạnh Lâm Sương Nguyệt nói: "Lâm Sư Điệt, hắn là huyết hà môn ma tu, ngươi thật sự muốn cùng hắn làm bạn, tàn hại chính đạo đồng môn sao?" Lâm Sương Nguyệt nghe vậy trên mặt khó coi vài phần, nàng ánh mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, thanh âm có vẻ khó xử: "Nguyễn sư thúc chớ có trách ta." Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Bị buộc bất đắc dĩ. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc lời. Ngươi bị buộc bất đắc dĩ liền đi tàn hại đồng môn, giết người tánh mạng. Những cái đó bị ngươi tàn hại giết chết người lại cơ nào vô tội. Người khác mệnh liền không phải mệnh sao. Nàng chất vấn nàng nói, Lâm Sương Nguyệt, ngươi nhưng còn có lương tâm. Tùy ngươi nói như thế nào đi. Lâm Sương Nguyệt nói, nàng nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan. Đều không phải là là tất cả mọi người giống Nguyễn Sư Thúc ngươi như vậy hảo mệnh, có cái hảo sư phụ, hảo xuất thân, hảo thiên phú, giống ngươi như vậy người là sẽ không hiểu. Này đó đều không phải ngươi tàn hại đồng môn giết người lý do. Trên đời này quá đến không như ý, so ngươi thảm có khối người, nhưng là bọn họ đi giết người sao? Đi cùng ma đạo tà tu cấu kết sao? Đi tàn hại đồng môn sao? Nguyễn Minh Nhan lạnh giọng bác bỏ nàng nói, ngươi quá đến không như ý. là có thể đi giết người sao? Ngươi không xứng làm người. Lâm Sương Nguyệt đối nàng lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, nàng quay đầu nhìn bên cạnh từ văn hãn, nói, ngươi mục là phải bắt được nàng đi, ta muốn nàng kim đan. Nàng gọn gàng dứt khoát nói, ta giúp ngươi bắt được nàng, ta muốn nàng kim đan, ngươi nhưng đem nàng mang đi, mặt sau sự tình cùng ta không quan hệ, ta cái gì cũng không biết, cũng chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi cũng chưa từng gặp qua ta. Lâm Sương Nguyệt ánh mắt nhìn hắn nói, Ngụ ý thực rõ ràng, nàng từ lúc bắt đầu mơ hồ liền có điều phát hiện hắn thân phận, đáp ứng cùng hắn hợp tác chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, lúc ấy nàng đánh lén đánh chết thiệu giai nhân chưa toại bị từ văn hãn cùng Lữ Hầu Phong nhìn vừa vặn, nếu là không đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, liền sẽ bị bọn họ lấy này uy hiếp. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Sương Nguyệt liền đáp ứng rồi tạm thời cùng bọn họ lá mặt lá trái. Hiện tại nàng thế từ văn hãn bắt được Nguyễn Minh An. Từ văn Hán nếu là huyết hả môn ma tu kêu bọn họ ở bắt được Nguyễn Minh Nhan lúc sau liền sẽ lập tức phản hồi ma vực. Lâm Sương Nguyệt cũng không tính toán cùng bọn họ một đạo trở về ma vực. So với xa lạ hỗn loạn ma vực vẫn là thuộc sơn kiếm phái càng thích hợp nàng. Chỉ cần nàng được đến Nguyễn Minh Nhan kim Đan kia nàng liền có thể cắn nuốt Nguyễn Minh Nhan tu vi. Đến lúc đó lại đi truy kích giết thiệu giai nhân, hủy thi diệt tích sở hữu. Sự tình liền cùng nàng không quan hệ. Nguyễn Minh Nhan là bị huyết hà môn ma tu cùng lữ hầu phong trả thu bắt đi, thiệu giai nhân chết có lẽ cũng có thể đẩy đến huyết hà môn ma tu trên đầu, lâm xương nguyệt trong lòng ám đạo. Từ văn hãng nghe xong nàng lời nói tức khắc đoán được nàng tính toán, ánh mắt rất có thú vị nhìn nàng, nói, ngươi đi làm thuộc sơn kiếm phái kiếm tu thật sự là nhân tài không được trọng dụng, ma vực mới càng thích hợp ngươi, thật không suy xét tùy ta hồi huyết hà môn sao. Ma vực nhân tài đông đúc, Ta đi chẳng qua là không quan trọng hạ người khó có thể xuất đầu, chi bằng ở thuộc sơn kiếm phái dễ dàng chút. Lâm Sương Nguyệt không tiêu ngạo không xiểm định nói. Từ văn hãn nghe xong cười một cái, cũng thế, nếu ngươi chí không ở này liền không miễn cưỡng ngươi. Sau đó hắn quay đầu đối với phía trước Nguyễn Minh nhan cười nói, đáng tiếc ngươi khổ tu nhiều năm, rốt cuộc vẫn là tiện nghi người khác. Một bên Lâm Sương Nguyệt nghe vậy trên mặt thần sắc tức khắc mừng như điên, minh bạch hắn đây là đáp ứng rồi nàng. Ngươi muốn nàng kim Đan kia liền đi lấy đi, chỉ cần đem nàng mệnh để lại cho ta là được. Thư văn hắn nói, nàng mệnh hiện giờ ở ma vực nhưng đáng giá thực. Lâm Sương Nguyệt nghe xong, đối hắn nói lời cảm tạ, đa tạ. Sau đó nàng liền nắm một thanh đoạn kiếm hướng tới phía trước Nguyễn Minh Nhan đi đến. Lâm Sư Điện. Nguyễn Minh Nhan nhìn cầm kiếm chiều nàng tới gần Lâm Sương Nguyệt, khuyên nhủ, ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp. Câm miệng. Lâm Sương Nguyệt chiều nàng quát. triết đã đến nơi còn nhiều như vậy lời nói ngươi còn tưởng rằng ngươi là cái kia cao cao tại thượng nguyễn chân nhân sao hiện giờ ngươi cũng không đủ là mặc người sâu xé trên cái thất cá thôi nàng cười lạnh một tiếng nói nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn nàng thở dài nói ngươi còn thật sự là chấp mê bất ngộ a nàng bên cạnh giang hoài thình lình nói nàng tu luyện ma công ân nguyễn minh nhan nghe vậy quay đầu ánh mắt nhìn về phía hắn ngữ khí dò hỏi Lâm Sương Nguyệt thế nhưng tu luyện ma công, nàng từ nơi nào học được, lại là như thế nào che giấu thế nhưng chưa vẫn luôn bị phát hiện. Nàng tu luyện cho là một môn cực kỳ tà môn cắn nuốt ma công bí pháp, có thể thông qua cắn nuốt người khác huyết nhục thần hồn linh thể lớn mạnh tự thân, đem người khác tu vi thiên phú khí vận chiếm cho riêng mình, là cực kỳ tàn nhẫn cùng tà môn công pháp, mặc dù là ở ma môn tu luyện này chờ công pháp người đều sẽ bị cùng đánh chết. Giang Hoài nói. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Sương Nguyệt nói, ngươi là từ chỗ nào học được. Lâm Sương Nguyệt không nghĩ tới hắn thế, nhưng một ngữ nói toạc ra nàng sở tu hành bí pháp, nàng trong lòng hoảng loạn một cái trước mắt, nhưng là thực mau lại chấn định như thường, cười lạnh một tiếng nói, ngươi nói cái gì ta không biết, cái gì ma công bí pháp nhất phải nói bậy. Giang Hoài lời nói làm nàng sát tâm càng trọng, nếu có thể lời nói, nàng hận không thể đem ở đây người tất cả đều giết chết. Lấy này che giấu tự thân bí mật, Nhưng là nàng biết hiện tại nàng còn còn làm không được, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại ngủ đông, lấy đãi ngày nào đó. Nguyễn Minh Nhan kiếm đạo thiên phú trước đây chưa từng gặp mạnh mẽ cùng chắc tuyệt, chỉ là cắn nuốt rất nàng kim đan, nàng là có thể đủ được đến nàng bộ phận số phận, tu vi cùng thiên phú, đến lúc đó nàng liền có thể xoay người một bước lên trời. Nghĩ đến đây, Lâm Sương Nguyệt trong lòng rất là kích động, nàng nắm đoản kiếm tay run nhẹ nhẹ, không phải sợ hãi mà là kích động, chỉ cần chỉ cần cắn nuốt nàng kim đan lâm sư điện nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn nàng cuối cùng khuyên nhủ nói ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp không lâm sương nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mãn nhãn thèm nhỏ dãi cùng thăm dục không chút do dự cự tuyệt nói ta đã chịu đủ rồi dứt lời nàng liền giơ lên trong tay đoàn kiếm hướng tới phía trước nguyễn minh nhan đan điền chỗ đâm tới giục đào ra nàng kim đan ai một tiếng thở dài truyền đến Ngươi thật đúng là chớp mê bất ngộ a. Nguyễn Minh Nhan than nhẹ một tiếng nói, sau đó đột nhiên rôi tay, động tác nhanh như tia chớp, chảo một cái đã bắt được nàng cầm kiếm đâm tới thủ đoạn. Ngươi! Lâm Sương Nguyệt sắc mặt tức khắc kinh tủng, đột nhiên nâng lên đôi mắt nhìn nàng, vẻ mặt khó có thể tin, ngươi không phải chúng độc phản vệ sao? Nga! Ngươi nói điểm này độc ca Nguyễn Minh Nhan nói, ngựa khí hồn không thèm để ý, xua tan liền có thể. Dứt lời nàng trong tay đột nhiên dùng một chút lực, liền biết nghe thấy răng rắc một tiếng thanh thúy cốt thoái thành, à, hét thảm một tiếng, lâm xương nguyệt sắc mặt tức khắc trắng bệ. Nàng thủ đoạn bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, một cổ nghiêm nghị cường đại kiếm khí tự nguyễn minh nhan bàn tay xâm nhập nàng thủ đoạn, toàn bộ đánh nát nàng xương cốt, kiếm khí du tẩu ở nàng nguyên cây cánh tay, phá hư nàng xương cốt cơ bắp cũng làm này vô pháp khép lại, khó có thể chịu đựng mãnh liệt đau đớn, đến xương đau. Làm lâm sương Nguyệt không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng, sắc mặt trắng bậy. Nguyễn Minh nhan bẻ gãy nàng thủ đoạn, làm này mất đi chiến lực lúc sau liền bung lỏng tay ra chưa ở còn nàng, mà là ánh mắt nhìn chầm chầm về phía trước phương tử văn hãn. Chỉ thấy nàng một tay cầm kiếm hướng phía trước vung lên, một đạo kiếm khí phát ra nháy mắt đánh nát phía trước nham thạch, đồng thời cũng đem nàng trong cơ thể cuối cùng một tia độc cấp xua tan, đôi tay thượng màu xanh đen tất cả biến mất, trở về nguyên bản màu da Liên phản phất nàng chưa bao giờ chung quá độc giống nhau. Nàng bên cạnh giang hoài cũng thế, một bộ hồn nhiên không có việc gì bộ dáng. hắn vốn dĩ cũng chính là phối hợp nàng hành sự là được. Đứng ở Nguyễn Minh Nhan trước mặt từ văn hạn anh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng không có việc gì đôi tay, nửa ngày lúc sau cười lạnh nói, ta quả nhiên là xem thường ngươi, không hổ là ở trúc cơ tu vi là có thể đủ giết chết ta huyết hà môn thiếu chủ Nguyễn Trân Nhân, bội phụ, bội phụ. giết hắn chỉ là bởi vì hắn nên sát mà thôi hắn đã chết cũng chỉ là bởi vì hắn đang chết nguyễn minh nhan ngữ khí lanh đạm nói ác giả ác báo thư văn Hán nghe vậy cười lạnh một tiếng dối trá liền tính ngươi không trúng độc hôm nay ngươi cũng đến lưu lại hắn lạnh giọng nói ngươi cho rằng ta liền chỉ có điểm này thủ đoạn mà thôi sao dứt lời hắn liền hướng tới phía sau một phương hướng tiêu lên ngươi còn muốn trốn đến khi nào theo hắn này thanh dứt lời Lữ Hầu Phong cùng mấy cái Lữ Gia Kim Đan chân nhân đi ra, Lữ Hầu Phong vẻ mặt thần sắc lạnh băng, nam kiếm ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm phía trước Nguyễn Minh An. "Sớm đoán được ngươi khó đối phó." Từ Văn Han đối với Nguyễn Minh Nhan cười lạnh nói, "Hiện tại ngươi chính là có chạy đằng trời, các ngươi bất quá kẻ hèn hai người, như thế nào có thể địch nổi chúng ta nhóm người này người?" Hung chi, Lữ Hầu Phong vẫn là nguyên anh tu vi. Chỉ bằng Nguyễn Minh Nhan cùng cái kia vân tiêu cung kim đan chân nhân, muốn chạy trốn đoạn vô khả năng. Nguyễn Minh Nhan thấy Lữ Hầu Phong cũng không tính quá ngoài ý muốn, ngoài ý liệu tình lý bên trong cảm giác, nàng nhìn Lữ Hầu Phong hỏi, hà tất đâu, đến mức này sao? Mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng Lữ Hầu Phong đột nhiên liền thần sắc giận tím mặt như là bị chọc giận hùng binh, áp lực thanh âm giận dữ hét là các ngươi bức chúng ta. Là ngươi, là trường môn, là khúc tinh hà. là các ngươi mọi người bức bách chúng ta." Lữ Hầu Phong thần sắc khó chịu, lên án nói: "Những năm gần đây, trưởng môn, trưởng lão, Khúc Tinh Hà còn có các phong thủ tọa các ngươi liên thủ trong tối ngoài sáng chèn ép lữ ra, nâng đỡ dịu dàng cái tiêu tiện nhân cùng lữ ra tranh quyền. Thục Sơn kiếm phái đã mất ta lữ ra nơi dừng chân, chúng ta không thể không phản, lại không phản chẳng lẽ chờ các ngươi đối chúng ta lữ ra động thủ sao?" Lữ Hầu Phong chất vấn nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, ngữ khí bình tĩnh nói là các ngươi quá lòng tham thục sơn kiếm chỉ trích lữ gia thuộc sơn kiếm phái thiên quyền phong cũng không phải lữ gia thiên quyền phong năm xưa tổ sư nhóm ở chư vị thế gia duy trì hạ sáng lập thục sơn kiếm phái vì đến là truyền thừa kiếm đạo vì đến là tu thân dựng thân cầm kiếm đáng ma hành chính nghĩa sự trừ nhân thế ác đây là thục sơn kiếm phái lập căn chi bổn, nô chờ hậu nhân không dám vong bản mà lữ gia sớm đã bị lạc ở quyền dục bên trong tranh quyền đoạt vị tham công mộ lợi kéo bè kéo cánh chèn ép đồng môn diệt trừ dị kỷ lấy thế áp người tổn hại người lấy lợi kỷ giành đoạt lấy tông môn ích lợi lấy lớn mạnh tự thân nguyễn minh nhan đem lữ gia mấy năm nay hành sự nhất nhất nói tới là lữ gia hành sự quá mức tông môn chỉ là đem các ngươi dư thừa quá dài tay cấp chém đứt mà thôi không hơn dứt lời nàng thở dài tiếp tục nói tông môn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem lữ gia như thế nào chỉ là tưởng hạn chế các ngươi quyền thế tham dục mà thôi lòng người không đủ rắn nuốt voi. Không hơn, các ngươi liền tưởng phản bội ra tông môn, thậm chí không tiếp cùng ma đạo huyết hà môn liên thủ. Nguyễn Minh nhăn nói, các ngươi trong lòng, lữ ra trong lòng nhưng còn có nhân gian chính đạo hạo nhiên kiếm khí. Lữ hồi Phong bị nàng một phen nói đến á khẩu không trả lời được, hồi lâu lúc sau, cả giận nói, ngươi đừng vội lại rào biện, xảo ngôn lệnh xác tông môn chèn ép ta lữ ra là sự thật không sai đi, liền hứa các ngươi chèn ép chúng ta. liền không được chúng ta phản kháng như thế bất nhân bất nghĩa tông môn không cần cũng thế lữ hầu phong đối với phía trước nguyễn minh nhan lạnh giọng nói năm đó là ngươi làm hại ta lữ gia lưu lạc từ đây hôm nay liền dùng ngươi đầu người tới đổi lấy ta lữ gia ngày sau vinh hoa phú quý nguyễn minh nhan đó là bọn họ lữ gia cấp huyết hà môn đầu danh trạng dứt lời hắn liền nắm trong tay kiếm hướng tới phía trước nguyễn minh nhan công kích mà đi nguyễn minh nhan lập tức hướng bên cạnh xê dịch trốn đến giang hoài phía sau tô công chủ kế tiếp giao cho ngươi giang hoài nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái tránh ở hắn phía sau nguyễn minh nhàn trở về hắn một cái nhỏ yếu đáng thương bất lực biểu tình ta chỉ là cái nhu nhược kim đan chân nhân mà thôi giang hoài không khỏi mà nhấp môi cười khẽ một tiếng hảo ngươi trốn hảo hắn nói sau đó ngước mắt ánh mắt nhìn về phía trước hùng hổ lữ hồi phong nâng lên trong tay kiếm lúc sau cảnh tượng liền không cần phải nói. Khoác đồng thao hào vương giả treo lên đánh toàn trường bạc trắng, căn bản không cần Nguyễn Minh Nhan lên sân khấu, ra hoài một người liền làm phiên toàn trường, nghiền áp vô địch. Lữ Hậu Phong cùng Từ Văn Hãn thấy tình thế không tốt, hai người tức khắc xanh cả mặt, hắn không phải kim đàn Tu Vi. Từ Văn Hãn tức khắc phẫn nộ chất vấn nói, hắn cư nhiên che giấu Tu Vi. ngươi không phải cũng là sao? Nguyễn Minh Nhan bình tĩnh hỏi lại, ngươi cũng ẩn tàng rồi Tu Vi à? Không lớn không biết, Từ Văn Hán bị Giang Hoài bức nóng nảy mới bại lộ hắn cũng là Nguyên Anh Tu Vi. Từ Văn Hán chính là ta là Huyết Hà môn Ma Tu A, chẳng lẽ hắn cũng phải không? Giang Hoài, không, ta không phải, ta chỉ là cái phổ phổ thông thông Vân Tiêu Cung Cung chủ mà thôi. Lữ Hầu Phong cũng cảm thấy sự tình không thích hợp, một cái nhìn qua là Kim đàn Tu Vi Vân Tiêu Cung đệ tử cư nhiên có có thể nghiền áp Nguyên Anh Tu sĩ Tu Vi. Này tuyệt phi là bình thường nguyên anh tu vi đơn giản như vậy. Hắn rốt cuộc là người nào? Nhưng là trước mắt thế cục làm hắn vô pháp kỹ càng tỉ mỉ đi tự hỏi, đi. Thấy tình thế không tốt, Lữ Hầu phong đối bên cạnh từ văn hắn nói. Từ văn hán nhìn qua thần sắc còn có chút không cam lòng, hắn không tiếc lấy thân thiệp hiểm. Thiết hạ như thế bấy dập dụ dâu Nguyễn Minh nhan thượng câu nhập bấy dập, kết quả giỏ che múc nước công dạ chẳng, hắn không cam lòng. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. lữ Hầu Phong nói, đi. Từ văn hàn ánh mắt nhìn hắn một cái, không cam lòng nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói được là đối. Hắn cắn chặt răng nói, hảo. Sau đó hai người mang theo đồng lóa lập tức lui lại, chạy. Bị bỏ xuống lâm sương nguyệt nhìn bọn họ không lưu tình chút nào xoay người liền chạy thân ảnh. Chỉ do dự một cái trước mắt, liền không chút do dự theo đi lên. Đoàn người nhanh chóng lui lại, chạy. Chờ bọn họ chạy xa lúc sau, Giang Hoài mới thu kiếm xoay người nhìn phía sau Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt giò hỏi, mới vừa rồi là Nguyễn Minh Nhan mở miệng ngăn lại hắn, làm hắn cố ý thả bọn họ rời đi. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, phóng trường tuyến câu cá lớn. chương 165 Dược vương cốc kim đàn chân nhân tử văn hán cư nhiên là huyết hả môn ma tu, hơn nữa còn trà trộn vào tới tam cảnh đại hội. Đối với kết quả này, Nguyễn Minh Nhàn đã ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Năm đó bị huyết hà môn thiếu chủ bắt đi khi, nàng liền chống giống nhiều ra một đoạn tương lai ký ức, nàng vẫn luôn đem này trở thành đúng rồi thiên đạo báo động trước. Trong tương lai trong trí nhớ, Lữ Trọng Hoa bởi vì huyết hà môn thiếu chủ ngược luyến tình thâm trốn trở về thuộc Sơn Kiếm Phái, huyết hà môn thiếu chủ đó là lấy dược vương Cốc một người kim đan chân nhân thân phận đuổi theo lại đây, hai người ở tam cảnh đại hội trung đại làm nổi bật. Huyết hà môn thiếu chủ càng là trợ giúp lưu trọng hoa diệt trừ chém giết nàng đối thủ cạnh tranh lúc ấy lưu ra thiếu chủ lữ nhẹ từ, làm lưu trọng hoa đoạt lại nàng nguyên bản thiếu chủ chi vị. Lúc này đây không có lưu trọng hoa, cũng không có huyết hà môn thiếu chủ, nhưng là lại toát ra tới một cái huyết hà môn ma tu từ văn hãn, đồng dạng này đây dược vương cốc đệ tử thân phận trà trộn vào tới. Nguyễn Minh Nhan không khỏi thầm nghĩ, xem ra dược vương cốc chính là bị huyết hà môn ẩn núp trà trộn vào không ít người a. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan liền thở dài, lúc trước nàng được đến thiên đạo báo động trước kia đoạn ký ức chỉ hết hạn đến tam cảnh đại hội kết thúc mới thôi, lúc sau sự tình vẫn chưa thuyết minh. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan có đầu óc, nàng nhưng phạm là tưởng cũng có thể nghĩ đến mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Đã là huyết hà môn môn chủ phu nhân Lưu Trọng Hoa một lần nữa đoạt lại lữ gia thiếu chủ chi vị, mà huyết hà môn thiếu chủ lấy dược vương cốc đệ tử thân phận ở tam cảnh đại hội thượng đại làm nổi bật. thế tất sẽ đã chịu dược vương cốc trọng dụng. Bọn họ hai người lợi dụng thân phận chức trách chi tiện, ngầm có thể làm việc quá nhiều, tỉ như vì huyết hà môn âm thầm bắt giữ càng nhiều nữ tu. Càng tỉ như, truyền lại tin tức, Có lẽ lúc trước thiên đạo cho nàng báo động trước, đúng là muốn mượn nàng tay diệt trừ huyết hà môn thiếu chủ cùng lữ trọng hoa, như nhau nó làm hoa La là y đi trọng sinh đi. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm, ở hoa La y thì cái kia kiếp trước, Tu chân giới tương lai rốt cuộc là như thế nào bộ dáng đâu. Nàng cũng không xem trọng, mục tùng phong, lâm sư nguyệt, huyết hà môn thiếu chủ, lữ trọng Hoa, Như vậy người đắc thế cầm quyền thế giới tương lai. Có lẽ đây đúng là thiên đạo chi lực ở mượn các nàng tay, sửa đúng sai lầm quỹ đạo. Suy nghĩ cái gì? Liên ở Nguyễn Minh nhàn trong lòng phiền muộn cảm khái nghĩ những việc này thời điểm, bên hai đột nhiên nhớ tới giang hoài réo rắt đạm nhiên thanh âm. Nghe tiếng. Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn hắn một cái, đầy mặt tiếc nuối nói, ta suy nghĩ những người đó chạy quá nhanh, không có thể lưu lại bọn họ túi chữ vần. ai. Dứt lời nàng thở dài, bỏ qua một trăm triệu. Giang Hoài nhìn trên mặt nàng tiếc nuối tiếc hận thần sắc, rũ đặt ở bên hông tay không khỏi động động, hắn theo bản năng liền muốn đi lấy ra mặc cung phường di động, ở mặt trên cho nàng đầu cái trăm vạn ngàn vạn linh thạch. Nhưng là hắn nghĩ tới chính mình hiện tại thân phận, khắc chế. Người thích linh thạch. Giang Hoài ánh mắt nhìn nàng hỏi, không phải người muốn, mà là người thích. Nghe được Giang Hoài hỏi như vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc con con khỏe môi, nói, ai không thích đâu. Giang Hoài nghe vậy nhìn nàng, ta không thích. Nguyễn Minh Nhan, đang nghe thấy những lời này để nhất ngây mắt, Nguyễn Minh Nhan tưởng là trên đời này cư nhiên có người không thích linh thạch. Nhưng là sau lại lại nghĩ đến lấy tô huy chi thân phận, cũng không thiếu linh thạch, coi linh thạch vì cản bã, sợ là thật không thích. Đột nhiên liền hảo ghen ghét hâm mộ hận A. Thù phú. ta chỉ thích ngươi. Giang Hoài nhìn nàng, nói ra tiếp theo câu nói. Nguyễn Minh An. Nàng đôi mắt như là trấn kinh đột nhiên rụt hạ, nhưng là nàng nhìn Giang Hoài bình tĩnh như thường không có một kia khác thường biểu tình, thực mau phản ứng lại đây. Giống thích bằng hưu giống nhau thích. Không. Giang Hoài phủ nhận nói, ánh mắt nhìn nàng nghiêm túc nói, không phải bằng hưu, là sư tôn. Nguyễn Minh nhan mới vừa rồi bởi vì hắn phủ nhận mà nhắc tới tâm tức khắc gông, Nga. Nàng thân sắc lệnh nhạt nói, ngươi vui vẻ liền hảo. Nàng tâm tình một lần thay đổi rất nhanh, đã không có tâm tình đi bồi hắn lăn lộn những cái đó chuyện cũ năm xưa yêu hận tình thù. Chỉ cần hắn không đừng tâm tư thì tốt rồi, sư tôn, sư tôn liền sư tôn bái, cùng lắm thì nhiều nhi tử chính là. Dù sao, ta cũng không có hại, ta có linh thạch. Giang Hoài đối với nàng thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, ngươi thích đều cho ngươi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, tự động đem hắn những lời này phiên dịch vì nhi tử tiền đồ hiếu kính trong nhà lão mẫu thân. Thần sắc như cũng là lạnh nhạt cự tuyệt nói, không cần, linh thạch ta càng thích chính mình tránh. Cũng không biết chính mình trong lòng nàng đã trở thành thiếu ái nhi tử Giang Hoài, trên mặt thần sắc tức khắc hiện lên tiếc nuối. Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan mím môi, thấp giọng hỏi câu, chúng ta thật không thể trở lại từ trước sau. giống như trước giống nhau sư tôn hắn thanh âm run rẩy cuối cùng vẫn là kêu ra kia hai chữ xưng hô này đã từng ở trong lòng hắn niệm vô số lần lại không dám kêu xuất khẩu tên cũng liền mấy ngày nay hắn thấy nguyễn minh nhan thái độ có điều mềm mại cho nên thừa cơ công kích tưởng nhất cử đem nguyễn minh nhan cấp công phá người này vẫn luôn là mềm lòng giang hoài lại vô cùng rõ ràng minh bạch điểm này hắn so bất luận kẻ nào đều biết trước mặt người này thiện tâm cùng mềm lòng ba mươi sáu kế công tâm vì thượng nguyễn minh nhan nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn sắc mặt bình tĩnh kiên định ngự khí lạnh nhạt vô tình nói không thể ngươi không phải hắn dứt lời nàng từ linh sủng túi đem tiểu hổ đốn miêu lấy ra tới thả lại trong lòng ngực hắn ngự khí lạnh băng nói từ tiên phủ sau khi ra ngoài chúng ta liền từng người đường ai nấy đi đi lao quy củ chân bảo các đồ vật ngươi ta một người một nửa nàng nói Sau đó không xem hắn sắc mặt xoay người vào chân bảo cát, Giang Hoài ôm tiểu hổ đốm miêu đứng ở bên ngoài, trầm mặc nhìn nàng đi vào chân bảo cát, ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng thân ảnh. Hồi lâu lúc sau mới thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu hổ đốm miêu, nhỏ giọng lại có chút ủy khuất nói, sư tôn không cần chúng ta hai cái. Nàng tưởng ném rất chúng ta. Giang Hoài nói, sau đó trên mặt thần sắc hiện lên một đạo ám mang mơ tưởng. Nếu Nguyễn Minh Nhan hiện tại ở chỗ này lời nói, liền sẽ phát hiện như vậy Giang Hoài cùng nàng nhận thức chung Giang Hoài hoàn toàn bất đồng, cùng với nói là cái kia ôn nhuận thanh cùng Giang Hoài, chi bằng nói càng như là Giang Hoài cùng Tô Huy chi kết, hợp thể, Tô Cung Chủ Cô Bá cùng Giang Hoài thanh hà dung hợp ở một người mặt mày. Nguyễn Minh Nhan đi vào chân bảo các lúc sau, ở không người thấy địa phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thực ra này dọc theo đường đi cùng Giang Hoài đồng hành, Giang Hoài cho nàng lớn lao áp lực. tuy rằng trải qua bạch lộc thư viện tu hành cùng thí luyện lúc sau nàng đã dần dần giải khai khúc mắc hơn nữa phai nhạt tiêu tan giang hoài chết cho nàng mang đến ảnh hưởng nhưng lại cũng không là không hề khúc mắc mặc dù hắn như vậy nói nhưng là nàng lại không thể đem hắn hoàn toàn coi như là giang hoài cũng không thể đem hắn hoàn toàn cùng giang hoài dứt bỏ mở ra rốt cuộc bọn họ có như vậy sâu xa nên lấy hắn như thế nào cho phải như thế nào đối đại hắn Mặc dù là Nguyễn Minh Nhan nàng chính mình, hiện tại như cũ vô pháp cấp ra chuẩn xác đáp án, nàng cũng ở mê mang. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy, nàng hẳn là cẩn thận tự hỏi như thế nào định vị tô huy chi, như thế nào cùng hắn ở chung. Vấn đề này hiển nhiên cấp bách, không thể lại trốn tránh đi xuống, người kia có cùng Giang Hoài giống nhau cố chấp cố chấp, cũng đúng, bọn họ rốt cuộc có giống nhau linh hồn, hắn đã tới từng bước ép sát không dung nàng trốn tránh. Nhưng là nên như thế nào làm, nàng yêu cầu ngẫm lại, ngẫm lại. Nếu nếu muốn, liền phải một người bình tĩnh tưởng, cho nên hẳn là cùng Giang Hoài tách ra tới không thể lại tiếp tục đồng hành chịu hắn quấy nhiễu, Nguyễn Minh Nhan nhanh chóng quyết định làm ra quyết đoán, đối Giang Hoài đưa ra tan vỡ. Vào chân bảo lúc sau, Nguyễn Minh Nhan cuốn đi chân bảo các một nửa bảo vật, sau đó xoay người rời đi, ở trải qua từ ngoại đi vào tới Giang Hoài bên người khi, một lời chưa phát mắt nhìn thẳng. thẳng đương không phát hiện hắn một tiếng tiếp đón đều không đánh cùng hắn gặp thoáng qua đi rồi giang hoài bước chân đốn hạ thấy nàng không lưu tình chút nào cũng không nhìn hắn cái nào liền đi rồi nhấp môi dưới trong mắt thần sắc thâm trầm hắn không có mở miệng giữ lại mà là đi nhanh càng đi mau đi vào chân bảo các xem đều không xem chân bảo các nội bảo vật vung tay lên cuốn đi bên trong dư lại sở hữu bảo vật sau đó xoay người bước nhanh đuổi theo đuổi theo đuổi theo đi thời điểm Giang Hoài còn không quên đem linh sủng túi tiểu hổ đốm miêu ôm ra tới. Nguyễn Minh An, nàng sao có thể phát hiện không đến? Từ vừa rồi khởi liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nhắm mắt theo đuôi không xa không gần cả đời không cổ họng ôm miêu đi theo nàng Giang Hoài, tưởng không phát hiện đều khó. Giang Hoài sắc không ra tiếng, nhưng là miêu sẽ têu à. kêu a. Kia chỉ tiểu hổ đốm miêu thường thường đáng thương hề hề miêu miêu kêu vài tiếng, kêu đến lại có thể liên lại ủy khuất còn thực đà. Nàng lại không điếc. Cảm giác, thông qua tiểu hổ đốm miêu đáng thương tiếng ê nàng cũng đều có thể tưởng tượng ra giang hoài biểu tình. Trong đầu không khỏi mà hiện ra khởi giang hoài kia trương cùng tiểu hổ đốm miêu giống nhau đáng thương hề hề ủy khuất lại ẩn nhẫn không phát sợ hãi bị vứt bỏ biểu tình. Hoàn toàn làm người tưởng không bỏ qua điều khó. Nguyễn Minh Nhan trong lòng buông tiếng thở dài khí, sau đó xoay người đối với phía sau ôm miêu đi theo nàng người, lạnh giọng nói, lại đây. Giang hoài ôm miêu ánh mắt nhìn nàng một cái. nhấp môi dưới, lại là đứng ở nơi đó không nhúc ních. lại đây, nguyễn minh nhan nhìn hắn lại nói thanh. giang hoài mới động, ôm miêu đi vào nàng trước người, lại là cúi đầu, không dám nhìn nàng, một bộ làm sai sự nhận phạt nhận mắng lại chết không thừa nhận bộ dáng. nguyễn minh nhan quả thực không biết giận, chịu phục. này nếu là nàng đồ đệ, nàng đều phải mắng. tiên đồ. nàng trong lòng oán hận thầm nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn hắn tức giận nói. Muốn hay không cùng ta ở hợp tác một lần. Nghe vậy, Giang Hoài tức khắc ngầm đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, cả khuôn mặt đều ở tỏa ánh sáng, hảo. Hắn không chút do dự nói. Nguyễn Minh Nhan cũng là vô pháp tử, rốt cuộc người này rõ ràng một bộ chết quấn lấy không bỏ bộ dáng, một hai phải đi theo nàng. Vẫn là lao quý củ, chia đôi. ân. Giang Hoài thật mạnh gật đầu đáp ứng nói. Trong lòng ngực hắn ôm hổ đố miêu cũng miêu thanh. như là trả lời giống nhau. Lữ Hầu Phong cùng từ văn hãn nhất định sẽ lại đến tìm ta, lần này bọn họ sẽ dùng hết sở hữu lực lượng vây giết ta, chúng ta tương kế tiểu kế đến lúc đó phản sát một đợt hắc căn hắc. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, ta nguyên bản là tính toán tìm ta sư huynh. hiện tại. Liền ngươi đã khỏe. Giang Hoài nghe thấy nàng muốn tìm Thôi Lan Diệp, trong mắt hiện lên một đạo ám mang, môi nhấp nhấp, ta cũng có thể. Ta có thể làm so với hắn càng tốt. Tuy rằng hắn ngữ khí thực bình tĩnh nói, nhưng là Nguyễn Minh Nhan từ giữa nghe ra một cổ không phục cùng không cam lòng. Nguyễn Minh Nhan, đường đường vân tiêu cung tô cung chủ, thế nhưng vì cái này không phục. Nay có cái gì hảo trí khí, Nguyễn Minh Nhan không rõ, nhưng vẫn là giải thích câu, bởi vì này rốt cuộc là chúng ta thuộc sơn kiếm phái bên trong sự tình, liên lụy người ngoài rốt cuộc không tốt. Nghe vậy, Giang Hoài ánh mắt càng thêm không phục bất mãn lại cũng không dám nói cái gì nhìn nàng. Ánh mắt ưu Hoán khiển trách lên án. Nguyễn Minh Nhan cũng không biết nàng vì cái gì có thể từ hắn một ánh mắt nhìn ra nhiều như vậy cảm xúc tới. mươi 166 Khu khu Nguyễn Minh Nhan ho nhẹ hai tiếng quyết định xem nhẹ giang hoài về điểm này tiểu cảm xúc, kế tiếp chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Chờ từ văn hãn, Lữ Hầu Phong cùng Lâm Sương Nguyệt lại lần nữa tìm tới môn tới Đối với huyết hạ môn tu sĩ một hai phải chảo nàng này chấp nhất kính. Nguyễn Minh Nhan chỉ có thể đem này quy về năm đó nàng chém giết huyết hà môn thiếu chủ kết hạ thù, tuy rằng nàng cảm thấy lấy ma môn hành sự tác phong đã chết một cái thiếu chủ liền có tân đến kế nhiệm, không đến mức như thế vì thế trước thiếu chủ báo thù mà mạo như thế mạo hiểm lớn, thân thiệp hiểm cảnh. Lữ hồi phong cùng từ văn hãn, hoặc là nói lữ ra cùng huyết hà môn liên thủ đối phó nàng, nàng nhưng thật ra có thể nghĩ đến minh bạch, lữ ra sợ là muốn phản bội gia thuộc sơn kiếm phái nhập ma đạo. nhưng là lâm xương nguyệt nàng như vậy thông minh một người sợ là có cái gì nhược điểm dừng ở bọn họ trên tay nguyễn minh nhan sắc mặt trầm tư suy nghĩ cái gì giang hoài nhìn nàng thần sắc hỏi nguyễn minh nhan ngẩng đầu nhìn hắn không có gì cho ngươi giang hoài thấy nàng không nói cũng không truy vấn mà là đem trong tay ôm tiểu hổ đốm miêu đưa qua đi cho nàng nói không có ngươi nó vẫn luôn nháo cái không ngừng thực xảo nghe thấy hắn như vậy nói Tiểu hổ đốm miêu tức khắc không phục miêu miêu miêu kêu vài tiếng, như là ở phản bác hắn lời nói giống nhau. Nguyễn Minh nhan nhìn mắt hắn đưa lại đây tiểu hổ đốm miêu, nhìn kêu mềm mại xóa tung thực hảo sờ miêu Mao, cảm giác tay ngưỡng ấy, nàng thật đúng là vô pháp chống cự. Cho nên, nàng cũng liền thuận thế nhận lấy, ôm vào trong ngực, luốt đem miêu. Miêu bị nàng cao cầm tiểu hổ đốm mèo kêu đến lại kiều lại đà, khiếp mắt vẻ mặt thoải mái biểu tình. Đi thôi. Nguyễn Minh Nhan cùng Giang Hoài liền lại ở bí cảnh nội khắp nơi tầm bảo hái thuốc đào quạng, bọn họ mới từ tiền phủ di tích ra tới thu hoạch xa xỉ, đảo cũng không giống những người khác như vậy nóng lòng thu thập vật tư. Hương chi, Nguyễn Minh Nhan trong lòng đánh tính toán, chờ từ Văn Hãn, Lư Hầu Phong cùng Lâm Sương Nguyệt lại đến tìm bọn họ, bọn họ phản sát một đợt, đến lúc đó rơi xuống túi chữ vật bao nhiêu cái, so càng bất luận cái gì thu thập vật tư đều tới càng mau, gấp cái gì. Một chút cấp bách cảm đều không có, tâm thái ổn thực. Mà liên ở bọn họ thực Phật hệ thu thập vật tư thời điểm, bên kia chạy đi từ Văn Hãn, Lữ Hầu Phong cùng lầm xương nguyệt mấy người, đang ở một chỗ bí địa dưỡng thương, hơn nữa thương nghị bước tiếp theo kế hoạch. Không nghĩ tới trừ bỏ thôi lan diệp lúc sau, bên người nàng lại vẫn có một cái khác nguyên anh tu sĩ. Từ Văn Hãn đoán hận nói, sắp thành lại bại thật sự làm hắn trong lòng thầm hận, cái kia vân tiêu cung giang hoài là cái gì lai lịch. không biết lữ hầu phong trên mặt thần sắc đồng dạng không cam lòng nguyễn minh nhan người này xưa nay giảo hoạt không có một kích đắc thủ nghĩ đến đã rút dây động rừng lần sau muốn lại dẫn nàng nhập bấy dập liền khó khăn vân tiêu cùng xưa nay thần bí ai cũng không nghĩ tới nguyễn minh nhan bên cạnh thế nhưng còn đi theo một cái vân tiêu cung nguyên anh tu sĩ bọn họ chính là xác nhận thôi lan diệp không ở bên người nàng mới động thủ người bên kia thật sự không có nguyên anh tu sĩ lữ hầu phong hỏi từ văn han nói Nguyên Anh đại tu lại sao lại tới mạo hiểm như vậy?" Từ Văn Hán tự rêu một tiếng nói, cái nào tu vi đến Nguyên Anh đại tu không tiếc mệnh. Nơi này chính là chính đạo Tam cảnh 11 đại môn phái tụ tập nơi, ma môn tu sĩ si ẩn núp tiến vào kia đều là đưa đồ ăn, Nguyên Anh đại tu mới sẽ không mạo cái này nguy hiểm, cũng liền bọn họ này, đó tưởng hướng lên trên bỏ kim đan tu sĩ si mới có thể buông tay một bác, nếu không hắn cũng không cần cùng Lữ Hầu Phong Lữ ra hợp tác. Nghe vậy, Lữ Hầu Phong trong lòng vừa động, hắn thử hỏi, Huyết Hà Muôn vì sao phải chảo Nguyễn Minh An? Bởi vì nàng giết các ngươi thiếu chủ. Ở điểm này, Lữ Hầu Phong cùng Nguyễn Minh An tưởng giống nhau, Ma môn xưa nay máu lạnh vô tình thờ phụng cá lớn nuốt cá bé chỉ là bởi vì đã chết một cái trước thiếu chủ liền như thế không màng nguy hiểm an nguy lẻn vào tam cảnh đại hội bắt giữ Nguyễn Minh An, việc này như thế nào đều lộ ra cổ cổ quái. Mà nghe từ Văn Hãn mới vừa rồi theo như lời. biết hà môn đại tu chính là tích mệnh thực. Từ văn Hán nghe vậy lập tức thần sắc cảnh giác nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, đến lúc đó ngươi liền đã biết, trước mắt việc cấp bách là bắt được người. Đã rút dây động rừng, tưởng lại thiết hạ bấy dập dẫn nàng thượng câu chỉ sợ không dễ dàng, Nguyễn Minh nhan người này giả hoạt thực, cảnh giác tâm lại rất mạnh. lữ Hầu Phong nói, này đó từ văn Hán sao có thể không biết, hắn sát mặt tàn nhẫn nói, chỉ cần có thể bắt lấy nàng. Một bên Lâm Sương Nguyệt Âm thầm nghe bọn họ hai người đối thoại, trong mắt hiện lên một đạo an quang, hồi lâu lúc sau nàng mở miệng nói, ta có một kế. Nghe vậy, Từ Văn Hán cùng Lữ Hầu Phong hai người quay đầu nhìn về phía nàng. Nói nói xem. Từ Văn Hán nói, ta cho rằng nếu là muốn bắt Nguyễn Trân Nhân nghi sớm không nên muộn, nàng hiện tại bên cạnh chỉ có một vân tiêu cung nguyên anh đại tu, nếu làm nàng cùng thôi sư thúc sẽ cùng, đến lúc đó liền khó giải quyết. Lâm Sương Nguyệt ngữ khí châm trước nói. Thư văn Hán nghe vậy nếu như, như mày, nhìn nàng ý bảo nàng, tiếp tục. Lữ sư thúc một người đối phó vân tiêu cung vị kia nguyên anh đại tu thượng có không đủ, nhưng là nếu có hai người đối phó hắn đâu. Lâm Sương Nguyệt nói, sau đó ánh mắt nhìn bọn họ, ta cho rằng thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo đại đệ tử Mục Tùng Phong có thể lợi dụng. Nghe đến đó, Lữ Hầu Phong tới hương thú, Nga. Mục Tùng Phong, hắn sẽ đáp ứng cùng chúng ta hợp tác. Hắn sẽ... Lâm Sương Nguyệt Ngữ khí chắc chắn nói, người chỉ cần sở hữu cầu liền có nhược điểm, là có thể lợi dụng. Mục Tung Phong, hắn nhược điểm chính là hắn qua tưởng thắng. Thư văn hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cụ thể nói như thế nào? Mục Tùng Phong ở đoàn đội lôi tái chung thứ tự cũng không tốt, bởi vậy bị trưởng muôn gõ, cho nên hắn nghẹn khẩu khí tưởng tại đây bàn xoay người. Lâm Sương Nguyệt nói... Chỉ cần chúng ta nói cho hắn có thể làm hắn đánh bại thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh Nhan chiến đội, hắn liền sẽ nhất định sẽ động tâm. Nàng nói lời này khi cũng là ở thử, từ văn hãn tựa hồ đối bí cảnh rất quen thuộc, hắn nếu có thể sử dụng lúc trước kia tòa tiền phủ di tích đi thiết bộ dẫn Nguyễn Minh Nhan thượng câu, bảo không chuẩn có đệ nhị tòa. Điểm này Lữ Hầu Phong cũng nghĩ đến, cho nên ở Lâm Sương Nguyệt nói ra biện pháp này lúc sau, hắn không có phản đối mà là quay đầu ánh mắt nhìn mắt từ văn hãn. Chỉ thấy, Từ văn Hán nghe xong lâm vào trầm tư. Hồi lâu lúc sau, hảo, cứ làm như vậy đi. Từ văn Hán nói. Quả nhiên. Lâm Sương Nguyệt nghe vậy ánh mắt tức khắc chật lóe. quả nhiên có đệ nhị tòa tiền phủ di tích, chỉ cần có thể vào tiền phủ di tích nàng liền tất có đoạt được, một hòn đá ném hai chim. Sự tình liền như thế gõ định rồi, ai đi liên hệ thuyết phục mục tùng phong. Từ văn Hán nói. Hắn lời nói là nói như vậy nhưng là đôi mắt lại là nhìn Lâm Sương Nguyệt. Lâm Sương Nguyệt cũng minh bạch hắn ý tứ, mỉm cười nói, ta đi. Lại không ai so nàng càng thích hợp làm chuyện này. Dứt lời nàng liền lấy ra mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí liên hệ Mục Tùng Phong, nàng đem sự tình cùng Mục Tùng Phong nói, chờ hắn trả lời. Đương nhiên nàng vẫn chưa đề cập huyết hà môn tồn tại, chỉ là nói là lữ hầu phong lữ ra muốn tìm Nguyễn Minh Nhan chấm dứt tư toán. Mục Tùng Phong rốt cuộc là thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo đại đệ tử, đối với ma môn tu sĩ hắn vẫn là dẫn cho rằng đại địch, cho nên Lâm Sương Nguyệt ẩn hạ này bộ phận không đề cập tới. Nghe xong nàng lời nói, ngàn dặm truyền âm hiện hình khí kia liền Mục Tùng Phong một trận lâu dài chờ mặc, Lâm Sương Nguyệt cũng không đổi, chỉ mỉm cười chờ hắn trả lời. Hồi lâu lúc sau, chỉ là đem nàng tiến cử đi tiên phụ trung, mặt khác ta không nhúng tay. Mục Tùng Phong thanh âm nhàn nhạt nói, xong việc cùng ta không quan hệ. Ta yêu cầu Lữ Hầu Phong bảo đảm. hắn nói. Một bên Lữ Hầu Phong ra tiếng nói. Có thể, ta phát hạ tâm ma thể sẽ không liên lụy ngươi. Ta đáp ứng rồi. Mục Tùng Phong nói. Treo trò chuyện lúc sau. Bên cạnh từ văn hán phát ra một tiếng cười nhạo. Cái gọi là danh môn chính đạo cũng bất quá như thế. Hồ nước trước. Nguyễn Minh nhan chi cái đống lửa đang ở nướng bạch cá. Bạch cá là này chỗ linh hồ đặc có linh cá. Linh khí dư thừa thịt cá tươi ngon vị tinh tế. Thập phần mỹ vị, chính là loại này bạch cá chỉ có thể sinh trưởng tại đây chỗ hồ nước, một khi rời đi hồ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ngoại giới hiếm khi có thể nhìn thấy, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng gặp, Nguyễn Minh Nhan lập tức liền chỉ huy Giang Hoài đi bắt hai sọ cá, chuẩn bị dùng để chế thành tiểu cá khô. Ở chế tác tiểu cá khô phía trước, Nguyễn Minh Nhan trước nướng mấy cái chính mình ăn cùng mì miêu. cho nên hiện tại chính là giang hoài vén lên tay áo cùng ống quần ở trong hồ chảo cá mà nguyễn minh nhan ở bên hồ cá nướng tiểu hổ đốm miêu ngoan ngoãn dịu ngoan ghé vào nàng bên chân một đôi tròn xoe miêu đồng không chớp mắt nhìn phía trước nướng giá thượng cá nướng dần dần nướng chín bạch cá tản mát ra mỹ vị mùi hương chọc hổ đốm miêu miêu miêu miêu kê một bộ gấp không chờ nổi thèm nhỏ dai biểu tình ngoan a chờ một chút còn không có hào đâu nguyễn minh nhan một bàn tay theo bên chân miêu miêu mao một cái tay khắc phiên nướng giá thượng cá mục tùng phong tìm được nguyễn minh nhan thời điểm thấy đúng là như vậy một màn hắn lúc ấy liền sửng sốt đứng ở nơi xa hồi lâu chưa động hắn nhìn một bộ thủy sắc váy dài nguyễn minh nhan tươi đẹp đoan chính thanh nhã khuôn mặt thượng thần tình thoải mái mà mặt mang mỉm cười ngồi ở đống lửa bên cạnh dương dương tự đắc nướng cá bên chân nằm bỏ chỉ miêu ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt nàng nhu hòa mà mỹ lệ Bên cạnh sóng nước lóng lánh lóe quang trong suốt thuần tịnh hồ nước, áo xanh đĩnh bạt tuấn mỹ thanh niên chính chuyên tâm bắt lấy cá. Nhìn một màn này, phảng phất năm tháng tính hảo dương dương tự đắc, nhưng là mục tùng phong trong lòng lại như là đột nhiên bị kim đâm giống nhau, đau đớn. Ghen ghét hận ý làm hắn trái tim co rút đau đớn thành một đoàn, bất quá là một cái quen biết không mấy ngày vân tiêu cung đệ tử, nàng liền có thể đái hắn như thế. Mà hắn lâu dài tới nay đối nàng kỳ hảo, quan tâm săn sóc. lại không cách nào được đến nàng thiệt tình. Mục Tùng Phong trong lòng ghen ghét cực kỳ, ban đầu trong lòng ôm có kia một tia do dự ý niệm hoàn toàn đánh mất, hắn xác mặt hung ác hạ quyết tâm không hề do dự, này một ván hắn thế tất muốn bắt cái hàng đầu thứ tự, lấy đền bù hắn thượng một ván thất lợi. Hắn ở đoàn đội lôi tái thành tích cũng không lý tưởng, vì thế hắn sư tôn thuộc sơn kiếm phái trưởng môn cô ý kêu hắn tiến đến, cùng hắn nói một phen, lời trong lời ngoài đều là đối hắn bất mãn, hỏi hắn. Ngươi cũng biết vì sao ngươi tại đây cục lôi tái thành tích bất lợi, là ta không đủ cường. Lúc ấy Mục Tùng Phong nội tâm tràn đầy hổ thẹn nói, mà trường môn nghe xong hắn lời nói lại là đẩy mặt thất vọng. Mục Tùng Phong chỉ cho rằng hắn là không hài lòng hắn thành tích, vì thế cắn răng nói, đệ tử nhất định tại hạ chẳng lấy được hảo thứ tự, không cho sư tôn thất vọng. Trường môn ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn một cái, thở dài nói, ngươi vẫn là không rõ bạch. Nhìn phía trước cá nướng Nguyễn Minh Nhan, Mục Tùng Phong đem trong lòng những cái đó cảm xúc thu liễm, không hề suy nghĩ nó, đối với phía trước Nguyễn Minh Nhan dương giọng kêu lên, Nguyễn Sư Mội. Đang ở cá nướng Nguyễn Minh Nhan nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy Mục Tùng Phong, chấp hạ đôi mắt, thần sắc như là ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, cá thượng câu. Ghé vào nàng bên chân hổ đốm miêu cũng đồng bộ nâng lên đôi mắt hướng tới phía trước Mục Tùng Phong nhìn lại, miêu Một tiếng. phảng phất ở ứng hòa nàng giống nhau. Chương 167. Mục sư huynh. Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện Mục Tùng Phong, kêu lên. Nàng có chút ngoài ý muốn tới sẽ là hắn, nhưng lại không phải thực ngoài ý muốn. Đối với Mục Tùng Phong chợt xuất hiện, nàng cảm thấy hắn tám phần là cùng Lâm Sương Nguyệt đoàn người thông đồng hiện tại tới hại nàng, nhưng là nàng không có chứng cứ, cho nên không thể nói. Mục Tùng Phong nhìn nàng, nói thẳng ra tới ý nói, Nguyễn sư muội Ta phát hiện một chỗ thượng cổ tiên nhân đậu phủ, ngươi có bằng lòng hay không tùy ta cùng với cùng tiến đến điều tra một phen. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Minh nhan cơ bản liền xác định Mục Tùng Phong cùng Lâm Sương Nguyệt là thật trộn lẫn đến một khối đi, liền hạ bộ nhị thực đều là giống nhau. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, sau đó ý có điều chỉ nói, tìm ta không thích hợp đi. Có gì không thích hợp? Mục Tùng Phong nhìn nàng nói, đều là đồng môn sư huynh muội, hà tất tính toán chi ly này đó. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười một cái, sau đó nói, ta bên này có hai người. Dứt lời, nàng quay đầu đối với bên cạnh nơi xa đang ở trong hồ chảo cá giang hoài kêu một tiếng, giang hoài. Tuy rằng là lần đầu tiên nhưng là không thể dạy cũng hiểu học được dùng lưới đánh cá bắt cá giang hoài nghe tiếng ngừng đầu. Ánh mắt hướng tới Nguyễn Minh Nhan bên kia nhìn lại, ánh mắt dò hỏi, không có việc gì. Nguyễn Minh Nhan nói, đã kêu hạ ngươi, hảo ngươi tiếp tục chảo cá đi. Sau khi nghe xong, Giang Hoài thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt, nhạt liếc liếc mắt một cái xuất hiện mục tùng phong, sau đó tiếp tục túi đầu kéo lưới đánh cá. Chính là hắn. Nguyễn Minh nhăn nói, nếu muốn đi lời nói, phải mang lên hắn cùng nhau, ta đáp ứng quá hắn. Mục tùng phong nghe vậy nhìn mắt trong hồ bắt cá Giang Hoài, trong lòng đối với hắn cái này mạc danh xuất hiện xa lạ vân tiêu cùng tu sĩ để lại ý. Hắn thu hồi ánh mắt ngự khí tìm hiểu hỏi Nguyễn Minh nhăn nói, vị tiên là. trên đường gặp được vân tiêu cung tu sĩ ta thiếu hắn tiền cho nên đáp ứng bí cảnh mang theo hắn nguyễn minh nhan ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ nói mục tùng phong nhìn nàng một cái cũng chưa nói tin không tin nàng này chuyện ma quỷ chỉ là gật đầu đáp ứng nói hành vậy mang lên hắn cùng nhau bí cảnh đoạt được ta độc chiếm bốn phân các ngươi hai người các tám phân hảo mục sư huynh sản khoái người nguyễn minh nhan nói dứt lời Nàng liền lại quay đầu kêu một tiếng đang ở trong hồ chảo cá Giang Hoài một tiếng, đừng chảo cá, đi. Chúng ta đi làm phiếu đại. Mục Tùng Phong nghe thấy nàng lời này tức khắc chịu hạ khỏe miệng, nhìn nàng ánh mắt rất là vô ngữ, ám đạo hơn nửa năm không gặp Nguyễn Sư mội phỉ khí thực. Nghe thấy Nguyễn Minh nhàn thanh âm, Giang Hoài liền bất động thanh sắc tay chân lênh lệ thu lưới đánh cá, đem lưới đánh cá chung cá toàn bộ đông lạnh hảo mất hết càn khôn không gian nội, liền xoay người lên bờ. Đi thôi. Nguyễn Minh Nhan thấy Giang Hoài đã trở lại, liền đối với trước mặt Mục Tùng Phong nói. Đoàn người liền hướng tới Mục Tùng Phong trong miệng Thượng Cổ Tiên Phủ chạy đến. Một canh giờ sau, Thượng Cổ Tiên Phủ, Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước kia tòa tàn phá lại như cũ nguy nga đại khí cung điện đàn, nói, thật là Thượng Cổ Tiên Phủ. Huyết Hà Môn Ma Tu thật lớn bức tích, hai lần thiết bay dập đều là dùng chân Tiên Phủ di tích tới dẫn nàng nhập bộ. Bọn họ như thế nào tìm được nhiều như vậy chỗ tiên phủ? Nghe thấy nàng lời nói, nàng bên cạnh mục tùng phong ghé mắt nhìn nàng một cái, ngữ khí đạm nói, như thế nào? Sư huynh còn sẽ lửa người không thành. Là ta kiến thức thiếu. Nguyễn Minh nhăn nói, khó được nhìn thấy thượng cổ tiên phủ, cho nên thất thố. Mục tùng phong đối nàng cái này giải thích không tỏ ý kiến, nói, chúng ta vào đi thôi. Hảo! Nguyễn Minh An! Giang Hoài! Mục Tùng Phong ba người liền xông vào tiên phủ nội, một đường giết địch phá trận chém yêu tả phá bây giờ, xông thẳng mà vào. Thượng cổ tiên phủ không hổ là thượng cổ tiên phủ, trận pháp cơ quan, thủ vệ yêu thú đều rất khó đối phó, chờ sấm đến tiên phủ trung ương thời điểm, ba người đều trên người mang thương. Bất quá cũng may thu hoạch xa xỉ, đảo cũng đang đến. Nguyễn Minh Nhan thu cả phòng linh tinh cùng chân bảo, cười nói. Mục Tùng Phong nhìn nàng một cái. Trên mặt thần sắc phai nhạt vài phần, không nói chuyện. Đi rồi, đi tiếp theo cái. Đoàn người lập tức lại tiến đến tiếp theo cái thạch thất. Nóng quá. Nguyễn Minh Nhan nói, càng đi càng nhiệt. Chờ tới tiếp theo cái thạch thất thời điểm, Nguyễn Minh Nhan mới biết được vì sao này một đường đi tới như thế nóng bức, là dị hỏa. Nàng ngước mắt ánh mắt nhìn phía trước một cái thật lớn ngọn lửa hố, lọt vào trong tầm mắt toàn là đỏ đậm hừng hực ngọn lửa. mà ở trong ngọn lửa hương một thốc cám kim sắc ngọn lửa riêng một ngọn cờ, khác nhau với mặt khác ngọn lửa. Nguyễn Sư muội, Mục Tùng Phong mở miệng nói, kia dị hỏa với ta vô dụng, Sư muội đi thu nó đi. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mắt Phương cả phòng hừng hực liệt hỏa, không chút do dự nói, không được, ta không thích chơi hỏa. Nàng quay đầu đối với bên cạnh Giang Hoài nói, ngươi đi đi, kia dị hỏa hẳn là còn rất thích hợp ngươi. Giang Hoài ngay vậy, nhìn nàng một cái. nguyễn minh nhan tránh đi hắn ánh mắt trong đầu hiện lên tô huy chi kia vạn năm không hóa băng tuyết xương lạnh khuôn mặt nghĩ thầm này hỏa nếu là có thể thoáng hòa tan chút trên người của ngươi hàn băng xương tuyết chẳng phải là mỹ thay nhưng là lời này nàng không dám cùng tô huy chi nói chỉ dám ngấm lại giang hoài thấy nàng ánh mắt trôn tránh không sai biệt lắm cũng đoán được nàng trong lòng ở chửi thầm hắn cái gì hắn cũng không ngại thu hồi ánh mắt ngước mắt nhìn trước mắt phương đỏ đậm ngọn lửa thách thất Sau đó không chút do dự đạp đi vào. Hắn vừa bước vào ngọn lửa trong nhà, kia nguyên bản an tĩnh ngủ đông ngọn lửa tức khắc sống lên, phản phất bị chọc giận giống nhau đem hắn cả người đều cấp cắn ướt, hóa thành hỏa long hướng về phía hắn rít gào, nhưng là Giang Hoài không dao động, hắn như cũng là mặt không đổi sắc bước chân trầm ổn mà hữu lực hướng tới phía trước trung ương ám kim sắc dị hỏa đi đến. Mỗi khi hắn đi vào đi một bước, ngọn lửa chi long liền phát ra một tiếng rít gào. Đối với hắn phun ra kịch liệt ngọn lửa bừng bừng, ý đồ thiêu hủy hắn. Nhưng là vô dụng, giang hoài quanh thân tràn ngập màu lam nhạt lạnh băng sương lạnh, đem sở hữu tới gần hắn ngọn lửa đều cấp đông lại. Hưng hực ngọn lửa vô pháp ngăn cản hắn đi trước bước chân, cuối cùng hắn đi vào ám kim sắc dị hỏa trước, chiều nó dôi tay, đem nó thu phục ở đan điền nội. Dị hỏa một bị thu phục, tức khắc cả phòng ngọn lửa liền tiêu tán đi, hoác một chút, toàn bộ biến mất. Bốn phía một chút liền mát mẻ xuống dưới. Được cứu trợ. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra nói. Nàng rối tay xoa xoa trên mặt hãn. Ta còn tưởng rằng ta sẽ bị nương chín. Phía trước thu phục dị hỏa Giang Hoài chiều nàng đi tới. Giang Hoài Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn đột nhiên kêu lên. Ngươi, ngươi đổ máu. Giang Hoài ánh mắt nhìn nàng. Ánh mắt tựa hoang mang. Đổ máu. Ân, Ta không bị thương. Giang Hoài nhíu như mày. Phủ nhận nói. Bên miệng, người bên miệng ở đổ máu A. Nguyễn Minh Nhan kêu lên. Giang Hoài nghe vậy dối tay lau khỏe môi, kết quả đầy tay đỏ tươi. ân đổ máu. Hắn lời nói mới vừa vừa nói xong, liền, phúc, một tiếng phun ra một mồm to huyết. Nguyễn Minh an Nàng nhìn phía trước phun huyết Giang Hoài, một chút ngây ngẩn cả người không biết nên như thế nào phản ứng. Giang Hoài nhưng thật ra rất bình tĩnh, hắn lấy ra một khối khăn tay. Bình tĩnh lau khô khỏe miệng, thần sắc bất biến ngự khí cũng như cũng là trầm hồn nói, cũng không lo ngại. Thoại cương nhất là mà, hắn liền lại phốc, một tiếng, phun ra một mồm to huyết. Hắn hơi cong lưng, dương miệng không ngừng ra bên ngoài phun huyết, chủ dính màu đỏ tươi huyết lạc hồng đầy đất. Nguyễn Minh Nhan, nay nhìn hoàn toàn không giống như là không có việc gì bộ dáng A. Nguyễn Minh Nhan bị kinh tới rồi, nhưng là thực mau nàng liền phản ứng lại đây, nàng lập tức chạy tiến đến. Đi vào Giang Hoài trước người lấy ra đan dược uy đến hắn bên miệng, Giang Hoài nghe lời không hề phản kháng liền nàng tay đem đan dược cấp cắn nuốt đi xuống, nhưng là cũng không có gì dùng, như cũ vẫn là không ngừng ra bên ngoài hộp máu. Nguyễn Minh An Này ta liền không biết phải làm gì cho đúng. Nàng là thật không biết nên như thế nào ứng đối trước mắt cục diện này, cho nên trên mặt thực hợp với tình hình hiện lên mở mịn cùng kinh hoàng vô thố biểu tình. Liền ở nàng bó tay không biện pháp. giang hoài hộp máu không ngừng tình huống khi vô dụng đột nhiên một đạo thanh âm hiện lên từ văn hãn lữ hầu phong lâm sương nguyệt cùng với bọn họ phía sau đi theo mười mấy dược vương cốc đệ tử lữ ra người xuất hiện nguyễn minh nhan nghe thấy thanh âm ngẩng đầu nhìn lại hán thu phục kia đoàn dị hỏa là bá đạo độc các đến cực điểm chín minh lũ hỏa nó sẽ cắn nuốt rất ký chủ sở hữu sinh cơ làm này ký chủ suy kiệt mà chết Từ văn Hán nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan cùng hộp máu không ngừng ra hoài, cười lạnh nói, đây chính là ta cố ý vì các ngươi chuẩn bị. Là các ngươi. Nguyễn Minh Nhan thấy bọn họ tức khắc trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, nàng như là phản ứng lại đây giống nhau, quay đầu nhìn phía trước Mục Tùng Phong, chất vấn nói, Mục Sư Minh, ngươi cùng bọn họ là một đám. Ngươi cố ý gạt chúng ta tiến đến. Nguyễn Sư muội. Mục Tùng Phong nhìn nàng. Khuôn mặt như cũng là kia phái ôn hòa chi tướng, nói, này chỉ là so giao dịch, bọn họ cho ta thượng cổ tiên phủ manh mối, mà ta đem ngươi mang tiến bảo. Ta bảo đảm lúc sau sự tình không nhúng tay, các ngươi ân đoán các ngươi tự hành giải quyết. Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan, nói, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc liền cười lạnh một tiếng, ngươi đã thương tổn ta. Ở ngươi đáp ứng bọn họ thế bọn họ dụ dỗ ta tiến đến khi, liền đã thương tổn ta. mục sư huynh nàng nhìn không hề hối sắc mục tùng phong nói ngươi có biết bọn họ là người nào bọn họ là huyết hà môn người lữ hầu phong lữ gia lâm sương nguyệt bọn họ đã cùng huyết hà môn ma tu liên thủ phản ra sư môn ngươi còn muốn cùng bọn họ làm bạn sao mục tùng phong nghe vậy tức khắc cả kinh quay đầu nhìn về phía từ văn Hán cùng lữ hầu phong trên mặt thần sắc kinh nghi bất định từ văn Hán lại cười đối hắn nói nàng lời nói chi từ không thể tin Chúng ta chi gian giao dịch sẽ không có kẻ thứ ba biết, chỉ cần kia tiểu tử đã chết, Nguyễn Minh Nhan bị ta trở mang đi, hôm nay việc liền sẽ không truyền ra đi, ngươi cũng tất nhiên là kê cao gối mà ngủ. Từ văn hãn nhìn Mục Tùng Phong, Nguyễn Minh Nhan cũng nhìn hắn, đều đang chờ hắn quyết định. Ở đây mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Mục Tùng Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hướng bên cạnh đứng lại, nói, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, bắt người liền mau rời khỏi. Chớ chấm chế. dáng ở bí cảnh nội động thủ bắt người, tất có cậy vào. Nguyễn Minh nhan theo như lời lời nói hắn là tin tưởng, hoặc là nói hắn phía trước liền có điều nghi hoặc, chỉ là cự tuyệt đi thâm tưởng mà thôi. Làm bộ không biết, liền thật không biết, đơn giản là lừa mình dối người. Này đó là ngươi quyết định sao, mục tùng phong. Nguyễn Minh nhan nghe vậy, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm hắn, gàn từng chữ, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi đồng môn, hồi báo ngươi tông môn sao. ha ha ha ha thư văn hắn phát ra một tiếng cười to người thông minh dứt lời hắn liền đi nhanh hướng phía trước đi vào nguyễn minh nhan cùng giang hoài trước người hắn trực tiếp làm lơ bên cạnh hộp máu không ngừng giang hoài đối với nguyễn minh nhan nói làm phiền nguyễn chân nhân tùy chúng ta đi một chuyến nguyễn minh nhan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta có cái vấn đề vì sao bắt ta liên bởi vì ta giết các ngươi trước thiếu chủ khi nào ma tu như thế trọng tình trọng nghĩa Các ngươi không phải luôn luôn cá lớn nuốt cá bé. Từ văn hãn nhìn nàng, cười nói, ngươi nhưng thật ra hiểu biết chúng ta ma tu, cũng không sợ nói cho ngươi, bắt ngươi là bởi vì có người chỉ tên muốn ngươi, đến nơi đã chết người ai còn còn hán. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trong lòng vừa động, ai? Ai muốn bắt ta? Cái này, ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Từ văn hãn nói, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Dứt lời. Hắn liền hướng phía trước lấy tay dục chảo Nguyễn Minh Nhan. liền ở hắn tay sắp chạm vào Nguyễn Minh Nhan thời điểm, một bên Giang Hoài đột nhiên dôi tay, bắt lấy hắn thăm tới ngũ chảo. Từ văn hãn trong lòng tức khắc cả kinh, vội vàng ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hắn. Giang Hoài trên tay một cái dùng sức, linh khí vận chuyển bao vây bao trùm toàn bộ tay, dùng sức gặp lại, a hét thảm một tiếng, từ văn hãn tay bị bẻ gãy. Toàn bộ tay từ bàn tay kéo dài đến cánh tay tất cả đều đông lại thành băng. Ngươi, từ văn Hán đôi mắt đỏ bừng chừng mắt hắn, ngươi càng vận dụng linh lực, chín minh lũ hỏa cắn nuốt càng nhanh, ngươi không muốn sống nữa sao. Giang hoài đối hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, một trưởng đem hắn đánh bay, phanh. Một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài từ văn Hán đụng phải phía trước vách tường. sau đó một búng máu phun ra. Lần này biến cố cũng kinh ngạc lữ hầu phong cùng lâm sương nguyệt. Hai người thần sắc thay đổi thất thường. Thượng, Lữ Hồi Phong nhanh chóng quyết định, đối phía sau hơn 10 danh huyết hà môn đệ tử cùng Lữ gia nhân đạo, hắn hiện giờ độc hỏa quân thân, bất quá nhỏ mạnh hết đà, sớn hắn bệnh muốn hắn bệnh. Dứt lời, Lữ Hồi Phong cùng liên can tu sĩ liền vọt đi lên đem giang hoài bao quanh vây quanh, chiến đấu kịch liệt. Lâm Sương Nguyệt đứng ở một bên xem hãi hùng khiếp vĩa, trong lòng kinh nghi bất định. kia Giang Hoài đều độc hỏa quấn thân hộp máu không ngừng sao còn có như vậy chiến lược. Mắt thấy, Lữ hầu Phong đoàn người lấy hắn không giới, Lâm Sương Nguyệt trong lòng cũng nóng nảy. bất luận là Nguyễn Minh Nhan vẫn là Giang Hoài bọn họ hai người đều đáng chết. Bọn họ nếu là bất tử, chết đó là nàng. Lâm Sương Nguyệt trong lòng một hành, đối với bên cạnh đứng thẳng bất động mục tùng phong kêu lên, mục sư thúc, người còn chưa động thủ. Nếu là làm cho bọn họ hai người chạy thoát, Ngươi làm sao có thể phủi sạch căn hệ Mục Tùng Phong nghe vậy ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn nàng một cái Cơm miệng Hắn hướng tới nàng quát lạnh nói Lại vẫn là rút ra kiếm Hướng phía trước đối với Giang Hoài vây công đi lên Nguyên bản bị Giang Hoài đánh bay đi ra ngoài từ văn han, Thấy Giang Hoài bị lữ hầu phong cùng Mục Tùng Phong vây công Hắn nhỏ giọng vô tức sờ đến Nguyễn Minh Nhan bên cạnh Một phen chế trụ nàng Nguyễn Minh Nhan cơ hồ là không hề phản kháng bị hắn một kích thực hiện được Bắt được nàng lúc sau, từ văn hãn liền móc ra một khối phủ, liền dục bốc nát. Nguyễn Minh nhan thấy hắn này cử, lập tức ngược lại là chủ, đi, cắn hắn. Nàng một phen vút ra trong tay háo cái gì đó, chỉ thấy một con ngân bạch tiểu xảo hổ đốm miêu từ nàng trong tay háo chui ra, nhẹ phi ở giữa không trung hóa thành một đầu thật lớn bạch hổ, mở ra miệng khổng lồ một phen cắn đứt từ văn hãn một toàn bộ cánh tay, giống. a, Hét thảm một tiếng. Từ văn hãn không có một con cánh tay, huyết đầm địa không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Thật lớn bạch hổ cắn đứt hắn một bàn tay sau thượng không thỏa mãn, thấy hắn một cái tay khác còn bắt lấy Nguyễn Minh An, lập tức giống kêu một tiếng, sau đó hướng phía trước hai chân đá phiên từ văn hãn, đem hắn cả người ấn trên mặt đất, hai chân giẫm lên hắn, mở ra huyết bàn mổm to đối với hắn lại giống một tiếng. Nguyễn Minh An Nàng vẻ mặt đờ đẫn biểu tình nhìn phía trước thật lớn uy manh há mồm liền cắn đứt một cái kim đan chân nhân cánh tay bạch hổ. Nghĩ thầm, nói tốt tì hưu huyết thống mèo chiêu tài đâu. Đây là mèo chiêu tài. Giang hoài, ngươi cái đại móng heo. mươi 168 Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu nhìn phía trước chân dẫm lên từ văn hãn uy phong lấm lấm hổ gầm rung trời thân hình bạo trướng gấp mấy trăm lần bạch hổ. Nghĩ thầm ta tin ngươi tà, mới có thể tin tưởng đây là chỉ đang yêu, nhỏ yếu bất lực miêu miêu kêu mèo con này rõ ràng là lừa dối ở Từ Văn Hán Dục Đồ bắt cóc Nguyễn Minh nhan kết quả bị phát uy bạch hổ cấp dẫm đến nửa chết nửa sống khi bên kia Giang Hoài cũng đem Lữ Hầu Phong, Mục Tùng Phong cùng với mấy chục cái huyết hà môn ma tu lữ gia người đều cấp thu thập Lữ Hầu Phong cùng Mục Tùng Phong hai người liên thủ cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hán thấy tình thế không hảo Lữ Hầu Phong lập tức liền tưởng lui lại lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt nhưng thật ra mục tùng phong đánh thật sự là nảy sinh ác độc sắc mặt âm trầm khó coi như mây đen phúc mặt chẳng sợ đã lộ xu hướng suy tàn như cũ không thấy thu tay lại ngược lại là càng đánh càng tàn nhẫn xuất kiếm cũng càng thêm sắc bén tàn nhẫn dục đến giang hoài vào chỗ chết xem kia tư thế rõ ràng là muốn đem hắn đánh chết hắn không giống lữ hậu phong lữ gia sớm liền cùng huyết hà môn cấu kết dục phản bội gia thuộc sơn kiếm phái đi trước ma vực mục tùng phong căn cơ ở thuộc sơn kiếm phái Hắn vô pháp cũng không nghĩ bội phản Thục Sơn kiếm phái, ly thuộc Sơn kiếm phái hắn liền cái gì đều không phải. Cho nên, Giang Hoài cũng hảo, Nguyễn Minh Nhan cũng hảo, bọn họ hôm nay đều cần thiết chết ở chỗ này. Chỉ có như vậy, hôm nay sự tình mới sẽ không bại lộ đi ra ngoài, hắn mới có thể an ổn làm hắn Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Đại Sư Huynh. Như vậy nghĩ, Mục Tùng Phong sắc mặt thần sắc càng thêm lạnh băng hung ác, trong tay kiếm cũng nhiễm sắc khí, kiếm khí mông ác. Nhưng là mặc kệ là hắn, vẫn là Lữ Hồi Phong, cũng hoặc là mặt khác đám kia huyết hà môn, lữ ra tay đấm, đều toàn không phải Giang Hoài động thủ. Giang Hoài một người đưa bọn họ sở hữu đều cấp đánh tan, sau đó tế ra một cái trường thẳng, này trường thẳng phản phất giống như dài quá mắt, vật còn sống đem mọi người bao gồm biên chiến biên lui xoay người rục thoát đi Lữ Hồi Phong, lữ ra đám người toàn cấp buộc chặt ở. Thoáng chốc, Mục Tùng Phong, Lữ Hồi Phong, lữ ra người huyết hà môn ma tu tất cả đều bị bó ở cùng nhau. Một bên Lâm Sương Nguyệt thấy thế, đại thế đã mất, tức khắc sắc mặt đột nhiên thay đổi tái nhợt khó coi, không nói hai lời lập tức xoay người rụt trốn, nhắm thẳng thạch thất ngoại phân chạy đi. Giang Hoài nâng lên đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng vô tình chiều nàng xem ra liếc mắt một cái, sau đó lại vứt ra một cái thẳng, trực tiếp đem nàng bó trụ, kéo trở về. A, Lâm Sương Nguyệt hét to một tiếng, dùng sức vặn vẹo v Rục xả đoạn buộc chặt trụ nàng thẳng, lại càng dây rủa bó càng chặt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt phiếm hồng ngậm bọt nước nhìn phía trước thần sắc lạnh băng Giang Hoài. Giang đạo quân, ta là bị bắt, là bị buộc bất đắc dĩ không thể không nghe bọn hắn sử dụng. Giang Hoài đối nàng này phó lã trá trực khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhìn như không thấy, trực tiếp đánh ra một đạo khí kình, phong nàng khẩu hầu. Đây là ngại nàng sao đâu. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn hành động thầm nghĩ, bất quá Làm tốt lắm. Ai muốn nghe nàng bức bức ra, trực tiếp trói nộp lên cấp tông môn, làm tông môn tới xử trí. Bạch Huyền. Giang Hoài nâng lên đôi mắt nhìn về phía trước đem nửa chết nửa sống từ văn Hán đạp lên dưới chân Bạch Hổ kêu một tiếng, buông ra hắn. Bạch Hổ nghe vậy tức khắc buông lỏng ra ấn hắn mong bước, sau đó túi đầu hé miệng đem hắn cắn khởi, lại hung hăng bước ra đi. Phúc. Cả người bị ném bay ra đi từ văn hãn, ở giữa không trung phun ra một đạo huyết. Đi! Giang hoài ngón tay khẽ nhúc ních cái kia buộc chặt Lâm Sương Nguyệt dây thừng tức khắc buông lỏng ra một đoạn đi ra ngoài, như dây mây bó trụ giữa không trùng từ văn hãn, đem hắn cũng kéo vào trở về, cùng Lâm Sương Nguyệt một đạo bó ở bên nhau. Bị phong khẩu hầu vô pháp ra tiếng Lâm Sương Nguyệt nhìn trước người cùng nàng bó ở bên nhau thân bị trọng thương nửa tàn hộp máu từ văn hãn, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, nàng liều mạng há mồm muốn kêu to, lại không cách nào ra tiếng. Nàng dung hoàng sợ khẩn cầu ánh mắt nhìn phía trước thần sắc lạnh băng giang hoài, dục cầu được hắn thương tiếp dơ cao đánh khẽ, nhưng mà từ đầu chí cuối giang hoài cũng không từng liếc nhìn nàng một cái. Huyết hà môn ma tu, lữ gia người, bao gồm lâm sư nguyệt, mục tùng phong này đối nam nữ chủ ở bên trong, tất cả đều bị một lưới bắt hết. Nguyễn Minh nhan trong lòng không khỏi mà cảm khái, tuy rằng nàng thật là tổn dẫn bọn họ thượng cầu sau đó tận diệt tâm tư. Nhưng là thấy mục tùng phong thật cùng lâm xương nguyệt cấu kết ở bên nhau cùng huyết hà môn ma tu cùng lừa nàng nhập cục thời điểm, nàng tâm tình vẫn là cực kỳ phức tạp, đã tiết hận lại có vài phần hận sắt không thành thép hà tất đâu. Lần này, đa tạ, Nguyễn Minh Nhan đi vào giang hoài trước người, nhìn hắn, lắm miệng hỏi câu, ngươi thương thế không thành vấn đề đi. Vừa rồi nhưng phun ra không ít huyết. Giang hoài nhìn nàng, có. Nguyễn Minh Nhan, tiểu lão đệ. Ngươi không thành thật nga. Ngươi này một người làm phiên một đám, sinh long hoạt hổ thế không thể đỡ tư thế nhưng không giống như là có vấn đề bộ dáng. Giang Hoài mặt không đổi sắc nói, ngực đau, có lẽ là mới vừa rồi hộp máu di chứng. Ha ha. Tà tin ngươi tả. Nguyễn Minh nhan móc ra một lọ đại bổ đan nhét vào trong lòng ngực hắn, nói, cầm đi bổ một bổ. Giang Hoài duỗi tay cầm này bình đại bổ đan, mặt không đổi sắc thu được trong tay áo. Sau đó đối nàng nói, ngươi tâm ý ta nhận lấy. Quả nhiên là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Nguyễn Minh Nhan nghĩ thầm, Tô Cung Chủ thật sự là càng thêm không biết xấu hổ. Bất quá, này nhóm người làm sao bây giờ? Nguyễn Minh Nhan cúi đầu nhìn mắt bị buộc chặt trên mặt đất tử Văn Hãn, Lưu Hồ Phong, Lâm Sư Nguyệt, Mục Tùng Phong liên can người chờ. Trên mặt có chút phát sầu, ly bí cảnh kết thúc còn có một đoạn thời gian, Tổng không thể đưa bọn họ vẫn luôn mang theo đi. Giang Hoài nhìn thoáng qua nàng, sau đó ngự khí đảm nói, ta đưa bọn họ mang đi ra ngoài giao cho Thục Sơn kiếm phái đi xử trí đi. Ngươi! Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngước mắt xem hắn, ngự khí trần chờ nói, ngươi có thể đi ra ngoài. Có thể! Giang Hoài nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng đúng. Dù sao hắn cũng không phải thật tới tham gia tam cảnh đại bỉ, sớm đi ra ngoài vãn đi ra ngoài đều giống nhau, bất quá. Đi ra ngoài phía trước trước đem bọn họ nhận chữ vật toàn cấp thu. Nguyễn Minh Nhan nói, "Lão quy củ, chúng ta một nửa phân. Giang Hoài nghe vậy không khỏi mà cười một cái, nói, "Hảo." Nguyễn Minh Nhan quay đầu đối với đám kia bị buộc chặt chủ người, uy hiếp nói, "Các ngươi chính mình động thủ, vẫn là ta động thủ." Một đám người trầm mặc nháy mắt, sau đó khuất nhục chính mình động thủ lấy ra trên người nhận chữ vật toàn giao đi ra ngoài. Tức khắc Nguyễn Minh Nhan trên tay liền nhiều ra thượng trăm cái nhận chữ vật. Nàng tức khắc kinh hỉ nói, quả nhiên vào nhà cấp của. a không phải hành hiệp trượng nghĩa là nhanh nhất làm giàu phương pháp. Vui sướng phân xong dơ lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền ngẩng đầu nhìn trước mặt Giang Hoài, tò mò nói, ngươi như thế nào đi ra ngoài. Nói như vậy đi. Giang Hoài ngữ khí nhàn nhạt nói. Sau đó, Nguyễn Minh Nhan liền trơ mắt nhìn hắn tay không xé rách cái không gian, túng lâm sương nguyệt. Mục Tùng Phong hai đám người, trực tiếp từ xé rách trong không gian nhảy đi ra ngoài. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Giang Hoài trước khi đi không quên đối nàng nói. Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ có cho hắn kêu ba ba lợi hại, lợi hại lợi hại. Phân. Chờ Giang Hoài cùng Mục Tùng Phong, Lâm Sư Nguyện, Từ Văn Hãn, Lữ Hầu Phong đoàn người tất cả đều sau khi rời khỏi. Trong thạch thất tức khắc không xuống dưới, chỉ còn lại có Nguyễn Minh Nhan cùng. một con cũng không nhu nhược cũng không đáng yêu càng không yếu tiểu bất lực bạch hổ nguyễn minh nhan quay đầu nhìn về phía trước đầy mặt vô tội trong miệng còn dính huyết tròn xoe đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng bạch hổ đã hung tàn lại ngốc manh thiên địa chứng dám nàng cư nhiên tại như vậy hung tàn một móng vuốt có thể chụp chết cá nhân thật lớn bạch hổ trên mặt nhìn ra ngốc manh này ngoạn ý nguyễn minh nhan tâm tình phức tạp nhìn nó biến trở về tới nghe tiếng bạch hổ nhìn nàng tròn xoe đôi mắt chớp chớp Mơ hổ có thể thấy được lúc trước kia chỉ mềm mại nho nhỏ ngân bạch hổ đốm miêu tiểu khả ai bông dáng. Sau đó liền chỉ thấy thật lớn bạch hổ càng đổi càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng co lại vì kia chỉ nho nhỏ mềm mại ngân bạch hổ đốm miêu, miêu miêu miêu miêu miêu nó hướng về phía phía trước Nguyễn Minh Nhan kêu đến lại kiều khí lại đã thanh. Nguyễn Minh Nhan nhìn nó bộ dáng này tức khắc trong lòng thở dài, nàng còn có thể thế nào? Đương nhiên là tha thứ nó a. Ai kêu nó là tiểu khả ái đâu. Nàng đi ra phía trước, nho nhỏ hổ đốm miêu cũng bước bước chân hướng tới nàng đi đến, lần sau không thể như vậy. Nguyễn Minh nhan con lưng bế lên nó, lấy ra tuyết trắng khăn tay xoa nó khỏe miệng dính vết máu, đem này lau khô, lần sau không thể tùy tiện loạn cắn đồ vật nhiều giờ à. Miêu. Tiểu hổ đốm trở về nàng một tiếng đà thanh đà khí miêu miêu kêu, như là ở hồi âm. Ngươi, tỉnh lại hạ. nguyễn minh nhan ra vẻ hung ác hung nó nói miêu tiểu hổ đốm miêu lại một chút đều không sợ nàng còn cọ nàng ngực mềm mại miêu miêu kê ai giang hoài rời đi lúc sau nay chỗ thượng cổ tiên phủ nội liền chỉ còn lại có nguyễn minh nhan một người còn có một con mèo một người một miêu liền đem dư lại nửa tòa tiên phủ toàn cấp càn quét không còn thắng lợi trở về còn lại thời gian nguyễn minh nhan lại về tới kia chỗ hồ nước Ở bên hồ trong phòng nhỏ hun tiểu cá khô Làm cá đồ hộp Cứ như vậy tiêu ma còn lại thời gian Thẳng đến bí cảnh kết thúc ngày ấy Tất cả mọi người bị truyền tống đi ra ngoài bí cảnh Sư Minh Nguyễn Minh Nhan nhìn thôi Lan Diệp Bên môi dơ lên một mặt cười Ngươi thu hoạch như thế nào Thôi Lan Diệp nhìn nàng Cũng cười nói tạm được Đó chính là thu hoạch xa xỉ ý tứ lạc Nguyễn Minh Nhan cũng đắc ý nói Ta cũng tạm được cùng bọn hắn hai người một thân thoải mái thanh tân so sánh với tống giám thật cùng hoa la y đi liền muốn có vẻ chật vật nhiều mặt xám mày cho hai người trên người đều mang theo thương các ngươi gặp được cái gì nguyễn minh nhan nhìn bọn họ hỏi tống giám thật cười khổ một tiếng nói ta cùng hoa sư muội đi vào bí cảnh không lâu liền cùng hành động phát hiện một chỗ cổ di tích đi vào thăm dò kết quả thọc một ổ dao xà cùng độc gọng hào không thê thảm cũng may thu hoạch không ít Hoa lao y cũng đầy mặt bất đắc dĩ nói, đảo cũng đang đến. Lợi hại. Nguyễn Minh Nhan đầy mặt kính để nhìn bọn họ, nghiêm nghị khởi kính, có thể sấm độc tổ ong đều là tàn những người, kia đồ vật nhất chập người còn độc, khó có thể giết chết chỉ có thể sửa ấm thiêu, tầm thường hỏa còn không làm gì được chúng nó, cần đến là tiên hỏa thần hỏa hoặc là dị hỏa. Đi thôi, chúng ta đi tính vật tư. Nguyễn Minh Nhan nói. Sau đó đoàn người liền đi vật tư thanh toán điểm. Đem từng người ở bí cảnh nội đoạt được lấy ra, Cấp thuộc sơn kiếm phái sư huynh nhẹ điểm. Trang vật tư đều là thuộc sơn kiếm phái thống nhất phát nhận chữ vật, quy cách đều là giống nhau, người khác đều là lấy ra ba bốn nhận chữ vật, nhiều cũng liền bảy tám cái, hiếm khi có có thể thượng 10, đến Viên Nguyễn Minh An, nàng một người vứt ra 70 nhiều nhận chữ vật, kiểm kê vật tư thuộc sơn kiếm phái sư huynh đều sợ ngây người. Sư muội, ngươi đi đánh cấp sao? Thục Sơn kiếm phái sư huynh nhịn không được nói. Như thế nào sẽ? Nguyễn Minh nhan giả mù sa mưa cười nói, sư huynh ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Ta là cái loại này người sao, thỉnh xưng hô ta vì hành hiệp trưởng nghĩa. Thục Sơn kiếm phái sư huynh. Quả nhiên vẫn là đi đánh cướp, hắc ăn hắc đi. Chờ đến mọi người ở bí cảnh nội đoạt được vật tư kiểm kê xong lúc sau, tất cả đều đổi thành tương ứng tích phân. Sau đó cùng thượng một hồi đoàn chiến lôi tái tích phân tương thêm, đến ra cuối cùng xếp hạng. Bài vị bảng thượng thứ tự nhanh chóng biến động, thẳng đến cuối cùng dừng lại. Danh liệt đệ nhất, như cũng là thuộc sơn kiếm phái ông nội của ta đội. Tích phân ném ra đệ nhị danh thật xa một mảng lớn. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ nhìn này cuối cùng xếp hạng, không khỏi mà phát ra kinh ngạc cảm thán. Sôi nổi tỏ vẻ, nguyên chân nhân không bạch đánh cướp một hồi, nhưng cái đó nhẫn chữ vật không phải bạch đến. Hai cái thượng cổ tiên phủ, hai mươi mấy người tu sĩ nhận chữ vật, quả thực giá trị con người xa xỉ. Nguyễn Trân Nhân này số phận. Không thể chê, địch nhân tất cả đều cho nàng đưa vật tư đi, có đi mà không có về bị lột cái nhiệt tình. Nguyễn Minh An. Nàng nhìn linh trên mạng này đó ngôn ngữ tức khắc kinh hãi, các ngươi như thế nào biết? Như thế nào biết ta ở bí cảnh làm gì? Đương nhiên là bởi vì. Bị phát sóng trực tiếp A. Phát hiện chính mình bị phát sóng trực tiếp người không ngừng Nguyễn Minh Nhan một cái, mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi phát hiện, tức khác sắc mặt hoảng sợ, một đám bắt đầu nhớ lại bọn họ ở bí cảnh nội có hay không làm cái gì không sự tình tốt, sau đó liền chỉ thấy mọi người biểu tình xuất sắc văn phần, ai không có như vậy điểm không nghĩ bị người thấy cảm thấy thẹn sự tình đâu. Nguyễn Minh an sợ là thuốc viên. Chương 169 Bởi vì bí cảnh rất lớn cả mạ giặt vô pháp phủ kín mỗi cái địa phương, cho nên bao gồm Nguyễn Minh Nhan ở bên trong sở hữu tiến vào bí cảnh nội tu sĩ đều vào trước là chủ cho rằng bí cảnh nội không tồn tại phát sóng trực tiếp, cũng không phát hiện những cái đó kỳ kỳ quái quái máy móc đạo cụ. Kết quả bị cho biết, bọn họ mỗi người tùy thân mang theo mặc cung phường xuất phẩm ngàn dặm truyền âm hiện hình khí đúng là đảm đương ca mạ giặt công năng, tùy thời tùy chỗ phát sóng trực tiếp. Nguyễn Minh An. lật thuyền trong mương đại ý, là nàng xem thường tu giới kỹ thuật trạch biết được chuyện này lúc sau tất cả mọi người chửi ầm lên mặc cung phường cho rằng này âm hiểm đê tiện xảo trá nhìn trộm bọn họ mặc cung phường trưởng môn đứng ra cười ha hả tỏ vẻ lần này chính là đặc thù tình huống vì có thể kịp thời truy tung quan khán ngươi chờ bí cảnh thăm dò hành vi biểu hiện cho nên che giấu việc này trên thực tế Ngan dặm truyền âm hiện hình khí cái này truy tung nhiếp ảnh phát sóng trực tiếp công năng là có thể đóng cửa. Chỉ cần đóng cửa, liền vô pháp ca mê ra ghi hình theo dõi phát sóng trực tiếp. hắn giống chúng tu sĩ bảo đảm nói, các ngươi nhưng tự hành lựa chọn đóng cửa vẫn là mở ra. Chúng tu sĩ đang mắng mắng liệt liệt chung tiếp nhận rồi chuyện này, rốt cuộc di động như vậy hảo chơi, ai đều không nghĩ bưng nó, có thể tự do đóng cửa mở ra lời nói cũng không phải không thể tiếp thu. Tam cảnh tu sĩ tiếp thu nhưng thật ra thực mau, nhưng khổ đám kia tam cảnh đại hội tiến vào bí cảnh thăm dò các đại môn phái các tu sĩ, không hề phòng bị bị theo dõi phát sóng trực tiếp không phải bọn họ, mất mặt hình tượng đại hủy cũng không phải bọn họ, bọn họ đương nhiên dâu dịa. Đáng thương bọn họ, từ đầu đến cuối bị chẳng hay biết gì. Nguyễn Minh Nhan cũng ở tỉnh lại chính mình, nghĩ lại hồi tưởng nàng ở bí cảnh nội sở hành việc làm, càng muốn sắc mặt càng hắc, càng khó xem. So với cá mặn hoa thủy, câu, cá chấp pháp, ha cắn ha, càng nghiêm trọng, càng làm cho người xỉ là nàng cùng giang hoài một đường ở Trung Á A. Danh tiết khó giữ được. Giác rưởi Tô Huy Chi, hủy ta thanh danh, hư ta hình tượng. Người khác không biết bí cảnh là toàn bộ hành trình theo dõi phát sóng trực tiếp, Tô Huy Chi sẽ không biết. Hắn nếu là không biết, Nguyễn Minh Nhan liền đem nàng đầu hái xuống đương cầu đá, hắn cố ý, tuyệt đối là cố ý. Nguyễn Minh nhan mặt hắc cùng mực nước giống nhau, nguyên bản đối Tô Huy Chi chuyển biến tốt đẹp ấn tượng nháy mắt lại ngã xuống đáy cốc, so tiến vào bí cảnh phía trước còn muốn càng thêm không xong. Tuy rằng Tô Huy Chi có ở chính mình trên mặt dùng cái bình thường sơ cấp lẫn lộn thuật, làm hóa thần dưới tu sĩ đều không thể nhìn thấu hắn chân dung, nhưng là pháp thuật này đối với hóa thần trở lên đại năng tôn giả đều là không có hiệu quả a. Nói cách khác, 11 đại môn phái Tam cảnh sở hưu hóa thần trở lên đại năng tôn giả đều chính mắt thấy một hồi, Vân thiêu cung tô huy chi cung chủ cùng thuộc sơn kiếm phái bình phàm nữ tu, khôi hải ngôn tình kịch. Đại khái đi! Tưởng tượng đến nơi đây, Nguyễn Minh Nhan liền hận không thể tìm khối đầu hủ tới một đầu đâm chết, nàng nhịn không được rỗi tay bưng kín mặt. Đứng ở nàng bên cạnh hoa lao y không rõ nguyên do nhìn nàng, hỏi, Nguyễn Sư Tỉ, ngươi làm sao vậy? Ta muốn chết! Nguyễn Minh Nhan sống không còn gì luyến tiếp nói, hoa la y để. vẻ mặt mờ mịt đã xảy ra cái gì bí cảnh thăm dò đóng cửa lúc sau tam cảnh đại hội cũng hoàn toàn tuyên cáo kết thúc cuối cùng thi đấu kết quả cũng ra tới nguyễn minh an thôi lan diệp tống giám thật cùng hoa la y thuộc sơn kiếm phái ông nội của ta đội đoạt được đệ nhất đệ nhị là dược vương quốc đệ tam là tiên âm các ở đoàn chiến nhìn như không tốt chiến chiến lược hơi kém hơn một chút phụ trợ môn phái lại có được trời ưu ái ưu thế Bọn họ cực kỳ am hiểu trang bị cùng khống chế. Như cũng là lão quý củ, đoạt được trước 10 chiến đội có đặc thù khen thưởng, thân là khôi thủ thuộc sơn kiếm phái ông nội của ta đội chờ đến khen thưởng là mỗi người các một quyển đạo pháp chân ý. Vừa nghe đến khen thưởng là đạo pháp chân ý, bao gồm Nguyễn Minh Nhan ở bên trong tất cả mọi người kích động, liền thôi Lan Diệp đều không khỏi mắt sáng rực lên hạ, đạo pháp chân ý xưa nay đều là các đại môn phái chân phái chi bảo, bị chân quý ở tảng kinh cấp cao nhất lâu. Dễ dàng không truyền ra ngoài Mặc dù là buồn môn đệ tử Muốn quan khán đều yêu cầu cực đại tông môn cống hiến Lần này lại có thể được một quyền đạo pháp chân ý Thật sự là quá chân quý Bên cạnh dược vương cốc cùng tiên âm Các chiến đội sôi nổi đối bọn họ Phát ra ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt Hảo ghen ghét ta. Cứ nhiên là đạo pháp chân ý Như thế nào không phải bọn họ để nhất đâu Sớm biết rằng Sớm biết rằng bọn họ liền lại nỗ lực một phen tuy rằng đại khái xuất lại nỗ lực cũng vô dụng rốt cuộc chênh lệch bãi tại nơi đó bất quá này đạo pháp chân ý yêu cầu các ngươi tự hành rút ra thục sơn kiếm phái trưởng môn nhìn vẻ mặt hỉ khí dương dương nguyễn minh nhan hoa la ý ý tông giám thật cùng tôi lang diệp cười ha hả nói có duyên giả đến chi nghe vậy nguyễn minh nhan ánh mắt dò hỏi nhìn hắn ý tứ chính là các ngươi bắt tay vói vào đi bắt được cái nào chính là cái nào Thục Sơn kiếm phái trưởng môn sai người chuyển đến một cái hình vương công đức dương, đối với bọn họ cười ha hả nói. Nguyễn Minh An, cư nhiên còn cần chịu tạp sao? Nguyễn Minh Nhan chấn kinh rồi, đại gia làm người chân thành điểm không hào sao? Vì sao phải cho nhau thương tổn đâu? Chịu tạp nhất thời sản, phi tù hỏa tăng tràng. Kia vạn nhất nếu là chịu không cần, hoặc là không thích, có thể trọng chịu sao? Nguyễn Minh Nhan hỏi, tất nhiên là không thể. Thục Sơn kiếm phái trưởng muốn nói, không thể lòng tham. Nguyễn Minh Nhan, hành đi, khảo nghiệm huyết thống thời điểm tới rồi. Cái thứ nhất chịu là thôi Lan Diệp, hắn rôi tay thăm đi vào công đức dương nội, bắt một vật sau đó thu hồi, Nguyễn Minh Nhan thăm qua đi nhìn mắt, là võ hoàng kiếm đạo chân ý, sư minh vận khí tốt. Mau làm ta cọ cọ. Nàng nội nói, thôi Lan Diệp nghe vậy, nhìn nàng cung câu môi cười một cái, sau đó chủ động túi đầu tiến đến nàng thủ hạ. nói sư muội ngươi tùy tiện có có bao lâu đều có thể ngươi nói nguyễn minh nhan rỗi tay dùng sức xoa nhẹ đem hắn đầu sau đó thu hồi tay tham nhập trước mặt công đức dương nội trong lòng mặc niệm nói xuất hiện đi ta kiếm thánh kiếm hoàng kiếm phật chân ý nàng tay ở công đức dương nội bắt lấy một vật ngay cả vội bắt đi lên cầm trong tay vừa thấy nguyễn minh nhan tức khắc sửng sốt hạ Trong tay này cuốn đạo Pháp chân ý chính là thượng cổ kiếm thánh lục trạm kiếm đạo 13 chương là hắn A. Nguyễn Minh Nhan trong đầu hiện lên hiện lên cái kia tên là lục trạm kiếm đạo thánh giả lạnh lùng tuấn mỹ khuôn mặt, cùng đã từng hắn tặng cho nàng kim sắc kiếm tuệ khi, trên mặt ấm áp mỉm cười cùng ánh mắt. Trong nháy mắt, nàng sắc mặt có chút hoàng hốt, nhưng là thực mau lại khôi phục như thường. Là kiếm thánh lục trạm kiếm đạo 13 chương xem ra ta quả nhiên vận khí không tồi đâu. nguyễn minh nhan quay đầu đối với bên cạnh thôi lan diệp cười tủn tìm nói đa tạ sư minh, cọ vận may thành công thôi lan diệp nhìn nàng cũng cười khẽ một tiếng tam cảnh đại hội sau khi chấm dứt các đại tông môn cũng lục tục rời đi thuộc sơn kiếm phái phản hồi từng người môn phái hoa la y từng đề nghị muốn hay không cử hành một lần khánh công yến cái này đề nghị một khi đưa ra đã bị nguyễn minh nhan cấp nghiêm khắc cự tuyệt nàng một chút đều không nghĩ dẫm lên vết xe đổ Lần trước giao hân còn chưa đủ sao. Không cần, tuyệt đối không cần. Hào đi. Hoa la y thì thấy nàng thái độ kiên quyết không hề quay lại đường sống, cũng chỉ đến từ bỏ. Hảo hảo nghỉ ngơi không hảo sao. Chẳng lẽ các ngươi đều không mệt sao, vất vả này mấy tháng. Nguyễn Minh Nhan nói, đừng lăn lộn. Trước hết rời đi là Dược Vương Cốc, sau đó là Thiên Huyền Tông, Tiên Âm Các. Nguyễn Minh Nhan cũng bởi vậy nên đón một đợt lại một đợt từ biệt. Những người khác cũng liền thôi, đều là cùng thế hệ, ổ nào náo động tán gẫu vài câu cũng liền xong việc. Nhưng là ở ngày nọ sáng sớm, Nguyễn Minh Nhan Môn bị gõ vàng, đương nàng đứng dậy đi mở cửa, thấy đứng ở ngoài cửa một bộ thanh y tuấn mỹ tươi cười ấm áp như xuân phong bạch lộc thư viện sơn trường khi, không tự chủ được hồi tưởng khởi đã từng gian khổ mà khổ bức bạch lộc thư viện cầu học trải qua, nội tâm tức khắc bị sợ hãi cấp chi phối, người này mỗi lần tới cũng chưa chuyện tốt. Sơn trưởng nhìn trên mặt nàng thân sắc, không khỏi mà cười khẽ một tiếng, nói, chớ hoàng sợ, ta chỉ là hướng ngươi chào từ biệt, trước khi đi muốn cùng hồi lâu không thấy đệ tử nói cá biệt mà thôi. Chúng ta ngày hôm qua không phải vừa mới gặp qua sao. Nguyễn Minh nhan nói, thuận buồm xuôi gió. Sơn trưởng nghe vậy tức khắc lời, sau đó từ trong tay háo lấy ra một vật, cái này, hạ lễ. Nguyễn Minh nhan rỗi tay tiếp nhận, hắn nhìn nàng một cái liền xoay người rời đi. liền phảng phất thật chỉ là tới đưa cái lễ chờ hắn đi rồi lúc sau nguyễn minh nhan túi đầu mở ra trong tay ô gô đàn hộp chỉ thấy hộp nội bày một phen tinh xảo quạt xếp nàng lấy ra quạt xếp triển khai chỉ thấy mặt quạt thượng là một bộ hải đường mỹ nhân xuân ngủ đồ khai đến tiểu diễm nộ phóng hồng hải đường bên tinh xảo trong đình hong gió một vị thủy màu xanh lá váy dài thiếu nữ gối án thư mà miên nửa khuôn mặt tiểu diễm như hoa bên cạnh bàn bảy bút mực cùng nghiên mực một chồng giấy tuyên thành hỗn độn mà phóng. Nguyễn Minh Nhan thấy thế tức khắc sừng sốt, này mặt quạt thượng thiếu nữ. Rõ ràng là nàng bộ dáng. Hồi lâu lúc sau. Ừ. Nàng đem quạt xếp thu hồi, một lần nữa thả lại bên trong hộ, cư nhiên sấn ta ngủ trộm họa ta. Phi. lão bất tu. Bạch lộc thư viện sau khi rời khỏi, mặc cung phưởng cũng ngay sau đó rời đi. Rời đi phía trước, thiên công tổ sư cố ý tiến đến thấy Nguyễn Minh Nhan một mặt. Ta phải rời khỏi. Ân, hảo tẩu, ta liền không tiếng ngươi. Nguyễn Minh nhăn nói, lần sau ta đi mặc cung phường tìm ngươi chơi. Thiên công tổ sư nghe vậy khỏe miệng kiều kiều, nói, hảo, cái này cho ngươi. hắn đem một khối ô kim sắc lệnh bài giao cho nàng nói, bằng vào cái này, ngươi ở mặc cung phường bất luận cái gì một gian cửa hàng cửa hàng đều có thể nửa giá. Đốn hạ, hắn bổ câu nói, miễn phí cũng có thể. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc phụt một tiếng cười, ta còn không có như vậy nghèo, nửa giá là được. Nàng duỗi tay tiếp nhận lệnh bài, sau đó đôi hắn nói, ngươi nếu là không ngại, muốn hay không nếm thử cái này, ta làm tiểu cá khô. Ăn rất ngon. Nàng lấy ra một vại tiểu cá khô, giao cho hắn cười tủm tìm nói. Thiên công tổ sư nhìn mắt nàng trong tay tiểu cá khô đồ hộp, nhẹ nhấp môi dưới, nói, mặc cung phường cũng có rất nhiều linh cá. Ăn rất ngon. phải không kia lần sau ta đi nếm thử nguyễn minh nhan không chút nào khách khí nói ân chờ ngươi tới các đại môn phái đều trước sau rời đi chỉ có vân tiêu cung vẫn luôn bất động mấy ngày sau nguyễn minh nhan rời đi thiên ngoại phòng tiến đến vân tiêu cung cung chủ tô huy chi cho ở nàng một đường đi đến đi tới nhắm chặt cung điện ngoài phòng sau đó rối tay gõ vang cửa phòng sau một lát cửa phòng mở ra Một bộ tuyết sắc trường bảo Tô Huy Chi sắc mặt lạnh băng đứng ở phòng trong, ánh mắt như tuyết trong sáng nhìn nàng. Tô công Chủ, không mời ta đi vào ngồi xe sao. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn mỉm cười nói. Tô Huy Chi nhìn nàng, sau đó mở ra môn hơi hơi nghiêng người, vào đi. Vào nhà lúc sau. Nguyễn Minh Nhan ở trước mặt hắn ngồi xuống, rửa cửa sổ bàn trà, vừa chuyển đầu là có thể thấy ngoài cửa sổ cảnh sát, nơi xa thanh sơn lục ý dặn rào. Sinh cơ bừng bừng. Này đó là ngươi. Nàng lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật, phóng tới Tô Huy Chi trước mặt, ngươi phía trước đi nhanh, dư lại tiên phủ đoạt được kia một nửa, còn có tức lưới linh trà, tiểu cá khô, tất cả ở chỗ này. Tô Huy Chi ánh mắt nhìn nàng một cái, rũ xuống đôi mắt, làm phiền ngươi. Hẳn là, Nguyễn Minh nhan cười tủm tỉm nói, lá trà cùng tiểu cá khô đều là ta thân thủ làm, nhưng lo lắng, ăn xong nói cho ta ăn ngon không. Tô huy chi nghe vậy sắc mặt hơi đốn sau đó nâng lên đôi mắt nhìn nàng trên mặt thần sắc băng tuyết hơi hơi tăng dã, hảo ta thực thích hắn nói sau đó đem trước mặt nhẫn chữ vận thu lên nguyễn minh nhan nhìn hắn do dự hồi lâu hơi hơi hé miệng lại nhắm lại lại trương hạ khẩu lại nhắm lại hảo nửa ngay lúc sau nàng mới hít một hơi thật sâu tiêu lên tô huy chi tôi huy chi nâng lên đôi mắt nhìn nàng ta có lời phải đối ngươi nói Nàng nói, Giang Hoài là Giang Hoài, ngươi là ngươi, điểm này ta chưa từng có trộn lẫn quá, cũng sẽ không trộn lẫn. Ta cũng biết, Giang Hoài sẽ không đã trở lại, ta sẽ không đem ngươi trở thành là hắn, này vô luận là đối hắn vẫn là đối với ngươi đều không công bằng. Cho nên, ta muốn hỏi ngươi Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn, Tô Huy Trì, ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Không phải Giang Hoài, cũng không phải Tô công Chủ, mà là Tô Huy Trì. ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu nàng nhìn hắn nói ngươi nguyện ý sao ta cảm thấy ta còn là rất có giao hữu kinh nghiệm đặc biệt là hoàng hôn hữu nghị nàng khai cái vui đùa hòa hoãn không khí nói tô huy chi ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu lúc sau nói hảo một lần nữa bắt đầu sao hắn nhìn nàng tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt thượng băng tuyết tăng rã hơi hơi mỉm cười đốn thấy xuân sắc rực rỡ như vậy cũng hảo so với hắn tưởng tượng càng tốt hắn nghĩa vô phản cố lấy ra hoài thân phận lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, Câu đó là một phần duyên không nghĩ quên mất, không nghĩ đoạn ly liều mạng muốn giữ lại cứu lại kia phần duyên ở hắn làm ra quyết định này trước hắn nguyên tưởng rằng này cử không thành công liền xả thân, mà hắn vô pháp tiếp thu hư kết quả nhưng là, hiện tại nàng cho hắn một loại khác đáp án Tô Huy Chi, Ta Danh ta may mắn trở thành ngươi trí giao hảo hữu sao chi kỷ lam nhan hắn nhìn trước mặt tươi đẹp đoan trang thiếu nữ chậm rãi nói đương nhiên có thể a ta vinh hạnh tại hạ nguyễn minh an được đến đáp án thô huy chi cười ân minh an ngày mai ta nên rời đi vân Thiêu cùng Vinh viễn xin đợi ngươi đại giá nếu là muốn gặp ta liền đối với phong kể rõ gió, gió bác sẽ đem ngươi thanh âm truyền lại cho ta bất luận rất xa ta đều sẽ tiến đến gặp ngươi hắn đối với nàng nói sau đó đem một khối bông tuyết ngọc bộ giao cho nàng bàn tay nắm nàng bàn tay phong tuyết trở giai nhân chương 170 trăm bảy vẫn tiêu cung là cuối cùng một cái rời đi thuộc sơn kiếm phái từ đây sở hữu tiến đến tham dự tam cảnh đại hội môn phái đều đã rời đi ở mỹ thuộc sơn kiếm phái một chút liền an tĩnh xuống dưới còn không đợi mọi người phản ứng lại đây thuộc sơn kiếm phái liền toàn tông giới nghiêm triển khai trong khi giải đến nửa năm thanh tra trong lúc nhân cơ hội nhổ không ít thám tử có chút là ma tu mà có chút còn lại là thế lực khác Nguyễn Minh Nhan cũng từ hình phạt đường giao hảo sư huynh nơi đó biết được Lâm Sương Nguyệt cùng Mục Tùng Phong xử trí kết cục ngày ấy Giang Hoài phá giới mà ra trực tiếp đem bắt được từ Văn Hãn Lưu Hầu Phong, Lâm Sương Nguyệt Mục Tùng Phong đoàn người chuyển giao cho thuộc Sơn kiếm phái Lâm Sương Nguyệt, tàn hại đồng môn cùng ma tu cấu kết tu hành cấm kỵ ma công. Bị phế đi tu vi, cả đời giam giữ ở gió thu cốc. Hình phạt đường sư huynh nói, ngay từ đầu nàng thề thốt phủ nhận chính mình tàn hại đồng môn, chỉ nói nàng là bị huyết hà môn ma tu cùng lữ hầu phong bức bách, không thể không tạm thời nghe theo bọn họ, cũng không chủ động hại người chi tâm. Dạo biện không chịu nhận tội, không hề hối cải chi ý. Thằng đến bí cảnh nội lưu ảnh vừa ra, nàng ở bí cảnh nội sở hành việc làm. Đánh lén ám sát đồng môn sư tỷ ở cùng huyết hà môn ma tu cấu kết ám hại đồng môn. Tất cả đều bị cho hấp thụ ánh sáng, bằng chứng như núi, nàng lúc này mới không lời nào để nói. Dứt lời, vị này hình phạt đường sư huynh còn cười cười, mặc cung vương này phát sóng trực tiếp camera mê ra đảo khá tốt dùng. Nếu là ở tông môn mỗi cái địa phương đều trang một cái, những cái đó suốt ngày nghịch ngậm gây sự các đệ tử liền một cái đều trốn không thoát. Nguyễn Minh nhan nghe vậy ánh mắt nhìn hắn mắt, nghĩ thầm nhân loại quả nhiên đều là không thể dạy cũng hiểu, ca mê ra phát sóng trực tiếp vừa ra chấp pháp hình phạt đường người liền nghĩ đến vận dụng theo dõi. Lâm Sương Nguyệt tâm tính bất chính, nhưng là tu vi thấp sở tạo thành thương tổn không lớn, nguyên bản cho là hủy bỏ tu vi đan điền trục xuất tông môn, nhưng là nàng tu hành cấm kỵ ma công vì phòng ngừa bị người khác lợi dụng làm hại tu chân giới, cho nên chỉ phải đem nàng trung thân tù ở gió thu cốc. Hình phạt đường sư Vinh dứt lời còn nói dơ nói, cho nên nói à, này cấm kỵ tà môn ma đạo công pháp nhưng ngàn vạn không thể tu tập, một khi tu tập đó là mọi người đòi đánh vô mà nhưng dung. Nguyễn Minh nhan nghe xong tò mò hỏi, nàng lại như thế nào tập đến cửa này ma công. Hình phạt đường sư huynh xem ra nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, nàng cũng là gan lớn, giữa một sợi lao ma tàn hồn, tin vào kia lão ma quỷ lời nói, tu tập ma công cũng là từ lao ma kia học được. nào biết này đó sống hơn một ngàn cái năm thủ lĩnh lao thành tinh lão ma tâm tư hư thật sự kia lão ma rõ ràng là đem nàng hướng tử lộ thượng đưa nàng lấy cái gì dưỡng hồn nguyễn minh nhăn hỏi dưỡng hồn yêu cầu dưỡng hồn một hoặc là dưỡng hồn ngọc đều là chân quý lại khó được bảo vật lâm sương nguyệt kẻ hèn một cái ngoại môn đệ tử sao có thể làm gian này đó chân bảo không có dưỡng hồn một cùng dưỡng hồn ngọc nàng liền lấy tự thân thần hồn tới dưỡng hồn thật đúng là to gan lớn mật cũng không sợ ngày nào đó bị kia tàn hồn cấp cắn ướt. Hình phạt đường sư huynh nói, thân hồn chính là tiêu hao một kia biến không có một kia, rất khó bổ trở về. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan tức khắc không lời nào để nói, chỉ có thể nói nữ chủ thật lợi hại, như vậy tìm đường chết cư nhiên còn chưa có chết, kiếp trước hồn đến hô mưa gọi gió đi lên đỉnh cao nhân sinh, này số phận không thể chê. Hiện giờ này đem kết cục, cũng là nhân quả báo ứng. Nàng không khỏi mà thở dài. Hà tất đâu? Thanh thanh thật thật tu luyện, thành thật kiên định đi chính đạo không hảo sao. Hình phạt đường sư huynh nhưng thật ra không đệ bụng, nói, Nguyễn Sư mọi người vẫn là thấy được thiếu, tới hình phạt đường nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ biết, giống nàng loại người này không ít, đều là tham. Lâm Sương Nguyệt bởi vì tàn hại đồng môn, cấu kết ma môn, tu hành cấm kỵ ma công, bị phế đi tu vi đan điển trung thân cầm tù ở gió thu cốc. Ma mục tùng phong, Tắc bị tước đoạt trưởng giáo đại đệ tử thân phận, bị xung quân đến biên cảnh Linh Hy Sơn thủ quặng hơn 1.000 năm, ngàn năm không được rời đi. Linh Hy Sơn danh như ý nghĩa là Linh Khí thưa thất nơi, bị xung quân tới đó tu sĩ hiếm khi có có thể rời đi, trên cơ bản đều chết già ở địa phương. Bởi vì hoàn cảnh ác liệt, yêu thú mọc lan tràn, mỗi ngày đều yêu cầu thành trừ Linh quặng quanh thân yêu thú, sinh tồn thập phần gian khổ. Mà Linh Khí lại loãng, bị xung quân tới đó tu sĩ trên cơ bản tu vi khó có tăng tiến một cái nguyên anh tu sĩ thọ nguyên nhiều nhất cũng bất quá ngàn năm ngàn năm lưu đầy đây là đoạn tuyệt mục tùng phong ngày sau như thế trừng phạt tàn khốc rồi lại bảo lưu lại hắn mặt mũi ở mục tùng phong rời đi thuộc sơn kiếm phái kia một ngày hắn đi gặp nguyễn minh nhan một mặt mục sư huynh nguyễn minh nhan mở ra cửa phòng nhìn đứng ở ngoài cửa một bộ màu lam nhạt đạo bảo thần sắc tái nhợt lược hiện tiểu tụy mục tùng phong Trên mặt thần sắc hơi đốn hạ, sau đó mời nói, tiến vào uống ly trà sao. đa tạ. Mục Tùng Phong nói, sau đó đạp chân đi vào. Sáng ngời rộng mở bên cửa sổ, gỗ đỏ trên bàn trà bày một bộ sứ thanh hoa trà cụ. Nguyễn Minh Nhan cùng Mục Tùng Phong đối diện mà ngồi, hai người trước mặt đều bãi một chén trà nóng, lượn lờ phiêu khởi nước trà nhiệt khí thành sương mù trà ngập người mắt. Xin lỗi. Mục Tùng Phong ngồi hồi lâu, mở miệng đánh vỡ trầm mặc bí cảnh nội. Ta thực xin lỗi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta vẫn chưa có làm hại ngươi ý tứ, ta chỉ là không cần phải nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, sự tình đều đã qua đi, nhiều lời vô ích. Mục Tùng Phong nghe vậy cười khổ, ngươi nói đúng, ta hiện tại nói cái gì nữa đều vô dụng, Ta đợi lát nữa liền rời đi Tông Môn. Hắn nói, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, thân sắc như cũ như thường không có bất luận cái gì dị sắc, bình đạm bình tĩnh, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mục Tùng Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng một cái, nửa ngày lúc sau, hảo. Sư Minh, qua đi sự tình đã qua đi, quan trọng là lập tức cùng tương lai. Nguyễn Minh nhan chiều hắn nâng chén, này ly trả ta kính Sư huynh con đường phía trước bình an. Mục Tùng Phong nghe vậy dơ lên chén trả, ngửa đầu một ngụm uống cạn. Uống xong này ly trả, Nguyễn Minh nhan liền đưa hắn rời đi, một đường đưa đến sơn môn ngoại. Sư mội dừng bước, kế tiếp lộ ta cần một người hành tẩu. Mục Tùng Phong ngừng ở thuộc sơn kiếm phái sơn môn ngoại, hơi hơi ngửa đầu nhìn này tòa nguy nga quen thuộc đại môn, cười khổ một tiếng, phiền muộn nói, cũng không biết kiếp này ta hay không còn có lại trở về một ngày. Nguyễn Minh nhan nghe vậy trầm mặc, chưa nói nữa. Mục Tùng Phong nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi nhanh rời đi, hắn bức bách chính mình hướng phía trước đi cứ việc con đường phía trước gian nan, nhưng hắn đã không có quay đầu lại hy vọng. Một bước sai, từng bước sai. nếu là lúc trước hắn không có dễ tin Lâm Sương Nguyệt lời nói, không có cùng bọn họ hợp tác, nhưng là trên thế giới này không có nếu. Nguyễn Minh Nhan đứng ở sơn môn trước hồi lâu, nhìn chăm chú vào Mục Tùng Phong thê lương rời đi thân ảnh, trong lòng không khỏi mà thở dài. Cứ việc cốt chuyện thay đổi hoàn toàn thay đổi, nhưng là cuối cùng Mục Tùng Phong vẫn là đi lên con đường kia. Hắn tâm quá hẹp hòi, quá tự mình, cũng quá nặng lợi. Vì hắn tự mình ních lợi, hắn có thể vong cố người khác hết thảy. đồng dạng lãi nặng nhưng là tống giám thật lại cùng hắn không giống nhau tống giám thật lãi nặng lại cũng công chính nghiêm minh hắn tâm trước sau có bính cân hiểu được lấy hay bỏ lần này tam cảnh đại hội nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp này hai cái thiên ngoại phong thủ tọa đệ tử ra tẫn nổi bật tống giám thật từ đầu chí cuối đều điệu thấp an tinh từ bên phụ trợ vô thanh vô tức mưa thuận gió hỏa đến nỗi lữ gia thiên quyền phong lữ gia lại không còn nữa tồn tại làm người ngoại ý muốn là lữ gia thiếu chủ lữ nhẹ từ ở lữ gia sự phát lúc sau dục cử tộc đào vong khi đem lữ gia hành tung cùng đường lui tất cả đều cấp vạch trần bẩm báo tông môn cho lữ gia một cái trở tay không kịp chấp pháp đường các tu sĩ được đến tình báo trực tiếp đem đang muốn đào vong đi trước ma vực lữ gia người toàn cấp bát còn bắt không ít huyết hà môn ma tu lữ gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân đối với lữ nhẹ từ chửi ầm lên ngôn ngữ khó nghe nhục mạ nguyền rủa nhưng là từ đầu đến cuối lữ nhẹ từ cũng không phát một lời chỉ là ở bọn họ mắng xong lúc sau nói một câu nói các ngươi nói xong không có nói xong vậy đến thiên ta ta nương là chết như thế nào nghe vậy lữ gia gia chủ cùng lữ gia gia chủ phu nhân sắc mặt đột biến nguyên lai like ngươi đã sớm biết ngươi đã sớm muốn vong ta lữ gia lữ gia gia chủ sắc mặt thay đổi liên tục cuối cùng đối với nàng hận nói ngươi phía trước bộ dáng tất cả đều là giả bộ tới bởi vì lữ nhẹ từ từ bên hiệp trợ hình phạt đường cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền thu thập toàn lữ gia cùng ma vượt huyết hà môn cấu kết chứng cứ mấy năm nay lữ gia không thiếu làm bậy thục sơn kiếm phái đem sự tình điều tra rõ ràng lúc sau đem lữ gia gia chủ gia chủ phu nhân chư vị trưởng lão chờ quan trọng nhân sĩ giết sát cầm tù cầm tù phế đi tu vi phế đi tu vi Còn lại tu vi thấp hoặc là chưa từng tu hành quá người già phụ nữ và trẻ em tất cả đều lệnh cưỡng chế bọn họ ở trong một tháng dọn ly thuộc sơn kiếm phái địa vực, đem nữ ra từ thuộc sơn kiếm phái xóa tên. Thứ đây, nữ ra ở thuộc sơn kiếm phái không còn nữa tồn tại. nữ ra sự tình kinh động thiên quyền phong cái kia suốt ngày sống mơ mơ màng, màng màng mặc kệ sự phong chủ, nghe nói hắn bị trưởng môn hảo một đốn đau mắng, mang đến máu chó phu đầu, trưởng môn chỉ vào hắn chán trực tiếp mắng. Ngươi nếu thật sự không muốn quản sự, phong chủ cái này tên tuổi tồn tại trên danh nghĩa, không bằng sớm thoái vị cấp mặt khác. Miễn cho lầm người con cháu, nhìn một cái hiện tại thiên quyền phong cái gì cái chạm huống, lựa trên gẳng ở dưới, ỉ thế hiếp người, kết bẹ kết cánh, chứng khí mù mịt. Thiên quyền phong thủ tọa cũng là cái đầu tiết, thật sự liền nói, ta đây liền thoái vị nhường hiền. Không chút nào ngoài ý muốn, lại bị trưởng môn cấp đau mắng một đốn. cuối cùng lấy thiên quyền phong thủ tọa đem đỉnh đầu quyền lợi hạ di cấp này thủ đồ dịu dàng chỉ chờ dịu dàng tu hành hóa thần liền tiếp quản này sư chi vị ở dịu dàng hóa thần phía trước thiên quyền phong thủ tọa chính là chết cũng muốn chết ở vị trí này thượng đến nôi huyết hà môn đám kia ma tu đều ở thuộc sơn kiếm phái sâu nhất nhất nghiêm địa lao dâm giữ hình phạt đường tinh thông khảo vấn tu sĩ sẽ đưa bọn họ trong đầu đồ vật tất cả đều đào ra một tia không lưu nguyễn minh nhan từng hỏi qua khúc tinh hà Huyết hà môn tu sĩ vì sao phải bắt ta? Chỉ là bởi vì nàng vài thập niên trước giết huyết hà môn tiền nhiệm thiếu chủ. Cảm giác không đến mức vì thế mạo như thế gió to hiểm. Khúc tinh hà nhìn nàng một cái, ngựa khí đạm nói, hiện tại chỉ biết là ma vực có địa vị bất phàm người chỉ tên muốn bắt ngươi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy càng nghi hoặc, ai? Không biết. Khúc tinh hà nói, bọn họ bị hạ chú pháp, không thể nói ra người kia tồn tại. Nguyễn Minh Nhan suy tư hồi lâu. Cuối cùng nói, ta tin tưởng trừ bỏ kia một lần, chưa từng tiếp xúc quen biết gặp được quá bất luận cái gì mặt khác ma tu. Khúc tinh hà nhìn nàng một cái, một khi đã như vậy, liền không cần nghĩ nhiều, việc này dừng ở đây, dư lại giao cho tông môn đi. ân Nguyễn Minh nhăn đáp, sau đó nàng ngước mắt nhìn hắn, sư tôn, ta ở tam cảnh đại hội nội đoạt được thật nhiều, ta cảm giác ta tới rồi đột phá kết anh khi, tính toán bế quan tu luyện đánh sâu vào kết anh. Khúc tinh hà nói, Ân, người tu vi hồn hậu, căn cơ củng cố, kết anh vấn đề không lớn. Ra đây đi cùng sư huynh nói một tiếng, liền chuẩn bị bế quan. Nguyễn Minh Nhan nói, từ khúc tinh hà nơi đó sau khi rời khỏi, Nguyễn Minh Nhan liền đi tìm thôi Lan Diệp. Sư Minh, ta tính toán bế quan đánh sâu vào kết anh. Nguyễn Minh Nhan đối hàn nói, thôi Lan Diệp nhìn nàng, cười nói, sư muội không hổ là ngốt trời kỳ tài, tu hành không đến trăm năm liền kết anh. Nô huynh hổ thẹn không bằng. Sư huynh ngươi lời này làm cho là chết sắt ta, ở ngươi trước mặt ta cũng không dám tự xưng thiên tài. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó nhìn hắn, tò mò hỏi, sư huynh ngươi tu vi cũng đủ, khoảng cách đột phá hóa thần bất quá một bước xa, lần này tam cảnh đại hội ngươi đoạt được cũng không phỉ, ngươi không tính toán bế quan sao. Thôi lan diệp trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nói, chưa đến lúc đó. nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan liền không nói chuyện nữa. Một tháng sau, Nguyễn Minh Nhan chính thức bế quan tu luyện, phá tan kết anh. nay một bế quan chính là 50 năm. 50 năm sau, Nguyễn Minh Nhan bế quan động phủ trên không lôi vân đền bù, phong dũng mây di chuyển, thiên điệu đều hát, linh khí kịch liệt biến động. Lần này thiên điệu dị sắc, tức khắc hấp dẫn toàn bộ thuộc Sơn kiếm phái chú ý. thuộc Sơn kiếm phái chúng tu sĩ sôi nổi ngầm đầu, nhìn phía thiên ngoại phong phương hướng, là có vị nào sư thúc muốn độ kiếp sao. Xem này trận thế là nguyên anh kiếp, là thiên ngoại phong Nguyễn Sư Thúc Đi. Cũng liền nghe nói nàng bế quan phá tan kết anh. Thục Sơn kiếm phái đệ tử sôi nổi buông đỉnh đầu sự tình, chú ý khởi Nguyễn Minh nhan độ kiếp. Càng có cực giả. Tới tới tới, hôm nay ta cho đại gia hiện trường phát sóng trực tiếp độ kiếp. Độ kiếp chính là 50 năm trước tam cảnh đại hội khôi thủ danh chấn thiên hạ, tu giới đệ nhất Mỹ Nhân, kiếm đạo kỳ tài, thiên tư vô song Nguyễn Minh nhan chân nhân. Nguyễn Trân nhân bê quan 50 tái, hiện giờ gió nổi lên mây di chuyển, đúng là độ kiếp kết anh khi. Có thuộc Sơn kiếm phái đệ tử mở ra mới nhất bản di động cả mạ giạc, hiện trường phát sóng trực tiếp nổi lên Nguyễn Minh Nhan độ kiếp. Bởi vì Nguyễn Minh Nhan đại danh, nháy mắt, cái này phòng phát sóng trực tiếp liền dũng manh vào đại lượng nghe tin mà đến tam cảnh tu sĩ, chỉ chốc lát tiện nhân số Trấn đích. Tuy rằng khoảng cách tam cảnh đại hội đã 50 tái đi qua. nhưng là năm đó nguyễn minh nhan ở đại hội thượng phong đầu cùng thanh danh như cũ vô lễ năm đó hoặc là nói bởi vì di động cùng linh vong phổ cập càng nhiệt càng có danh vô song mỹ nhân cùng tuyệt thế thiên tài đương này hai người đồng thời xuất hiện ở một thân người thượng thời điểm thú vị linh hồn cùng rực rỡ dung nhan đều hiện tại một người đó là kinh diệm thế nhân bị chịu truy phủng càng miễn bản, nguyễn minh nhan còn tự mang nhiệt độ cùng bắt quái cùng thái tiếng căn cứ mới nhất số liệu biểu hiện nguyễn minh nhan liền ở không lâu trước đây siêu việt bạch lộc thư viện sơn trưởng trở thành tu giới thoại bản nhiều nhất tu sĩ không gì sánh nổi tại đây phía trước cái này tên tuổi nhiều năm bị bạch lộc thư viện sơn trưởng chiếm cứ nghe nói đương có người hỏi bạch lộc thư viện sơn trưởng đối việc này cái nhìn khi sơn trưởng chỉ là cười nói câu trò giỏi hơn thầy hơn nữa còn đầy mặt ý vị thâm trường tỏ vẻ bất quá có phải hay không người nào đó thoại bản nhiều chút không thể nặng bên này nhẹ bên kia a mây đen áp thành thành dục tuổi dày nặng mây đen dày đặc toàn bộ không trung, giống như thiên bị bịt kín miếng vải đen giống nhau nháy mắt thiên địa đều ám không có một tia ánh sáng sau đó một đạo tím điện ở đen nhánh vô biên không trung lập loè ngay sau đó đó là ở vang, một tiếng rung trời vang lớn vô tận lôi kiếp cùng với từng trận tím điện từ trên trời giáng xuống thẳng tắp đánh xuống hạ giới thiên ngoại phong nguyễn minh nhan động phủ nơi Chỉ một cái nháy mắt, kia nguyên bản linh ngọc sở tạo bế quan đậu phủ, bị bổ cái dập nát. Một bộ thủy màu xanh lá đạo bào Nguyễn Minh Nhan, đứng thẳng ở lôi kiếp dưới. mươi 171 Nguyễn Minh Nhan ăn ước chừng 9981 đạo lôi kiếp, mới vừa rồi kết thành Nguyên Anh. Ở nàng vượt qua lôi kiếp lúc sau, thiên uy tan đi, lôi kiếp biến mất, kia nguyên bản che trời tế mà mây đen cũng tăng hẳn ra, lộ ra trong sáng không trung. Thiên địa trợt hiện dị tượng. Nhưng nghe phản âm tự chín khuyết truyền đến, hình như có hoa sen Phật hương ở mũi gian quanh quẩn, nơi xa không trùng đột nhiên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, vô biên màu đỏ đậm hồng liên đem thiên đốt cháy thành vô tận biển lửa, một mảnh chói mắt hồng. Thục Sơn kiếm phái mọi người, bao gồm thông qua linh vòng quan khán trận này kết anh thiên kiếp tam cảnh tu sĩ sôi nổi hoảng hốt, đây là cái gì? Đây là kiểu gì kết anh dị tượng, hảo sinh đáng sợ? Kết anh dị tượng thường thường biểu thị nào đó tương lai? hoặc là qua đi, thông thường đều là tương lai. Chưa bao giờ gặp qua giống hiện giờ như vậy đầy trời hồng liên vô tận biển lửa thiên đều phải đốt cháy hầu như không còn dị tượng, như thế dữ dằn, như thế quỷ dị, lại như thế. Bất tưởng, đang ở mọi người kinh hãi chưa đúng giờ, đột nhiên lệ, một tiếng thanh thúy phượng minh, mọi người chỉ thấy một con kim sắc phượng điểu kéo thật dài kim sắc lông đuôi, tự biển lửa trung hướng phi mà ra, thẳng thượng cửu tiêu. cuối cùng biến mất ở thiên địa chi gian, là Phượng Hoàng Niết Bàn. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn dị tượng, tỏ rõ hủy diệt cùng tân sinh sao. Khoảng cách Nguyễn Minh Nhan kết anh qua đi đã nửa tháng, ngày ấy nàng kết anh dị tượng oanh động hảo một trận, dẫn phát rồi thuộc sơn kiếm phái cùng tam cảnh tu sĩ nhiệt nghị, cái gì suy đoán đều ra tới, nói Nguyễn Minh Nhan sắp có một hồi đại kiếp nạn vượt qua, lúc sau đó là Phượng Hoàng Niết Bàn thanh vân thẳng thượng. Cũng có nói nàng mệnh cách tôn quý Phượng Điểu tự cửu thiên mà hàng nhưng con đường nhấp nhô có đại kiếp nạn ngăn lại nói, điều kỳ quái nhất còn lại là nói nàng kiếp trước chính. Là Phượng Điểu đầu thai kiếp này làm người. Nói ngắn lại tu sĩ náo động thật đại. Nguyễn Minh nhan đối này đó không hề căn cứ suy đoán không cho là đúng, chỉ là chàng kết anh dị tượng mà thôi, nơi nào có nói như vậy mơ hồ. Ngày ấy nàng độ kiếp kết anh lúc sau liền lại đóng cái tiểu quan củng cố tu vi. Xuất quan lúc sau nàng liền đi bái kiến này sư tôn Khúc Tinh Hà. Khúc Tinh Hà nhìn mắt nàng quanh thân hơi thở cùng Linh Quang, gật đầu nói, Linh Đài Thanh Minh, hơi thở trong suốt, cảnh giới hồn hậu, ngươi lần này bế quan đột phá đúng lúc là nước chạy thành sông, tích lũy đầy đủ. Đều là sư tôn dạy dỗ hảo. Nguyễn Minh nhan cười tủm tìm nói. Khúc Tinh Hà cười mắng, tận sẽ hướng người. Vật ấy cầm đi, sư tôn cho ngươi kết anh hạ lễ. Hắn đem một kim sơn gỗ đỏ hộp dao cho Nguyễn Minh Nhan, nói. Nguyễn Minh Nhan duỗi tay tiếp nhận, mở ra, chỉ thấy bên trong phóng một viên màu tím lôi thạch. Đây là, thím lôi tinh. Giọng nói của nàng kinh ngạc nói, sau đó nâng lên đôi mắt nhìn phía trước khúc tinh hà. Sư tôn ngươi không phải chê ta cấp bảy sát kiếm nạm đá quý quải kiếm thuệ, hoa lệ tùy tiện sao. Khúc tinh hà liếc nàng liếc mắt một cái, ngự khí đạm nói, không cần liền còn cấp vi sư. muốn Nguyễn Minh Nhan lập tức nói, nàng đem lộng lây sáng ngời huyến màu tím tím lôi tinh cầm trong tay, một cái tay khắc đáp ở bên hông bảy sắt trên thân kiếm. Mị tư tư nói, ngươi lại phải có tân đá quý, vui vẻ không a? Bảy sắt kiếm, không chỉ có không vui, còn tức giận đến tưởng. Khúc tinh hà liếc liếc mắt một cái nàng bên hông mạc danh lộ ra cổ hể hoài không phân chấn hơi thở bảy sắt kiếm, không cấm đối nó no dâng lên một cổ đồng tình thương hại chi tâm, đường đường một thế hệ sắt kiếm. Thế nhưng lưu lạc đến tư. Bái biệt khúc tinh hà lúc sau, Nguyễn Minh Nhan xoay người đi ra ngoài, ở ngoài phòng hành lang giải thượng thấy chờ bên ngoài Thôi Lan Diệp. Sư Minh. Nguyễn Minh Nhan kêu lên. Nghe tiếng, Thôi Lan Diệp nâng lên đôi mắt chiều nàng nhìn lại, cười một cái. Sư muội Sư Minh như thế nào không đi vào? Nguyễn Minh Nhan đi qua hỏi. Thôi Lan Diệp nói, không có việc gì liền không đi vào cái rầy sư tôn. Dứt lời. Hắn nhìn mắt Nguyễn Minh Nhan tu vi cảnh giới, trên mặt ý cười thâm vài phần, sư mội căn cơ đánh đến vững chắc, kết ánh lúc sau tu vi cao thâm, cảnh giới hồn hậu, xa xo giống nhau nguyên anh tu sĩ cường. Nguyễn Minh Nhan biết nghe lời phải rất là thuần thục nói, đều là sư huynh giáo đến hảo. Phía sau phòng trong tựa hồ truyền đến người nào đó chửi bậy, hôn trướng, biết do nói lửa gạt vi sư. Khúc tinh hà, ngươi mới vừa rồi đối với ta cũng không phải là như vậy nói. Nguyễn Minh Nhan chỉ đương không nghe thấy hắn tiếng mắng, mắt điếc thai ngơ, ánh mắt chấp chấp nhìn trước mặt Thôi Lan Diệp, mạnh liệt tám chỉ hắn. Phụt! Thôi Lan Diệp không cấm cười, ngươi a, thiếu treo đùa sư tôn. Nào có, đừng nói bậy. Nguyễn Minh Nhan giảng u, trừng mắt phủ nhận nói, liền tính là sư huynh cũng không thể bôi nhọ ta, ta đối sư tôn kính ngưỡng chi tâm như nước sông cuồn cuộn liên miên không ngừng. Phong trong tức giận càng trọng. Ngươi bất tranh cãi. Thôi Lan Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan tiếp tục giả ngu, ta cái gì cũng chưa nói. Lời tuy như thế, nàng đối với trước mặt Thôi Lan Diệp lại là đem ngón trỏ để ở bên môi, làm cái câm miệng động tác. Thôi Lan Diệp ánh mắt càng thêm bất đắc dĩ, sư muội. Ân. Nguyễn Minh Nhan đáp. Vì phòng sư tôn giận khởi phạt ngươi, muốn hay không tùy ta xuống núi một chuyến. Thôi Lan Diệp nói. Xuống núi. Làm cái gì đi. Nguyễn Minh Nhan tỏ mò hỏi. Tháng sau là ta mẫu thân tiệc mừng thọ, ta tưởng ngươi cùng ta cùng tiến đến. Thôi Lan Diệp nhìn nàng nói. Hảo A. Nguyễn Minh Nhan tưởng cũng chưa tưởng đáp ứng nói, sư minh mẫu thân sao. Sẽ là bộ dáng gì đâu, ta còn chưa gặp qua đâu, cùng sư minh ngươi lớn lên giống sao. Không rất giống. Thôi Lan Diệp nói. Mấy ngày sau, Nguyễn Minh Nhan mời kỷ nhã, dịu dàng, hoa La y thì mấy người xuống núi du ngoạn. bị danh rằng là chúc mừng nàng kết anh, kỳ thật là tưởng do hỏi các nàng nên như thế nào cấp trưởng bối tặng lễ. Nàng cố ý muốn một cái trà lâu nhã tọa ghế lô, điểm một hồ cực phẩm linh trà, sau đó đem sự tình đơn giản cùng các nàng nói, cuối cùng vẻ mặt thành khẩn do hỏi, lần đầu tiên tới cửa, đi gặp sư huynh mẫu thân, cho nàng mừng thọ, ta nên đưa cái gì lễ tới cửa mới hảo. Thôi sư huynh mẫu thân. Hoa La ý, ý nghe xong sắc mặt kinh ngạc, nói câu, Thôi sư huynh nguyên lai lại mẫu thân A. Nhìn ngươi lời này nói được. Nguyễn Minh nhan liếc nàng mắt nói, ta sư huynh lại không phải cục đá nhảy ra tới, đương nhiên là có mẫu thân A. Hoa La y thần sắc ngượng ngùng nói, kia không phải bởi vì chưa bao giờ nghe thôi sư huynh để qua nhà hắn sự tình, lại nói tiếp, thôi sư huynh từ khi thượng thuộc sơn kiếm phái lúc sau liền rốt cuộc chưa từng trở về quá trong nhà đi. Vô luận là kiếp trước vẫn là hiện nay. hoa la y thì chưa bao giờ nghe nói qua thôi lan diệp trong nhà sự tình hắn cho tới nay đó là không có vướng bận trừ bỏ này sư khúc tinh hà ngoại thật giống như trên đời lại không quen người cho nên nàng ở nguyễn minh nhan đề cập thôi lan diệp phải về hương tham viếng thời điểm mới có thể kinh ngạc như thế lại nói tiếp kiếp trước thôi lan diệp cũng về quê thăm viếng quá sao tính tính thời gian kiếp trước này sẽ khoảng cách nàng thân vẫn không lâu Cho nên tôi lan diệp kiếp trước có hay không về quê thăm viếng nàng thật đúng là không biết. Ngẫm lại không lâu lúc sau chính là nàng ngày chết, hoa la y trong lòng còn có chút phiền mua đâu, ai? Nguyễn Minh nhan hiểu nàng ý tứ, nghe xong nàng lời nói sau lập tức cũng nói, đừng nói là người, ta cũng thực kinh ngạc, trước đó ta cho rằng sư huynh cùng ta là giống nhau. Đều là không cha không mẹ cô nhi, rốt cuộc sư huynh hắn chưa bao giờ đề cập quá bất luận cái gì có quan hệ với nhà hắn người trong cùng sự. nàng vẫn luôn cho rằng hắn cũng là cô nhi lấy sư vi phụ lấy tông môn vì gia các ngươi hai cái a quá vô tri một bên kỷ nhã nghe xong lập tức nói thôi ra ở lang quận cũng là nổi danh đại thế gia thôi ra đời trước gia chủ thôi thịnh cảnh ở tu giới có thư kiếm song tuyệt tiếng khen đáng tiếc ngã xuống sớm nghe vậy nguyễn minh nhan cùng hoa la y y ở đồng loạt ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại kỷ nhã nhìn thấy các nàng tò mò ánh mắt tức khắc tới hứng thú Cho các nàng phổ cập khoa học nói, sách này kiếm xong tuyệt thôi thịnh cảnh chính là thôi sư huynh phụ thân, phụ thân hắn ở thượng một lần yêu thú bạo động chung bất hạnh gặp nạn ngã xuống, lúc ấy thôi ra ra chủ phu nhân còn hoài thai, bởi vì đã chịu phu vẫn đả kích khó thở công tâm kinh động trong bụng thai nhi, sinh non thả khó sinh. Ý gì ấy, Nguyễn Minh Nhan nghe đến đó tức khắc kinh ngạc thanh, trần trời hỏi, nàng lúc ấy hoài chính là ta sư huynh. Kỳ nhã nhìn nàng, gật đầu nói, không sai. đúng là thôi sư huynh, tu sĩ hoài thai không dễ, tu sĩ cấp cao càng là. Một khi động thai khí khó sinh vậy thập phần nguy hiểm, thôi có vô ý đó là một thi hai mệnh. Lúc ấy thôi ra thỉnh động Đông Hoa Đế tôn ra tay, mới vừa rồi bảo vệ thôi phu nhân mẫu tử hai người bình an, thành công sinh hạ thôi ra chủ con mổ cô tử trong bụng mẹ. Kỳ nha nói, Nguyễn Minh Nhan càng nghe càng hồ đồ. Đông Hoa Đế tôn, thôi ra thế nhưng có thể thỉnh động Đông Hoa Đế tôn ra tay. Nàng vẻ mặt nghĩ hoặc, tu giới tổng cộng liền bốn vị đế tôn, trong đó lấy đông hoa đế tôn nhất hiển hách tôn quý, chấn thủ tu giới. Giống hắn bực này thân phận cảnh giới đế tôn, dễ dàng bất động. Phi liên quan đến thiên hạ sinh tử tồn vong đại sự, lao không được hắn ra tay. Đúng vậy, chính là ngươi tưởng vị kia đông hoa đế tôn không sai. Kỳ Nha nói, đừng nói là ngươi, chính là tu giới tất cả mọi người không rõ, vì sao đông hoa đế tôn sẽ ra tay tương trợ thôi phu nhân. Đến nay cũng mỗi cái xác thật nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán thôi ra có lẽ cùng vị kia có cũ đi, có lẽ là thôi ra tổ tiên cùng Đông hoa đế tôn có sâu xa, mới có thể mời đặng hắn ra tay tương trợ. Chứ bỏ cái này giải thích cũng không mặt khác nguyên nhân, như vậy địa vị tôn quý không thể nói đế tôn, có thể lao đến hắn ra tay chỉ có bạn cũ hoặc là nhân tình. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm tạ hắn. Nguyễn Minh nhăn nói, kỳ nhã nghe vậy xem nàng. Nếu không có là hắn năm đó ra tay, liền không có ta hiện tại sư huynh, nếu là không có sư huynh hắn, có lẽ liền sẽ không có hiện tại ta. Nguyễn Minh Nhan cười nói, ta chính là sư huynh hắn nhặt về tới. Hoa La Y ngay vậy, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt thần sắc hình như có động dung cùng như suy tư gì. Ngươi muốn nói như vậy cũng không sai. Kỷ Nhã nghe xong nghĩ nghĩ nói, bất quá, lấy Đông Hoa Đế tôn hiển quý tôn vị, chín khuyết dưới hồng trần mọi việc quấy nhiều không được hán ngươi cảm kích hán hắn cũng sẽ không tìm ngươi hồi báo cho nên tùy tiện cảm kích đi kỳ sư tỷ ngươi cũng thật giàu hoạn hoa la y, y nghe xong vô ngữ nói trực kỳ nhã thấy thế tức khắc gân cần dạy dỗ nàng nói nô chờ tu sĩ si bất đồng với thế tục phạm nhân một tư một nghiệm đều là nhân quả càng miễn bản ân tình nhân tình thiếu hạ là muôn còn Nhưng nếu thiếu là đông hoa đế quân liền không giống nhau, đông hoa đế quân như vậy thân phận tự nhiên sẽ không cùng chúng ta so đo này đó, hắn tương trợ chúng ta, chúng ta chịu chính là. Đương nhiên, chúng ta cũng cái kia năng lực phúc phận kinh động vị kia là được. Kỳ nhã không để bụng nói, cũng liền như vậy nói nói. Nguyễn Minh nhan thấy đề tài này chạy xa, lập tức kéo trở về nói, tạm thời không nói cái này, các ngươi nói tháng sau sư huynh mẫu thân tiệc mừng thọ, ta đưa cái gì lễ hảo. đã là thôi sư huynh mẫu thần, kia lễ tự không thể nhẹ hoa la uy kia nói nhưng cũng không thể quá quý trọng kỳ Nha nói hiện nay thôi ra đương ra đúng là thôi phu nhân có thể trưởng một đại thế gia tất không tầm thường người này lễ không nhẹ không quý thắng tại tâm ý một bên dịu dàng trầm ngâm một lát sau đó nói buổi tối chân bảo các có một hồi đấu giá hội có ngàn năm thọ nguyên quả nguyễn minh nhan nghe xong nghĩ nghĩ nói cái này có thể so với vạn năm thọ nguyên quả ngàn năm liền muốn có vẻ không như vậy hiếm thấy hy hi hữu nhưng là phạm là có thể gia tăng thọ nguyên linh vật ở tu giới từ trước đến nay đều là chân quý ngàn năm thọ nguyên quả liền đúng lúc là không nhẹ không nặng lại là đưa trưởng bối liền cái này đi nguyễn minh nhan quyết định nói nguyễn minh nhan chụp được chân bảo các kia cái ngàn năm thọ nguyên quả lúc sau hai ngày sau nàng liền đi cùng tôi lan diệp một đạo xuống núi đi trước lang quận vì thôi ra phu nhân chúc thọ Sư Minh! Thôi Lan Diệp hỏi hắn nói, thôi phu nhân là cái dạng gì người? Thôi Lan Diệp nghe vậy suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, nàng tính tình không được tốt, người đem nàng trở thành tầm thường trưởng bối liền có thể. Nguyễn Minh nhan lĩnh ngộ hắn ngụ ý, chính là không xa không gần bình thường tôn kính chính là. Xem ra thôi Sư Minh cùng hắn mẫu thân cảm tình giống nhau, đảo cũng không ngoài ý muốn, thôi Sư Minh nhiều năm như vậy cũng chưa để qua nhà hắn sự tình, cảm tình không thấy được hảo. Chỉ là, thân là con mổ côi từ trong bụng mẹ, hiếm khi có cùng sống nương tựa lẫn nhau mâu thân quan hệ giống nhau. liền rất kỳ quái. Cưới cực phẩm phi toa lời nói, một ngày công phu liền tới rồi vạn dặm ở ngoài làng quận. Vào thanh trì, phồn hoa ở ĩ. Thôi phủ vị ở Tây Thành, độc chiếm một cái trường phố, chiếm địa văn khoảnh, thành lập một tòa nguy nga khổng lồ phủ đệ. Từ chủ thành đi vòng Tây Thành tôi phủ, một chút liền từ ầm ý phồn hoa yên tĩnh xuống dưới. Rộng lớn chỉnh tề mà sạch sẽ phô thật dài phiến đá xanh trường trên đường, không có một bóng người, quặng cu e an tĩnh, con đường hai bên trồng trọt cao lớn cây ngô đồng cùng cây quế. Con đường cuối, đúng là Thôi Phủ. Thôi Lan Diệp mang theo Nguyễn Minh Nhan xuyên qua ngô đồng cùng cây quế trung trường nói, đi vào Thôi Phủ ngoại, thủ vệ Thôi Phủ ra phó thấy bọn họ hai người, tức khắc tiến lên dò hỏi, người tới người nào. Thôi Mỗ Lan Diệp, tự thuộc sơn kiếm phái mà đến. thôi lan diệp thần sắc lãnh đạm trầm tĩnh tự báo ra môn thôi phủ gia phó nghe vậy sửng xuất hạ suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại đây là đại thiếu gia đại thiếu gia đã trở lại hắn kêu lên sau đó lập tức xoay người chạy đi vào bên trong phủ một đường kêu, đại thiếu gia đã trở lại nguyễn minh an xem ra sư minh cùng thôi ra là thật sự mới lạ thực Này đâu chỉ là quan hệ giống nhau này rõ ràng là mới lạ không được Thôi phủ thủ vệ ra phó cứ như vậy chạy xem, đem thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh Nhan hai người lượng ở ngoài cửa, không có biện pháp. Nguyễn Minh Nhan bọn họ đành phải chờ ở bên ngoài, chờ thôi phủ người tới. Ai? Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà thở dài. Thôi Lan Diệp quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn, nhấp miệng cười hạ ý bảo nàng không có việc gì. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, nửa ngày nói câu. Xin lỗi. Sư huynh hà tất khách khí. Nguyễn Minh Nhan không tán đồng nói, người ta chi gian cần gì như thế khách khí, ngươi có thể mang ta về nhà, kỳ thật ta thực vui vẻ. Này thuyết minh sư huynh ngươi không đem ta trở thành là người ngoài. Nàng tiếp tục nói, nghĩ nghĩ, sau đó nhìn hắn, nếu ta hiện tại có người nhà lời nói, ta nhất định cũng sẽ đem sư huynh mang về giới thiệu cho nhà ta người. Bọn họ nhất định sẽ thích sư huynh ngươi. Nguyễn Minh Nhan cười tủm tìm nói, bởi vì ngươi là ta sư huynh sao. Thôi Lan Diệp nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn nàng, lại nói câu, xin lỗi. Lại tới nữa, Nguyễn Minh Nhan giống như không cao hứng nói, sư huynh ngươi thật đúng là cùng ta thấy ngoại, còn như vậy, ta liền sinh khí. Ân. Thôi Lan Diệp biết nghe lời phải xin lỗi nói, là sư huynh sai rồi, không lần sau. Nguyễn Minh Nhan. Không cứu, thẳng nam ngay tại chỗ trốn đi. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, đang muốn lại nói chút cái gì sửa đúng hắn, liền nghe thấy, nhị ca. Thôi bên trong phủ đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thôi bên trong phủ đi ra một vị thân xuyên hải đường hồng váy dài tú mỹ nữ tử, nàng thần sắc như là kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn bên ngoài đứng thôi lang diệp, nói, thật là ngươi, nhị ca. Nguyễn Minh Nhan. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc cảm thấy buồn cười. Thôi phủ người đều là chuyện như thế nào? Gia phó như thế, chủ nhân cũng như thế. Chẳng lẽ còn có thể có giả không thành? Vị kia thôi phủ nữ tử tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình ngôn ngữ không đúng. Lập tức bổ cứu nói, ta chỉ là không nghĩ tới, nhị ca ngươi sẽ trở về. Nghe đến đó, Nguyễn Minh Nhan thật sự là nhịn không được. Xen vào nói nói, ta sư minh mẫu thân ngày sinh, làm người tử ta sư minh tự nên trở về tới thế mẫu chúc thọ. như thế đơn giản sự tình như thế nào các ngươi một đám cảm thấy như thế ngoài ý muốn kia thôi phụ nữ tử nghe vậy ánh mắt nhìn mắt nguyễn minh an trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo kinh diễm ngay sau đó giải thích nói ta nhị ca đã có trăm năm lâu chưa từng trở về hắn lần này trở về cũng chưa từng từng có thư tử cho nên hiện giờ đột nhiên thấy hắn trở về nhà mới có thể như thế kinh hỉ nguyễn minh nhan nhìn nàng thầm nghĩ nàng nhưng thật ra rất có thể nói Luôn ngự gian tích thủy bất lẩu, chỉ là Kinh hỉ Ta xem chỉ có kinh, không thấy hỉ đi Ai Ta đáng thương sư huynh Nguyễn Minh nhan trong lòng đối thôi Lan Diệp không cấm chịu mến đại sinh chỉ cảm thấy nhà mình sư huynh nháy mắt từ vô cha mẹ không yêu trong nhà không người nhớ thương bị quên đi bên ngoài tiểu đáng thương, ca cao liên liên Tựa hồ như là nhận thấy được nàng cảm xúc giống nhau nàng bên cạnh thôi Lan Diệp nhẹ nhàng mà nắm hạ nàng tay sau đó ngước mắt đối với phía trước thôi ra nữ tử nói ta có ghi tin cấp nương thôi ra nữ tử nghe vậy sửng sốt sau đó thực mau phản ứng lại đây có lẽ đại bá nương chưa kịp cho ta biết chờ nàng nhìn thôi lan diệp bình tĩnh không gợn sóng biểu tình trong lòng nhẹ hạ lập tức nói sang chuyện khác nhìn bên cạnh hắn nguyễn minh an cười nói vị tiên tử này là là ta sư muội nguyễn minh an thôi lan diệp nói sau đó quay đầu đối với nguyễn minh an nói Nàng là ta đừng muội, thôi anh. Nguyên lai like là Nguyễn Tiên Tử. Thôi anh cười nói, này vẫn là nhị ca ngươi lần đầu tiên mang nữ tử trở về, đại bá nương nhất định sẽ thật cao hứng. Nguyễn Minh nhan nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một cái, cũng cười nói, ta sư huynh chỉ có ta một cái sư muội, tự nhiên chỉ có thể mang ta một cái trở về, ai làm trước kia ta sư tôn không có cho hắn thu tiểu sư muội đâu. Thôi anh trên mặt tươi cười cương một cái trước mắt, sau đó lập tức khôi phục thái độ bình thường như cũ là tươi cười khéo léo nói nhị ca cùng nguyễn tiên tử mời vào ta đã phái người tiến đến thông chi đại bán nương làm phiền ngươi thôi lan diệp nói sau đó mang theo nguyễn minh nhan vào phủ nguyễn minh nhan đi ở bên cạnh hắn cũng dỗi tay cầm hắn tay trên tay hơi hơi dùng sức trong lòng thở dài một hơi sớm biết như thế còn không bằng không trở lại nhưng là nàng cũng biết sư huynh quyết định phải về tới Kia liền có hắn đạo lý, phi người khác nhưng ngăn trở, mặc dù là nàng cũng không thể. Kia dù sao cũng là hắn ruột mẫu thân. mươi 172 Thôi anh mang theo thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh nhan tiến đến bái kiến thôi phu nhân, xuyên qua hành lang gấp khúc, lại con đường một mảnh rừng trúc, liền tới rồi thôi phu nhân cư trú sơn, Dọc theo đỉnh viện đi phía trước đi, tiến vào một gian rộng mở thính đường. một bộ chính màu đỏ hoa thường tóc mai như mây mỹ mạo phụ nhân ngồi ở chính sảnh phía trên, thấy Thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh nhan đi vào, nàng ngâng lên đôi mắt ánh mắt hướng tới phía trước hai người nhìn lại, tầm mắt ngưng ở Thôi Lan Diệp trên người, người đã trở lại. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn nàng, tiêu một tiếng, nương. Nghe vậy, Thôi Phu Nhân ánh mắt hơi hơi động dùng, đoan trang căng thẳng khuôn mặt cũng đường cong nhu hòa, trở về liền hảo. Một bên Thôi anh thấy thế, Lạng yên không một tiếng động xoay người đi ra ngoài, đem không gian để lại cho này đối cửu biệt không thấy mẫu tử. Đứng ở thôi Lan Diệp bên cạnh Nguyễn Minh Nhan do dự hạ, cũng xoay người đi ra ngoài. Ngoài phòng, người cũng ra tới. Thôi anh xoay người nhìn Nguyễn Minh Nhan, tú Mỹ khuôn mặt thượng tươi cười thiện ý. Ân, sư Minh hắn hẳn là có rất nhiều lời nói muốn cùng thôi phu nhân nói. Nguyễn Minh Nhan nói, thôi Lan Diệp nghe vậy tò mò hỏi. Ngươi cùng nhị ca cảm tình thực hảo sao? Nghe thấy nàng lời nói, Nguyễn Minh nhan trái lại kỳ quái nói, đồng môn sư huynh muội cảm tình tất nhiên là hảo, ngươi cùng sư huynh chẳng lẽ cảm tình không hảo sao? Nàng nôn ngữ không phải không có thử ý vị. Thôi anh nghe xong trên mặt biểu tình biến ảo vài cái, cuối cùng nói, ta cũng không biết hảo, vẫn là không tốt. Nhưng là, tóm lại là không ngươi cùng nhị ca hảo. Nàng nhìn Nguyễn Minh nhan nói, nhị ca hắn xem ngươi ánh mắt là có độ ấm. Không giống đôi chúng ta, lạnh như băng sâu thẳm khó lường làm nhân tâm nhút nhát. Dứt lời, nàng cười khổ một tiếng, không nói gạt ngươi, ta từ nhỏ liền sợ nhị ca. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan tức khắc tò mò hỏi, sư Minh hắn trước kia là bộ dáng gì? Giống như là thần miếu vô tình lạnh băng thần Phật giống nhau, vô tình vô dụng, cao lãnh miểu nhiên. Thôi anh nói, sau đó thở dài, cho nên ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ trở về sẽ đại bá nương mừng thọ. Chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến đi. Nàng nói, sau đó mặt mày trung hiện lên một đạo ưu sầu. Nguyễn Minh nhan nhìn trên mặt nàng thần sắc, ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng tự hồ. Cũng không thích sư huynh trở về, vì cái gì đâu. Suy nghĩ một chút, nàng nói, sư huynh trở về cấp thôi phu nhân trúc tọ, thôi phu nhân hẳn là thật cao hứng đi. ân, Thôi anh đáp, trên mặt buồn rầu càng sâu. Hồi lâu lúc sau. Thôi Lan Diệp từ phòng trong đi ra, hắn đi vào Nguyễn Minh Nhan bên người, "Sư muội, ta nương muốn gặp ngươi." Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan ngước mắt chiều hắn nhìn lại, lộ ra cái tươi đẹp tươi cười, "Là nên ta đi bái kiến nàng." Nàng theo Thôi Lan Diệp vào phòng. "Ngươi đó là Nguyễn đạo quân đi." Thôi phu nhân nhìn nàng, đoan trang mỹ lệ khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngữ khí hiền lành nói, "Lan Diệp làm phiền ngươi chiếu cố." Nguyễn Minh Nhan nghe vậy chớp chớp mắt, Kỳ quái nói, phu nhân nói ngược đi, là ta làm phiền sư huynh mới đúng, sư huynh ngày thường rất là chiếu cô ta. Nghe vậy, thôi phu nhân chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh đứng thôi Lan Diệp, thấy hắn vẫn chưa mở miệng phản bác làm như cam chịu lời này, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nàng lại nhìn về phía Nguyễn Minh nhan thời điểm liền không khỏi mà cười nói, Lan Diệp hắn này ít lời lãnh đạm tính tình, lại vẫn sẽ chiếu cố người sao. Nôn ngữ thử, không cần quá rõ ràng. Nguyễn Minh Nhan nghe xong liền cũng không khỏi mà nhìn mắt bên cạnh thôi Lan Diệp, nghĩ thẩm sư Vinh ngươi ở nhà rốt cuộc là cái bộ dáng gì, làm người như vậy thất bại sao? Liên mẹ ruột đều không tin ngươi, đường mội càng là sợ ngươi như hổ. Ân, sư Vinh hắn thực hảo. Nguyễn Minh Nhan nhìn thôi phu nhân, khẳng định nói, sư Vinh đặc biệt sẽ chiếu cấu người, ta rất nhỏ thời điểm đã bị sư huynh nhặt trở về, sư tôn hắn đắc đạo thành tiên nhiều năm không để ý tới tục sự. đều là sư huynh chiếu cố ta càng nghe thôi phu nhân trên mặt thần sắc càng sợ dị liên tiếp quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôi lan diệp thôi lan diệp đứng lặng ở kia trường thân ngọc lập thon dài đỉnh bạn tuấn giật anh mị khuôn mặt thượng thần sắc đạm nhiên tùy ý hắn sinh mệnh duy nhị trọng muốn hai nữ nhân liêu nói hắn lan diệp hắn ở thuộc sơn kiếm phái là cỡ nào bộ dáng ngươi nói với ta nói thôi phu nhân nhìn nguyễn minh an quan tâm hỏi sư huynh hắn a Nguyễn Minh Nhan cùng thôi phu nhân trò chuyện thôi lan diệp sự tình, nàng cố ý xúc tiến đôi mẹ con này chi gian cảm tình, cho nên chuyên chọn hảo thú vị sự tình giảng. Nguyễn Minh Nhan cực thiện nói chuyện nói chuyện hiếm, nàng nếu là có tâm lấy lòng người nào đó, kia tất là sẽ không thất bại. Thôi phu nhân bị nàng đậu đến liên tục bật cười, trên mặt tươi cười cũng càng thêm rõ ràng vài phần, nhìn về phía nàng ánh mắt càng ngày càng nhu hòa vui mừng, có ngươi ở lan diệp bên cạnh, ta liền yên tâm. Cho tới nay ta đều lo lắng hắn tính tình này. Nàng thở dài, sau đó nói, lan diệp trước kia ở nhà giống như là tôn ngọc phận, không đinh điểm sinh khí, nhưng thật ra không nghĩ tới đi thuộc sơn kiếm phái biến hóa như thế to lớn. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan tò mò hỏi, sư huynh hắn trước kia ở nhà là như thế nào bộ dáng? Hắn trước kia à, từ nhỏ liền một bộ lạnh như băng người sống chớ tiến bộ dáng. Nho nhỏ người suốt ngày ôm trôi kiếm vừa không hề răng lại không để ý tới người thôi phu nhân liền lại cùng Nguyễn Minh Nhan nói lên Thôi Lan Diệp khi còn nhỏ sự tình. Này vẫn là Nguyễn Minh Nhan lần đầu tiên nghe nói, vì thế liền nghe được mùi ngon, một bên nghe còn một bên ánh mắt chế nhạo hiệp xúc nhìn về phía bên cạnh Thôi Lan Diệp. Thôi Lan Diệp, đại khái cuộc đời lần đầu tiên sinh ra, nữ nhân thế nhưng nhiều như vậy lời nói có thể liêu cảm khái. Chờ Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Phu Nhân rốt cuộc kết thúc nói chuyện thiếm, Thôi Phu Nhân thả bọn họ rời đi hơi làm nghỉ tạm thời điểm, Thôi Lan Diệp rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thấy phòng trong nói chuyện kết thúc, vẫn luôn hầu ở bên ngoài Thôi anh mới đi đến, nàng đi vào Thôi Phu Nhân bên cạnh, túi đầu ở nàng bên thai nói một trận, Thôi Phu Nhân mới nâng lên đôi mắt nhìn về phía trước Thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh Nhăn nói, Lan Diệp sân đã sai người thu thập hảo, Nguyễn Đạo quân ngươi nếu là không ngại. Liên túc ở Lan Diệp nhà ở bên phòng cho khách nội. Nguyễn Minh Nhan nói, như thế liền có thể. kia liền làm Lan Diệp mang người tiến đến đi. Thôi phu nhân cười nói, buổi tối ta sai người thiết hạ tiếp phong yến, còn thỉnh Nguyễn Đạo quân hành diện. Lao phu nhân lo lắng. Nguyễn Minh Nhan nói. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp rời đi, nàng đi theo Thôi Lan Diệp bên cạnh, từ hắn mang nàng đi trước hắn đã từng chủ quá địa phương. Sư Minh Người trước kia thật sự như thế lạnh như băng không ai khí giống ngọc Phật tiểu nhân sao? Nguyễn Minh Nhan tò mò hỏi. Ân, Thôi Lan Diệp Đáp, thoáng nhìn nàng tràn ngập tò mò ánh mắt, đốn hạ, ta trước kia, cũng không thể lý giải vài thứ kia, ở thường nhân xem ra thực tầm thường đương nhiên hẳn là minh bạch biết đồ vật. Sau lại, lên núi lúc sau sư tôn giáo hội ta, ta mới hiểu, nguyên lai người là như thế này, có như vậy đa tình tự biến hóa, cùng cảm tình. Hắn quay đầu đối với bên cạnh Nguyễn Minh Nhan cười một cái, cho nên sau lại ta mới có thể nhặt đến ngươi, ngươi nếu là sớm gặp được ta vài thập niên, có lẽ ta liền mặc kệ ngươi. Ai? Nguyễn Minh Nhan nghe xong, tức khắc mở to mở to mắt, nói, ta đây chẳng phải là vận khí thực hảo. Thôi Lan Diệp nghe vậy suy tư hạ, sau đó đối với nàng nói, chúng ta vận khí đều thực hảo. Nói như vậy, cũng không sai. Nguyễn Minh Nhan nghe xong nghĩ nghĩ, cũng tán đồng nói. Thôi Lan Diệp trước kia cư chú sân khoảng cách thôi phu nhân sân rất gần, ra cửa chuyển cái cong đi một đoạn đường liền tới rồi. Dọc theo hình tròn môn đi vào đi, lọt vào trong tầm mắt là một cái trồng đầy hoa Lan Định Viện, dọc theo bậc thang hướng lên trên liền tới rồi ngoài cửa phòng, này gian là ta nhà ở. Thôi Lan Diệp chỉ chỉ trước mặt nhà ở đối Nguyễn Minh Nhan nói, bên cạnh là ngươi. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt tò mò nhìn trước mặt hắn đóng cửa cửa phòng, nói, Sư Minh. Ta có thể hay không đi vào người phòng nhìn xem. Thôi Lan Diệp nhìn nắng mắt, nói, có gì đẹp, bất quá ngươi nếu là muốn nhìn, kia liền vào đi. Dứt lời, hắn đẩy ra cửa phòng đi vào, Nguyễn Minh nhan theo sát ở phía sau cũng đi vào. Chờ đi vào lúc sau, Nguyễn Minh nhan tầm mắt vờn quanh phòng trong liếc mắt một cái, sau đó nói, thật là không có gì đẹp. Thôi Lan Diệp nhà ở rất đơn giản, đơn giản tới rồi đơn sơ nông nỗi. trừ bỏ cơ bản giường ghế bàn quậy liền lại không có vật gì khác, lạnh như băng không hề sinh khí, không giống như là người cư trú địa phương. Mặc dù hắn nhiều năm chưa về, cũng không nên là như thế, lâu trụ hơn người nơi ở cũ mặc kệ như thế nào tổng nên lưu có dấu vết cùng năm xưa vật cũ, nhưng là này gian nhà ở trống giống nhìn không ra chút nào người dấu vết, giống như là một gian dọn trống chân phòng. Hoặc là nói, này nguyên bản chính là một gian không phòng. thôi anh cùng thôi phu nhân đối thôi lan diệp thời trước đánh giá từ đây gian nhà ở chung nhưng nhìn trộm ra vài phần ta trước kia thực không thú vị thôi lan diệp nhìn trước mặt nhà ở nói nếu ngươi gặp được là khi đó ta ngươi nhất định sẽ không thích cũng không nhất định nguyễn minh nhan nói nàng ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh hắn khuôn mặt vui lùa nói rốt cuộc sư huynh ngươi lớn lên như vậy đẹp xem mặt nói không chừng ta liền thích đâu nghe vậy thôi lan diệp không khỏi mà cũng cười Sư tôn nhưng thật ra nói qua giống nhau lời nói. Gì, sư tôn hắn nói qua sao? Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc nói. Đúng vậy, trước tiên ta mới vừa lên núi thời điểm, sư tôn từ đầu dạy ta cái gì đều yêu cầu giáo, mà ta không nhất định có thể lý giải minh bạch hắn theo như lời mỗi một việc. Có đôi khi hắn không kiên nhẫn khó thở liền sẽ nói, nếu không phải xem ngươi lớn lên rất đáng yêu làm cho người ta thích, vi sư mới sẽ không quản ngươi. Thôi Lan Diệp nói. Hắn đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan mỉm cười, cho nên từ khi đó ta liền biết, người lớn lên đẹp là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Nguyễn Minh Nhan, đây là Nhan Khống tử nhỏ dưỡng khởi. Sư môn ba người toàn mẹ nó đều là Nhan khống. Ta trước kia cũng không biết nguyên lai sư tôn cùng sư huynh các ngươi đều là xem mặt Nhan khống, các ngươi giấu ta hảo thẳng a. Nguyễn Minh Nhan tức khắc chất vấn hắn nói, "Sư huynh ngươi mau nói, ngươi trước kia nhặt ta trở về." Có phải hay không xem ta lớn lên đáng yêu? Không phải, xấu. Thôi Lan Diệp ngay thẳng nói. Nơi nào xấu? Ta hiện tại Mỹ nhan thịnh thế, khi còn nhỏ cũng là Ngọc Tuyết đáng yêu, từ nhỏ Mỹ đến đại. Sư Minh ngươi đây là bôi nhỏ, bôi nhỏ ta. Nguyễn Minh nhan không phục kêu lên. Mà đồng thời, bên trong phủ bên kia. Thôi Lan Diệp đã trở lại. Hắn như thế nào đã trở lại, cố tình ở ngay lúc này. Có người nhận được tin tức. Kinh nghi bất định, một khác người trẻ tuổi cũng sắc mặt do dự trần trờ, nửa ngày lúc sau nói, cha ngươi nói, hắn có phải hay không biết? Biết chúng ta tính toán, không có khả năng. Lớn tuổi người quả quyết phủ nhận nói, thôi Lan Diệp hắn không có khả năng biết. Việc này, đoạn không người sẽ báo cho hắn, trừ phi, trừ phi, trừ phi là có người kêu hắn trở về. Nghe vậy, người trẻ tuổi tức khắc đại kinh thất sắc, chẳng lẽ đại bá nương nàng đã biết. lớn tuổi già sắc mặt âm trầm không chừng hồi lâu lúc sau hắn sắc mặt nảy sinh ác độc nói liền tính nàng biết lại như thế nào việc này không phải do nàng nàng không đáp ứng cũng đến đáp ứng tình huống có biến đi trước kế hoạch chúng ta tạm thời kiềm chế bất động nhìn xem tình huống lại nghị hắn phân phó nói chương 173. ban đêm thôi phu nhân sai người bị hạ đón gió tẩy trần yến nguyễn minh nhan đi theo thôi lan diệp cùng tham dự Đãi bọn họ đi trước chính sảnh đại đường thời điểm, thính đường nội đỏ thấm mục bàn tròn trước đã ngồi không ít người. Ta phụ thân có tam huynh đệ, từ tả đến hưu phân biệt là ta nhị thúc, tam thúc, cùng tứ thúc, xuyên áo vàng, cái kia thanh niên là ta nhị thúc con trai độc nhất thôi phỉ, xuyên áo lam là ta tứ thúc con trai độc nhất thôi tuấn, thôi anh là ta tam thúc nữ nhi. Thôi Lan Diệp truyền âm cho nàng giới thiệu nói. Nguyễn Minh nhan theo hắn lời nói quét một vòng phía trước bàn tròn ngồi người. Thôi phu nhân ngồi trên tòa thủ vị, nàng bên trái phía dưới theo thứ tự ngồi thôi nhị gia, thôi tam gia cùng thôi tứ gia, bên phải thủ vị không ra hai cái, sau đó còn lại là thôi phỉ, thôi anh cùng thôi tuấn. Thôi Phủ nhân khẩu tình huống, nàng trong lòng đại khái hiểu rõ. Đi thôi. Thôi lan diệp đối nàng thấp giọng nói câu, sau đó mang theo nàng đi qua, ở thôi phu nhân phía dưới bên phải không ra tới cái kia vị trí ngồi xuống, Nguyễn Minh Nhăn ngồi ở hắn bên người. dựa gần thôi phỉ ở nàng ngồi xuống lúc sau bên cạnh thôi phỉ nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái ánh mắt tựa đánh giá ở nguyễn minh nhan chiều hắn nhìn lại lúc sau hắn dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt người đến đông đủ thượng đồ ăn đi thôi phu nhân sai người nói hầu hạ ở bên thị nữ ứng thanh xoay người đi xuống làm người chuyển đồ ăn đi lên trong lúc thôi tứ ra nhìn đối diện thôi lan diệp cười nói Lan Diệp như thế nào lúc này đã trở lại? Là thuộc sơn kiếm phái đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn quan tâm hỏi. Thôi Lan Diệp ngước mắt liếc hắn mắt, ngựa khí đạm nói, sư tôn cùng tông môn hết thể mạnh khỏe, ta lần này trở về vì đến là cho mẫu thân chúc thọ, tứ thúc nhiều lo lắng. Thôi tứ gia nghe xong chưa từ bỏ ý định hỏi, dị vang cũng không thấy ngươi trở về, lần này đột nhiên trở về, thật sự không phải có việc. Ta có thể có chuyện gì? Thôi Lan Diệp hỏi ngược lại, tứ thúc tưởng ta có cái gì sự? Ta này không phải quan tâm ngươi. Hán ngữ khí săn nói. Ngồi ở ghế trên thủ vị thôi phu nhân, hảo, lão tứ. Giọng nói của nàng không nhẹ không nặng cảnh cáo thôi tứ ra liếc mắt một cái. Lan Diệp có thể trở về, lòng ta vui mừng, dư thừa lời nói các ngươi đều không cần phải nói. Ngồi ở thôi anh phía dưới một bộ lam ý gì thôi tuấn tức khắc cười nhạo thanh, ngữ khí lười nhác không đàng hoàng nói. Nhị ca bất quá là về nhà một chuyến, hắn tưởng hồi liền hồi, nào dung được đến các ngươi nhọc lòng, cha cũng quản quá nhiều, người ai cần ngươi lo sao. Hắn lao tử thôi tứ ra nghe xong hắn lời này, tức khắc bị hắn tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ánh mắt hung hăng mà trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt cảnh cáo, tiểu tử ngươi cấp lao tử ta trở. Ngươi cũng ít nói hai câu. Thôi phu nhân nhìn thôi tuấn liếc mắt một cái, ngữ khí đảm nói. Thôi tuấn nghe vậy lập tức không hề răng. túi đầu uống rượu. Nhưng thật ra thôi nhị ra như là lúc này mới phản ứng lại đây giống nhau, cười ha hả nói, Tuấn Nhi nói được không sai, đây là nhà ngươi. hắn đối với thôi Lan Diệp, tươi cười đầy mặt hiền từ hòa ái nói, ngươi tưởng hồi liền hồi, ngươi nương trong lòng cũng nhớ thương ngươi, có thể trở về liền hảo, thường trở về, chỉ cần đừng giống dĩ vãng như vậy trăm năm không cái bóng dáng, nhường nhịn người trong nhà nhớ mong. Thôi Lan Diệp nhìn hắn mắt, ngữ khí như cũ đảm nói, Nhị thúc nói được là, thôi Tam gia nhìn nhà mình nhị ca cùng tứ đệ trước sau lên tiếng, hắn cũng ngẩng đầu nhìn trước mắt Phương đã như vậy đại cháu trai, trong mắt không khỏi mà hiện lên một đạo hoài niệm. Đại ca từ trước cũng giống cháu trai như vậy phong tư tuấn lãng cử thế vô song trọc đến vô số nữ tu khuynh mộ. Hắn giơ lên trong tay nâng chén đối với phía trước thôi lang diệp, cảm thán nói, Tam thúc không có gì nhưng nói kính ngươi này ly rượu, nháy mắt ngươi cũng như vậy lớn. Thôi Lan Diệp cũng hướng tới hắn dơ lên ly, đà tạ tam thúc. Hai người uống cạn ly trung rượu. Thôi phu nhân đúng lúc nói, các ngươi thúc cháu mấy cái nhiều năm không thấy, là nên hảo hảo uống vài chén. Dứt lời, nàng dơ lên trong tay chăn đối với bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, cười nói, Này ly ta kính người, Lan Diệp đà tạ người chiếu cấu người. Nguyễn Minh Nhan vội dơ lên ly, đối nàng nói, phu nhân khách khí, ta cùng sư huynh không cần như thế khách khí. Không, có gì cảm tạ với không cảm tạ. Hào hai tử. Thôi phu nhân nhìn nàng, nói, hai người lẫn nhau kính ly. Ngươi là nhị ca sư muội sao? Không nghĩ tới nhị ca cư nhiên có như vậy xinh đẹp tiểu sư muội. Ai? Ta nếu là có người như vậy xinh đẹp muội muội thì tốt rồi. Một bên Thôi Tuấn lập tức nhìn về phía Nguyễn Minh An, thở dài nói, đừng vội nói bậy. Trước sau không nói chuyện thôi phỉ cao mày nhìn hắn, quát lớn câu không được mạo phạm Nguyễn Đạo Quân. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn một cái, nghĩ thầm thôi ra tin tức truyền đến nhưng thật ra rất nhanh, lúc này mới bao lâu thôi ra người liền đều rõ ràng nàng thân phận, nàng liền tự giới thiệu cũng không làm đâu. Có thể thấy được, thôi ra này vài vị ông cháu là thật thực quan tâm thôi lan diệp lần này về nhà. Ta đây là khen, nơi nào mạo phạm, Nguyễn Đạo Quân cũng không từng nói cái gì, đại ca ngươi nhưng thật ra trước Minh bất bình đi lên. Thôi tuấn phản bắt nói, Thôi phỉ nghe vậy mày nhăn càng sâu. mắt thấy này hai người liền muốn dối lên. kẹp ở bên trong thôi anh đúng lúc mở miệng nói. Tam đệ ngươi dù chưa có muội muội, nhưng rồi lại trưởng tỷ. nàng cười ngâm ngâm nhìn hắn, nói, chẳng lẽ ngươi đối ta có gì bất mãn sao? Thôi Tuấn nhìn trên mặt nàng tươi cười tức khắc đánh cái dùng mình, vội văng nói, không có, không có, đại tỷ ngươi hảo thật sự, thực hảo. dùng nữa, dùng nữa. hắn chạy nhanh gấp chiếc đua đổ ăn đến Thôi Anh trong chén, đầy mặt xin tha lấy lòng. Thôi Anh thấy thế cười nói, cũng thế, lần này liền tính. Trận này khói thuốc súng liền như thế hóa giải đạm đi. Nguyễn Minh nhan nhìn mắt nói cười hiến yến tích thủy bất lẩu không hề sơ hở Thôi Anh, nghĩ thầm này thôi phủ, trừ bỏ thôi phu nhân, sợ sẽ là vị này thôi đại tiểu thư sáng suốt nhất. Lao Tam là cái không đàng hoàng hoành hành không cố kỵ, ăn chơi chắc táng kia quải. lão đại Rất có tâm cơ lòng dạ Đến nỗi lao nhị sao Chính là nhà mình kia phảng phất bị xa lánh tự do Bên ngoài ngốc sư huynh lạc Một đốn tiếp phong yên xuống dưới Nguyễn Minh Nhan chỉ thiện uống vài chén rượu Động vài cái chiếc đũa liền đặt Thực mà vô vị Lại xem minh bạch một việc Này thôi phủ thủy thâm đâu Các có các tâm tư Khoảng cách thôi phu nhân ngày sinh còn có mấy ngày Ở này đó thiên nội Nguyễn Minh Nhan thường xuyên làm bạn Ở thôi phu nhân bên cạnh Thôi phu nhân giống như là thiên hạ bất luận cái gì một cái quan tâm hài tử mẫu thân giống nhau, lôi kéo nàng dò hỏi thôi lan diệp sự tình, hắn ở thuộc sơn kiếm để ra sống. Nguyễn Minh Nhan đều kiên nhẫn trả lời nàng, coi như là hống lao thái thái, tuy rằng thôi phu nhân mạo mỹ tuổi trẻ xa xa không thể xưng là lao thái thái, tu sĩ chính là điểm này hảo dung nhan bất lao, Vĩnh viên tuổi trẻ muốn 18 liền 18, 28 liền 28. Nhưng là... Thôi phu nhân hành vi cũng bại lộ một việc, đó chính là nàng thật cùng thôi Lan Diệp không thân, đôi mẹ con này là như thế mới lạ. Ở một lần thôi phu nhân hỏi Nguyễn Minh Nhan, Lan Diệp nhưng có yêu thích cô nương. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền lại thay đổi cách nói, hắn thích cái dạng gì cô nương. Nguyễn Minh Nhan nghe xong trong lòng không khỏi cười thầm, thầm nghĩ quả nhiên thiên hạ mẫu thân đều là giống nhau, thân cận thúc giục hôn liền tính là tu tiên cũng trôn tránh không được. nàng đương nhiên không thể trả lời thôi phu nhân vấn đề này nàng chính mình cũng không biết đâu vì thế nghĩ nghĩ nàng liền giảo hoạt nói phu nhân sao không đi hỏi sư huynh nói vậy sư huynh nhất định nguyện ý cùng ngươi nói nghe xong thôi phu nhân trên mặt tươi cười tức khắc đạm đi nguyễn minh nhan nhìn nàng sắc mặt hồi lâu lúc sau mới nghe thấy giọng nói của nàng nhàn nhạt nói ta chưa bao giờ minh bạch đứa bé kia suy nghĩ cái gì cũng không dám hỏi ta thậm chí không dám đi tưởng hắn đời này còn có thể thích thượng một cái cô nương giống cái người bình thường giống nhau thôi phu nhân nhìn nguyễn minh an nắm lấy nàng tay may mắn còn có ngươi lan diệp kia hài tử đối với ngươi là không giống nhau ta nhìn ra được tới hắn xem ngươi ánh mắt cùng người khác không giống nhau nguyễn minh nhan nghe vậy trầm mặc hạ lời này nàng không dám tiếp thôi phu nhân ý tứ nàng hiểu nhưng là nàng cùng sư huynh thật sự là trong sạch Nàng tu đạo nhiều năm chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này sự tình. Đều tu tiên ai còn sẽ đi tưởng tình tình ái ai a, tưởng bị phiên não. Là trường sinh bất lão không đẹp tư tư, vẫn là tiêu giao tự tại không thoải mái. Tu sĩ cả đời này nên vĩnh viễn truy tìm là đại đạo mới đúng. Nàng là như thế, nàng tưởng thôi Lan Diệp cũng là như thế. Nhân sinh trên đời, đương có lấy hay bỏ, có chút đồ vật nhẹ, có chút đồ vật trọng. Đạo lý này nàng hiểu, thôi Lan Diệp hiểu. Khúc Tinh Hà cũng hiểu. Bọn họ sư môn ba người, trước nay đều là trong lòng hiểu rõ, đạo tâm thanh minh kiên định. Nhưng là đạo lý này, thôi phu nhân nhìn dáng vẻ là không hiểu. Thôi phu nhân tu đạo Pháp vẫn sống ở thế tục chung, thôi lan diệp cùng Nguyễn Minh nhan lên núi vào thuộc sơn kiếm phái, đó là xuất thế người. Cuối cùng, Nguyễn Minh nhan chỉ là nói câu, phu nhân xem trong ta, ta cùng với sư huynh từ nhỏ một khối lớn lên. tình cùng huynh muội tất nhiên là so người bình thường càng thêm thân mật chút thôi phu nhân thật sâu nhìn nàng một cái sau đó cười nói sư huynh muội tất nhiên là không thể so người ngoài hiểu tận gốc dễ trời đất tạo nên một đôi nguyễn minh an xem ra thôi phu nhân là quyết tâm muốn đem nàng cùng sư huynh tiến đến một khối đi đề tài này liêu không nổi nữa phảng phất thấy được đời trước an tết về quê gặp phải trong nhà nhọc lòng lao mẫu thân thuốc dục hôn trăm triệu không nghĩ tới Tu tiên còn thoát khỏi không được bức hôn, chẳng qua lần này nàng là thay người chịu tội. Nguyễn Minh Nhan trong lòng thầm mắng thôi lan diệp một trận, cảm thấy hắn hảo không đạo nghĩa, tư nhiên ném xuống nàng một người tới đối mặt thôi phu nhân thừa nhận này hết thảy, mà hắn liền một mình tiêu giao đi. Nói không trường sư huynh mang nàng trở về, chính là muốn lợi dụng nàng đương tấm mục. Nguyễn Minh Nhan trong lòng ác ý phỏng đoán nói, ứng phó rồi thôi phu nhân vài ngày sau, Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy tinh bỉ lực tẫn. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng đã không nghĩ còn như vậy đi xuống. Cho nên ngày hôm sau, Nguyễn Minh Nhan liền đối với Thôi Lan Diệp nói, Sư Minh, chúng ta trốn đi. Thôi Lan Diệp nâng lên đôi mắt, ánh mắt giỏ hỏi nhìn nàng. Chúng ta nhanh lên trốn. Bằng không một hồi, Thôi Phu Nhân lại nên phái người lại đây kêu ta qua đi bồi nàng ngắm hoa phẩm trà. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt chuyện cũ năm xưa nghĩ lại mà kinh biểu tình nói. Thôi Lan Diệp nhìn trên mặt nàng đau đớn muôn chết biểu tình, tức khắc đầy mặt chịu mến, mấy ngày nay vất vả ngươi sư muội, nhìn một chút. Lại nhận mấy ngày, chờ thêm tiệc mừng thọ liền hảo. Không, ta một khắc đều nhịn không nổi nữa. Nguyễn Minh Nhan kịch liệt phản kháng nói, sư huynh hôm nay ngươi không mang theo ta đi ra ngoài rời đi này thôi phủ đại môn, ta liền, ta liền treo cổ ở ngươi trước mặt. Thôi Lan Diệp bị nàng tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm cấp kinh ngạc. Ánh mắt lăng nhìn nàng nửa ngày, mới sửa lời nói, Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Ta mang ngươi tiến đến phủ ngoại đi dạo. Hắn nói, hảo. Nguyễn Minh Nhan lập tức đáp ứng nói, nàng thúc giục thôi lan diệp chạy nhanh đi, sợ chậm một bước thôi phu nhân nên phái người tới cửa tới thỉnh nàng qua đi ngắm hoa phẩm trà. Tên là ngắm hoa phẩm trà, thật là thúc giục hôn bức hôn. Nguyễn Minh Nhan đã, ứng phó không được nàng nhiệt tình ghép chính phú. Cho nên có chạy không, trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng. Lưu, Lưu, Nội Thành Lan Quận Chúa Thành chính là An Thành, đường phố Phồn Hoa ở Mỹ. Nguyễn Minh nhan cùng tôi Lan Diệp ra ngoài đi dạo phố, chính là vì trốn tránh thôi. phu nhân trong tối ngoại sáng tìm hiểu cùng đem nàng cùng tôi Lan Diệp thấu đối nghịch, nói trắng ra là chính là vì trốn tránh phiền thoái. Kết quả nàng cùng thôi Lan Diệp lên phố không một hồi, liền lại gặp tân phiền thoái. Trên đường cái có hai đám người ở rằng co, lẫn nhau phun, vùng lời tàn nhẫn. Mắt thấy liền phải làm lên, kéo bẹ kéo lũ đánh nhau tiết tấu. Rất có năm đó Nguyễn Minh nhan niệm thư thời điểm, trong trường học bất lương thiếu niên kéo bẹ kéo cánh đánh lộn tư thế, nếu là bình thường nàng còn có thể xem cái náo nhiệt, nhưng là lần này. hào xào bất xảo, này hai đám người chung có cái quen mắt người quen. Kia trong đó một đám người dẫn đầu người. một bộ phong tao áo tím không phải thôi phủ tam thiếu thôi tuấn, lại là ai? Nguyễn Minh Nhan. Như vậy sao sao? Chúng ta hiện tại coi như không phát hiện, chạy nhanh đi còn kịp sao? Bị thôi phu nhân lôi kéo tán gẫu thúc giục hôn vài ngày sau, Nguyễn Minh Nhan chỉ nghĩ thanh tĩnh thanh tĩnh, đừng hỏi nàng thanh tĩnh là ai. Sư huynh. Nàng tiến đến thôi Lan Diệp bên hai, thấp giọng nói câu, chúng ta đi mau, ở hắn phát hiện chúng ta phía trước. Thôi Lan Diệp nghe vậy nhìn nàng một cái, khỏe miệng cong lên tia ý cười, hảo. Sau đó bọn họ liền lén lút xoay người chuẩn bị rời xa trận này thị phi, kết quả còn chưa chờ bọn họ đi ra vài bước. Phía trước mắt sắc thôi Tuấn Tiểu Tử liền thấy chuẩn bị trốn hai người, lập tức kêu lớn, nhị ca, Nguyễn Đạo Quân. Thật xảo a, các ngươi cũng ở. Chốn em thất bại bị gọi lại Nguyễn Minh An. Sắc thực xảo, ai có thể nghĩ đến nàng hôm nay lần đầu tiên ra phủ. Là có thể gặp gỡ vị thiếu gia này kéo bệ kéo lũ đánh nhau đâu. Ai? Nguyễn Minh Nhan trong lòng có dự cảm, hôm nay sợ là lại không được căn bình. Làm sao bây giờ? Đứng ở nàng bên cạnh thôi Lan Diệp, còn rất có thú vị hỏi nàng nói, bị phát hiện, kia còn có đi hay không? Đi? Đi như thế nào? Ngươi đệ đệ đều kêu ngươi, sẽ không sợ đi rồi lúc sau hắn quay đầu lại mắng ngươi. Nguyễn Minh Nhan tức giận nói. Trưng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người này hư thật sự. Thôi Lan Diệp rất là bình tĩnh nói, không sợ. Hắn không dám. Nguyễn Minh An. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Trông cậy vào nhà mình sư huynh giải cục, không trông cậy vào. Nàng xem như minh bạch, nhà mình sư huynh ở thôi phủ sự tình thượng, là tương đương mặc kệ sự, đã lạnh nhạt lại Phật hệ, vạn sự tùy ý, liền Nguyễn Minh An cũng xem không rõ hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. cho nên. Chỉ phải nàng thượng. Ai? Sâu? So. Chương 174. Nguyễn Minh Nhan xoay người, đối với phía trước Thôi Tuấn chào hỏi, Thôi Tam Công Tử. Nguyễn Đạo Quân, không nghĩ tới thật là ngươi a Thôi Tuấn nhìn nàng tức khắc cười tủm tìm nói, thật đúng là có duyên. Ngươi cùng nhị ca ra tới chơi sao? Không bằng để cho ta tới mang các ngươi du ngọt đi, nhị ca hắn nhiều năm chưa hồi, trong thành biến hóa rất lớn. Rất nhiều địa phương chỉ sợ liền hắn đều không quen biết. Thôi Tuấn nhiệt tình nói. Đa tạ thôi tam công tử hảo ý, chỉ là ngươi bên kia. Không vội sao. Nguyễn Minh Nhan nhìn mắt bị hắn lượng ở sau người hai nhóm người mã, ý có điều chỉ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thôi Tuấn không cho là đúng nói, sau đó quay đầu đối với phía sau hai nhóm người mã nói, tan đi, đều tan đi, hôm nay tiểu ra không rảnh cùng các ngươi chơi, lần sau đi. Dứt lời, hắn nâng lên cầm hướng về phía đối diện cái kia cầm đầu mang đội hoa phục thanh niên ngạo khí nói. Tiết tiểu tứ, lần này liền tạm thời buông tha ngươi, chúng ta lần sau lại đến. Kia hoa phục thanh niên nghe vậy tức khắc bất mãn, ta nói thôi lao tàm, ngươi này liền chạy. Hay là tuấn đi? Cút đi. Thôi tuấn hướng hắn mắng, ta nhị ca tới, ta phải bồi hắn đi. Ngươi nhị ca. Cái kia trong truyền thuyết thôi nhị. Hoa phục thanh niên ánh mắt tò mò đánh giá phía trước thôi lang Diệp, sau đó cười nhạo một tiếng, ngươi nhị ca đã trở lại, kia thôi phỉ kia ngụy quân tử chẳng phải là muốn mưu hoa thất bại. Ta nhưng nghe nói, thôi nhị gia chính là nơi nơi nói con của hắn tương lai là muốn kế thừa thôi gia gia chủ chi vị, tấm tắc. Nhìn thôi phỉ ngày thường kia phó mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, thật giống như hắn đã lên làm thôi gia gia chủ giống nhau, hiện giờ này chính chủ trở về, thôi phỉ còn bừa bãi lên. Thôi Tuấn nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, vội quát bảo ngưng lại hắn nói, đừng vội nói bậy. Câm miệng. Nói xong, hắn lập tức lại quay đầu thần sắc khẩn trương nhìn phía sau thôi lang Diệp, thấy trên mặt hắn thần sắc như cũ là bình đạm bình tĩnh, không có chút nào dị sắc, lúc này mới lược nhẹ nhàng thở ra. Nhị ca, ngươi đừng nghe tiết tiểu tứ nói bậy, không có sự tình. Hắn một trương miệng liền ái nói lung tung, tẫn nói chút có không. Thôi Tuấn lập tức giải thích nói. Nơi xa tiết tứ công tử nghe vậy tức khắc cười nhạo một tiếng, làm như ở trào phúng khinh thường hắn lời này giống nhau. Nghe tiếng thôi tuấn lập tức lại nhắc tới tâm, trên mặt thần sắc khẩn trương lên, sợ hắn lại ngoài miệng không giữ cửa nói bậy bạ gì đó, hắn chạy nhanh quay đầu ánh mắt cảnh cáo chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cơm miệng. Tiết tứ công tử thấy hắn một bộ ngươi lại nói ta liền cùng ngươi trở mặt bộ dáng, cười lạnh thanh đầy mặt khinh thường, lại cũng vẫn chưa nói thêm nữa cái gì. Chỉ là thần sắc tức khắc không thú vị, đần độn vô vị nói, đi rồi, thật không thú vị. Dứt lời, hắn liền tiếp đón liên can người chờ, phần phật một đám rời đi. Dư lại kia một đám người cũng ở thôi Tuấn ánh mắt ý bảo hạ, từng người rời đi. Đám người đàn toàn đi không, đặc biệt là nào đó lắm một nguy hiểm nhân vật rời đi, thôi Tuấn mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, trên mặt lại khôi phục phía trước kia phó bất cần đời vui cười biểu tình, nhìn mắt thôi lang diệp. Thấy hắn biểu tình vẫn là vừa rồi mới vừa rồi bộ dáng kia, an tâm. Ngay sau đó, liền lại quay đầu nhìn bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, nói, Nguyễn Đạo Quân, ta biết này phụ cận có ra tiên thiện làm đặc biệt rượu ngon lâu, hánh diện sao? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, cười nói, hảo a kia liền đi thôi, ta dẫn đường. Thôi Tuấn cười tủng tìm nói. Thôi Tuấn không hổ là lang quận bọn gián độc, ăn nhậu chơi bởi tinh thông, đặc biệt sẽ ăn sẽ chơi. hắn đầu tiên là mang theo nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp đi một nhà tiên thiện tử lầu lúc sau lại ân cần làm dẫn đường mang theo bọn họ ở trong thành du ngoạn một ngày cuối cùng lại mang theo bọn họ đi một khác gia cửa cam hiểu làm tiên đồ ăn tứ một nhà ẩn nấp ở thâm hẻm tiểu thực tứ người bình thường khó có thể tìm được hắn mang theo nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp đi vào lúc sau ăn bài bọn họ nhập tòa lại cho bọn hắn để cử nhà này quán ăn chuyên môn chờ nguyễn minh nhan điểm xong đồ ăn lúc sau hắn lại rất có ánh mắt nói ai nha ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc cùng người có ước này đốn bữa tối ta sợ là không thể cùng các ngươi ta đi trước này đốn ta thỉnh hướng các ngươi bồi tội a nguyễn minh nhan nghe vậy xem hắn cười nói nhưng thật ra chúng ta không phải ngươi có việc còn làm phiền ngươi bồi chúng ta du ngoạn một ngày chỗ nào à, có thể cho nguyễn đạo quân cùng nhị ca tiếp khách là ta vinh hạnh bất quá ta này sẽ thực sự có sự ta phải lập tức đi rồi. Thôi Tuấn nói. Đi thôi, đi thôi. Nguyễn Minh Nhan nói, liền không chậm trễ ngươi có việc. Ta đây đi rồi. Thôi Tuấn nói, quay đầu đối với bên cạnh Thôi Lan Diệp lại công đạo câu, nhị ca ta đi rồi à. Ân. Thôi Lan Diệp đáp. Thôi Tuấn lúc này mới rời đi. Ngươi này tiểu đệ nhưng thật ra không tồi. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Nguyễn Minh Nhan đối với Thôi Lan Diệp cười nói, có vài phần ý tứ. tôi lan diệp nghe vậy không tỏ ý kiến chờ cuối cùng ăn cơm xong lúc sau nguyễn minh nhan tiến đến dò hỏi không chút nào ngoài ý muốn này đốn thôi tuấn sớm đã phó trả tiền có đốn tiên thiện nguyễn minh nhan cùng thôi lan diệp trở về đi này thôi tam công tử a quả thật là cái diệu nhân nàng nói cũng không tưởng mặt ngoài nhìn như vậy ăn chơi chắc táng vô vi là cái thông minh thông thấu người thôi lan diệp đi ở nàng bên cạnh trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt hỏi ngươi thích nhà này tiên thiện còn hành sắc mỹ vị nguyễn minh nhan nói chúng ta đây lần sau lại đến thôi lan diệp nói hảo a nguyễn minh nhan đáp ứng nói sau đó nàng quay đầu nhìn mắt bên cạnh thôi lan diệp do dự hạ hỏi sư minh ngươi tính toán kế thừa thôi ra sao thôi lan diệp nghe vậy cũng không có lập tức trả lời nàng mà là trầm mặc hồi lâu lúc sau hỏi ngươi tưởng ta đi kế thừa sao Cái này xem sư huynh ý nguyện, bất quá Nguyễn Minh nhan nhìn hắn, nhẹ giọng nói, nếu hỏi ta lời nói, ta đương nhiên là hy vọng sư huynh có thể lưu tại thiên ngoại phòng, nếu sư huynh đã trở lại thôi ra, kia về sau muốn gặp mặt tranh luận đi. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, hồi lâu lúc sau cười, ngươi nói đúng. Hắn dội tay xoa xoa nàng phát toàn, giống như trước khi còn nhỏ giống nhau, tóc ngạnh, đâm tay. Nói bậy. Nguyễn Minh nhan tức khắc phản bác nói. Rõ ràng vẫn là giống nhau mềm mại phiêu giật, ngươi mơ tưởng bôi nhỏ ta. Ngươi không biết tóc đối với nữ hải tử tới nói là có bao nhiêu quan trọng sao, ở một thế giới khác có bao nhiêu đầu trọc thiếu nữ ngày ngày đêm đêm khóc thút thít nàng mất đi phiêu giật tóc đẹp. Hai người đi vòng đi trở về thôi phủ. Ba ngày sau, liền tới rồi thôi phu nhân ngày sinh ngày. Toàn bộ thôi phủ đều răng đèn kết hoa, trên dưới bận rộn lên, ở rộng mở sảnh ngoài đường đại viện tử nội. Thiết hạ thượng trăm bàn tiệc rượu. Toàn bộ lang quận thế gia cùng lang quận nội lớn nhỏ tông môn đều phái người tiến đến chúc thọ. Thôi phu nhân ngồi ở đầu bàn thủ vị. Thôi lan diệp cùng Nguyễn Minh Nhan ngồi ở nàng hạ tòa bên cạnh. Thôi anh đứng ở trước đại môn tiếp khách, an bài khách. Trăm tới bàn bàn tiệc thật náo nhiệt, khách khứa mãn đường. Mỗi người đều là mặt mang vui mừng. Cấp thôi phu nhân chúc thọ. Thôi phu nhân, tử khí đông lai, thọ tỷ nam Sơn A. từ biệt nhiều năm. Thôi Phu nhân như cũ vẫn là lúc trước dáng vẻ kia, thật là làm người hoài niệm a. Thôi Phu nhân ngươi còn nhớ rõ lá hủ. Bên hai tràn đầy lời chúc cùng chúc mừng, náo nhiệt phi phảm, mỗi người đều là đầy mặt mỉm cười cùng người Hàn Huyên, duy độc Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp an tĩnh ngồi ở tịch bên cạnh bàn, khuôn mặt trầm tĩnh không nói lời nào, tại đây Nhất Phái ẩm ý không khí vui mừng, cùng ra Nhất Phái thanh lãnh xuất Trần cùng Tiên Phong Đạo Cốt hai người có vẻ cùng này cảnh tượng không hợp nhau. Bọn họ cùng chung quanh người đều không giống nhau. Cao xa thuộc sơn thượng kiếm tu, rời xa hồng trần thế tục không dính nhiễm nhân thế gian nửa điểm pháo hoa hơi thở. Thường thường có người chịu bọn họ xem ra, lại chỉ xem một cái liền rời đi ánh mắt, sau đó như cũng là tươi cười đầy mặt cùng bên cạnh người bắt chuyện, từ đầu chí cuối cũng không có người tiến lên cùng bọn họ hai người đáp lời. Loại cảm giác này, phảng phất gì loại, xuống núi lúc sau. Đi vào thôi phủ cho tới nay cùng chung quanh người không hợp nhau dị loại cảm giác, tới rồi này trong nháy mắt bò lên đến đỉnh đoan, dị thường rõ ràng. Nguyễn Minh nhan nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh bắt phong bất động thôi Lan Diệp, đột nhiên cũng tò mò khởi hắn lần này xuống núi nguyên nhân, thật chỉ là vì cấp thôi phu nhân chúc thọ sao. Rõ ràng phía trước trăm năm cũng không từng trở về quá một lần. Làm như nhận thấy được nàng ánh mắt giống nhau, thôi Lan Diệp quay đầu nhìn nàng. Ngự khí bình tĩnh hỏi, nhìn cái gì? Không có gì. Nguyễn Minh nhan lắc lắc đầu nói. Chính là nhàm chán. Thôi Lan Diệp hỏi. Sư Minh, ta lại không phải tiểu hài tử. Nàng vâu ngữ nhìn hắn nói. Thôi Lan Diệp nghe vậy cười thanh. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa lớn một đạo cao giọng, đông hoàng cung lai khách, chúc mừng thôi lão phu nhân ngày sinh. Nguyên bản ầm ý nói chuyện với nhau chăm tới bản bản tiệc tức khắc nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, hướng tới phía trước đại môn phương hướng nhìn lại. Đang cùng bên tòa lão giả nói chuyện với nhau thôi phu nhân cũng tạm dừng xuống dưới, ngước mắt hướng ra ngoài nhìn lại, trên mặt thần sắc trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó lập tức đứng lên, đón đi ra ngoài. Nàng đứng thẳng ở phía trước trước đại môn, chờ đợi. Nguyễn Minh nhan cùng ánh mắt tò mò hướng tới đằng trước nhìn lại, trong lòng ám đạo, kỷ nhã sư tỷ nói cư nhiên đều là thật, thôi phủ cùng đông hoàng cung thực sự có giao tình. Luôn luôn cao cao tại Thượng Chính Khuyết Thiên Cung không để ý tới hồng trần thế tục Đông Hoàng Cung thế nhưng người tới cấp thôi phu nhân mừng thọ, thật lớn bài mặt. Nàng nhĩ tiêm nghe thấy bốn phía thấp giọng chống ngữ, Đông Hoàng Cung, không nghĩ tới Đông Hoàng Cung cư nhiên sẽ đến người. kia chính là Đông Hoàng Cung, này hướng lên trên ngàn năm Đông Hoàng Cung xuất thế không đến ba lần, hôm nay đó là một lần. Xem ra lúc trước nghe đồn đều là thật, thôi phu nhân bị Đông Hoàng Cung vị kia đế tôn ân huệ A Nguyễn Minh nhan nghe xong lại nhìn mắt bên cạnh Thôi Lan Diệp liếc mắt một cái, thấy hắn cũng nâng đôi mắt hơi hơi nhíu lại mi nhìn phía trước ngoài cửa. Sau một lát, một bộ đạm kim tím nhạt trường bảo đông hoàng cung thế tới phủng một ấu kim khắc gỗ hoa trường hộp từ ngoại đi đến. Thôi phu nhân. Hắn đi vào Thôi phu nhân trước mặt, nô phụng đế tôn chi mệnh tiền đến, cấp phu nhân chúc mừng. Thôi phu nhân sắc mặt phức tạp nhìn hắn, nửa ngày lúc sau nói, lao đế tôn tâm thần, thẹn không dám nhận. Nàng mệnh bên cạnh thị nữ tiến đến tiếp nhận đại sứ trong tay hạ lễ, sau đó đối đại sứ nói, còn thỉnh sứ giả ghế trên. Đại sứ nghe vậy nguyên bản muốn nói gì, nhưng là ánh mắt ở chạm đến phía trước tịch bên cạnh bàn ngồi thôi lan diệp khi, sửa lại khẩu nói, kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn liền đi lên đi lên, ở thôi lan diệp đối diện dừng lại, nguyên bản ngồi ở thôi lan diệp đối diện người thấy thế vội vàng đứng dậy, đem chỗ ngồi làm ra tới, ngài thỉnh, mời ngồi. Đa tạ. Đại sứ nói, sau đó cũng không khách khí liền ngồi xuống. Nguyễn Minh An Nàng trực giác vị này đông hoàng cung đại sứ là hướng về phía sư huynh tới, cũng không biết che dấu hạ, kia trần trụi, lỏa ánh mắt cũng quá trắng ra rõ ràng. Cũng may vị này đại sứ nhìn thôi lan diệp một trận liền thu hồi ánh mắt, nhưng là dư quang vẫn là thường thường hướng tới hắn nhìn lại, càng thêm. Dấu đầu lòi đôi Thôi phu nhân đi rồi trở về. Nàng nhìn ngồi ở thôi lan diệp đối diện Đông Hoàng Cung Đại Sứ trên mặt biểu tình phức tạp, tạm dừng hạ mới một lần nữa ngồi trở lại đi thủ tọa. Chờ nàng ngồi xuống, Đông Hoàng Cung Đại Sứ liền nhìn về phía nàng, nói, đế tôn làm ta dò hỏi phu nhân một câu, phu nhân còn nhớ rõ lúc trước ước định. Thôi phu nhân nghe vậy tức khắc sắc mặt đột nhiên cực biến, thần sắc biến ảo mặc định, hồi lâu lúc sau, nàng mới ách thanh âm, nói, không dám quên. Như thế liền hảo. đại sứ nói bọn họ hai người này không đầu không đôi lời nói tức khác khiến cho ở đây mọi người tò mò mọi người bao gồm nguyễn minh nhan đều trong lòng hạ âm thầm suy đoán thôi phu nhân cùng đông hoàng cung vị kia đế tôn có gì ước định trực giác cùng sư huynh có quan hệ nguyễn minh nhan nghị thầm nói sau đó ánh mắt lại nhìn mắt bên cạnh thôi lan diệp ánh mắt toát ra vài phần lo lắng thôi lan diệp lại quay đầu lại nhìn nàng một cái đối với nàng trấn an cười một cái không có việc gì không cần lo lắng. Ân. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn đứng thanh. Ngồi ở đối diện Đông Hoàng Cung Đại sứ thấy thế ánh mắt hơi hơi động hạ, trên mặt thần sắc hình như có sở tư. Tự Đông Hoàng Cung Đại sứ đã đến lúc sau, nguyên bản náo nhiệt không khí vui mừng tiệc rượu yến hội liền lặng yên an tĩnh xuống dưới, không có gì người nói chuyện với nhau nói chuyện. Các khách nhân đều ánh mắt tìm kiếm tò mò ở thôi phu nhân cùng Đông Hoàng Cung Đại sứ trên người qua lại dao động, trên mặt không biết suy nghĩ cái gì. An tĩnh có chút quỷ dị, có vẻ có vài phần câu thúc. Chính là tại đây tình cảnh hạ, thôi nhị gia mang theo Thôi ra vài vị trưởng lão cùng phân ra vài vị gia chủ xông vào, thôi phỉ đi theo trong đó. Mang theo nhóm người trận thế rất lớn xâm nhập thôi nhị gia. thấy tiệc mừng thọ tịch thượng như thế an tĩnh không tiếng động, mọi người đều không nói một lời, cũng là sửng xuất hạ. Một chút không phản ứng lại đây đây là cái tình huống như thế nào, hắn ánh mắt đảo qua ở đây các khách nhân liếc mắt một cái. Thấy vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường, mới ngẩng đầu nhìn phía trước thôi phu nhân, cười ha hả nói, Đại tẩu, hôm nay ngươi tiệc mừng thọ, như thế nào mọi người đều không nói lời nào. Này nhưng không nửa điểm không khí vui mừng cùng náo nhiệt. Các khách nhân, nghe vậy, ngại với mô vị đại sứ uy nghiêm do đó không dám lên tiếng ồn ào các khách nhân tức khắc sôi nổi đối hắn nộ mục mà hướng. Chúng ta không nói lời nào e ngại ngươi. Mô vị tạo thành này cục diện đầu sỏ gây tội. Đông Hoàng cung đại sứ cũng ngước mắt chiều hắn nhìn mắt, toàn tâm toàn ý mãn đầu góc đều là hắn kế tiếp đại kế thôi nhị ra lại không nhận thấy được hắn ánh mắt, thậm chí cũng không từng chú ý tới hắn. Thôi nhị ra cũng không để bụng này đàn khách khứa nói hay không lời nói, hắn nhìn chầm chầm thượng vị thủ tọa thôi phu nhân, tiếp tục cười ha hả nói, hôm nay là đại tẩu tiệc mừng thọ, là ta thôi phủ đại sự, thôi nhị ta tại đây cấp đại tẩu chúc thọ. Dứt lời. Hắn còn làm bộ làm tịch cấp thôi phu nhân làm cái ấp. Thôi phu nhân ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, chúc thọ liền không cần, ta không dám nhận. Lão nhị, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy xuống tới, thật lớn trận thế. Là muốn làm thứ gì? Thôi phu nhân nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ngươi đã quên đại ca ngươi trên đời theo như lời lời nói sao? Không dám quên. Thôi nhị ra nói, ta đại ca qua đời cũng nhiều năm, thôi gia vô chủ mấy trăm năm. Đại tẩu làm lụng vất vả nhiều như vậy năm, đại ca nếu là trên đời tất là không đành lòng. Hắn nhìn chầm chầm thôi phu nhân nói, hôm nay thừa dịp đại tẩu tiệc mừng thọ, mọi người đều ở, làm chứng kiến. Ta mời tới trong tộc trưởng lão cùng phân ra các vị gia chủ, từ bọn họ tới chủ trì cùng bàn bạc định ra thôi ra đời kế tiếp gia chủ. Lời vừa nói ra, tức khắc mãn chàng sậu tĩnh, chúng khách hai mặt nhìn nhau, này thôi lão nhị là muốn bức vua thoái vị. làm càn. Thôi phu nhân nghe vậy tức khắc một trưởng trụ ở trên bàn, đứng lên trường hướng hắn nói, Lão nhị, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thôi phủ hạ nhậm ra chủ tất nhiên là dựa theo trong tộc quy củ chuyên đích chuyển trường. Thôi phu nhân lạnh lùng nói, ngươi là tưởng hỏng rồi tộc quy gia quy sao? Thôi nhị gia nghe vậy, nói, đại tẩu chớ co sinh khí, ta này cử cũng là bước cho bất đắc dĩ, tộc quy gia quy như thế là không sai, nhưng là lan diệp hắn thân là khúc kiếm tiên thủ đồ. Ngày sau tất là muốn kế thừa khúc kiếm tiên y lì bát. Dứt lời, hắn thở dài, nhìn trước mắt phương trên chỗ ngồi thôi Lan Diệp, Lan Diệp tự hai mươi khởi bị khúc kiếm tiên thu làm đồ đệ, vào thục sơn kiếm phái, liền rốt cuộc chưa từng bước vào quá thôi phủ một bước. Thôi phủ thiếu chủ chi vị tồn tại trên danh nghĩa, hắn trong lòng rốt cuộc có hay không thôi ra. Hắn có không đảm đương nổi thôi ra già chủ chi vị, lại có không khiêng lên ra chủ trọng trách. Này đó không thể không làm người hoài nghi a Này hỏa liền đốt tới thôi Lan Diệp trên đầu. Đông Hoàng Cung đại sứ ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện thôi Lan Diệp biểu tình, thấy hắn như cũ là trầm tĩnh bình đạm mặt vô dị sắc không có chút nào đọc dung. Nói một ngàn nói một vạn, Lan Diệp là đại ca người nhi tử. Là thôi phủ ra chủ duy nhất kế thừa hậu nhân, này thôi phủ nên từ hắn tới kế thừa. Thôi phu nhân hoàn toàn không nghe hắn kia bộ chuyện ma quỷ, không chút khách khi nói. Chỉ cần con ta ở một ngày, ngươi chờ liền mơ tưởng muốn soán quyền đoạt vị. Thôi lão nhị, ngươi làm như thế, ngươi nhưng không làm thất vọng đại ca ngươi. Ngươi là muốn cho đại ca ngươi không nhắm mắt sao? Thôi phu nhân chất vấn hắn nói. Thôi lão nhị thấy nàng nâng ra nhà mình mất sớm huynh trưởng lập tức nhau mắt, lập tức nói, nói đến đại ca, ta mới nên hỏi đại tẩu. Ngươi nói như thế người khác thời điểm, chính ngươi nhưng không làm thất vọng ta đại ca. Ngươi lời này có ý tứ gì? thôi phu nhân nghe vậy tức khắc sắc mặt lãnh đạo nhìn chằm chằm hắn thanh âm nặng nề nói thôi lão nhị nâng lên đôi mắt ánh mắt vờn quanh bốn phía khách khứa liếc mắt một cái thở dài nói chuyện tới hiện giờ ta cũng cô không được như vậy nhiều tuy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương nhưng là ta chỉ hỏi ngươi một câu hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thôi phu nhân chất vấn nói thôi lan diệp hắn thật sự là ta đại ca nhi tử chương 175 Thôi nhị ra lời này vừa nói ra, tức khắc mãn chẳng toàn kinh, không nghĩ tới hôm nay bọn họ thế nhưng có thể nghe thấy như thế bí ẩn. Như vậy ra trạch việc xấu xa thôi nhị ra thế nhưng trước mặt mọi người và trần, xem ra hôm nay hắn là thật sự muốn bức cho thôi phu nhân mẫu tử hai người xuống đài, mọi người trong lòng ám đạo. Nguyễn Minh nhan nghe xong trong lòng cũng kinh ngạc hạ, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôi lan diệp, thôi lan diệp đặt ở phía dưới tay lại cầm nàng tay. Quay đầu đối với nàng rất nhỏ diêu đầu, ta không có việc gì. Hán biểu tình như cũng là bình tĩnh, ánh mắt trấn an nhìn nàng. Nguyễn Minh nhan trở tay cầm hắn tay, ân, sẽ không có việc gì. Phía trước cùng thôi nhị ra rằng co thôi phu nhân, sắc mặt sầu lánh lệ thanh nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì. Ngươi là ở vũ nhục ta và ngươi đại ca sao. Thôi phu nhân sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lời nói lãnh lệ nói, lão nhị, nói cẩn thận. Thôi nhị ra lại là không thuận theo không buông tha nói, việc này hôm nay đại tẩu ngươi nếu là không thể cấp ra một công đạo, ta đại ca ở thiên có linh cũng sẽ không nhắm mắt. Dứt lời, hắn mâng lên nhìn quanh bốn phía mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói, việc này tồn tại trong lòng ta nhiều năm, không phun không mau. Năm đó ta đại ca chợt xảy ra chuyện, tin dữ truyền quay lại trong nhà mãn phủ cực kỳ bi hay, ta đại tẩu bởi vậy động thai khí sinh non, năm đó sinh hạ rõ ràng. Rõ ràng là cái tử thai. Theo sau đông hoàng cung người tới, vào phòng sinh, không lâu lúc sau, ta đại tẩu liền ôm mới sinh ra thôi lan diệp đi ra, tuyên bố đây là ta đại ca con mổ tôi tử trong bụng mẹ. Thôi nhị ra sắc mặt đau kịch liền nói, nhiều năm qua ta vẫn luôn hoang mang, lương tâm đã chịu dày vò, thôi lan diệp hay không thật sự là ta đại ca nhi tử, năm đó cái kia chết anh. Lại ở nơi nào? Ta, ta thực xin lỗi ta đại ca A. Thôi nhị ra đầy mặt bi sắc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước thôi phu nhân, sắc mặt này sinh ác độc nói, hôm nay đại tẩu ngươi thế tất phải cho ra công đạo, lấy an ủi ta đại ca trên trời có linh thiêng. Ngồi đây tức khắc ổ lên, này, này. Các khách nhân ánh mắt cũng không khỏi mà chuyển hướng sắc mặt âm trầm thôi phu nhân. Đi cùng thôi nhị ra tiến đến thôi ra vài vị trưởng lão cũng mở miệng nói, con cháu huyết mạch không thể lẫn lộn. Thôi dâu cả, ngươi liền đem tình hình thực tế nói ra đi. Thôi Lan Diệp hắn rốt cuộc là thôi dâu cả, vẫn là Đông Hoàng Cung bị kia có gấp gáp trưởng lão liền dứt khoát nói thẳng hỏi. Lời này vừa ra liền không phải khiếp sợ mà là kinh tủng. Mới vừa còn ở khiếp sợ An Dưa đang ngồi khách khứa tức khắc kinh tủng, cảm giác chính mình hôm nay biết có phải hay không quá nhiều điểm, nhưng lại dừng không được tới An Dưa Tâm, chỉ có thể một bên sợ hãi sợ hãi một bên An Dưa. Ăn còn rất có vị. Nhân loại bản chất bát quái thật hương lạc. Các ngươi, Thôi phu nhân bị tức giận đến cái ngưỡng đảo, hôn trướng. Ngôi ở tịch tòa thượng Đông Hoàng Cung đại sứ nghe đến đó, sắc mặt cũng kinh ngạc, nhà mình đế tôn mạc danh trong sạch bị hủy. Hắn không thể không mở miệng làm sáng tỏ nói, đế tôn vẫn chưa có con nối dõi. Ở đang ở rằng có xé bức thôi phu nhân cùng thôi nhị ra, trưởng lão bên trong, đột nhiên cắm vào cái kẻ thứ ba. thôi nhị gia nghe tiếng chiều hắn nhìn lại thấy là một cái không quen biết người vì thế nhíu mày quát lạnh nói ngươi là người phương nào đông hoàng cung đại sứ ngước mắt nhìn về phía hắn ngữ khí bình thản nói đông hoàng cung phó tương chân bóng thôi nhị gia trên mặt hắn biểu tình trong nháy mắt sợ hãi đông hoàng cung như thế nào sẽ đến người đặc biệt mới vừa rồi hướng đông hoàng cung bắt nước bẩn thôi ra trường lão cả khuôn mặt tức khắc đều trắng bệnh hắn lập tức nhắm lại miệng không hề hé răng Thôi nhị ra cưỡng chế nội tâm sợ hãi, đem lửa đạn nhắm ngay thôi phu nhân, nảy sinh ác độc nói, đại tẩu, ta chỉ cầu một câu minh lời nói, thôi lan diệp rốt cuộc có phải hay không đại ca nhi tử. Nhưng thật ra không dám nhắc lại đông hoàng cung nửa câu. Thôi phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chằm hắn, sau đó lại đảo qua hắn phía sau đứng vài vị thôi ra trường lão tầm mắt quét về phía đứng ở trong đó thôi phỉ thời điểm, thôi phỉ túi đầu tránh đi nàng ánh mắt, hảo, thực hảo. Các ngươi. Thôi phu nhân ánh mắt nhìn này đàn lấy thôi nhị ra cầm đầu thôi ra người, đầy mặt châm trọng, thật sự là buồn cười. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, các ngươi lại là như thế đối đãi con ta. Đáng thương con ta. Nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn luôn bị như thế bất Bạch chi oan. Thôi phu nhân sắc mặt xuống muội, nếu các ngươi muốn biết, kia liền khai tổ tử, thử máu mạch. Thôi nhị ra nghe được nàng lời này tức khắc sắc mặt biển biến biến. nguyên bản nắm chắc sự tình đang nghe thấy thôi, phu nhân muốn khai tổ tử thử máu mạch, liền có vài phần kinh nghi bất định. hắn không khỏi mà quay đầu nhìn về phía một bên thôi lang diệp, trong lòng ám đạo chẳng lẽ là hắn thật sự là thôi ra tử? Nhưng việc đã đến nước này, không chấp nhận được hắn lùi bước, thôi nhị ra cắn chặt rằng, cũng nảy sinh ác độc nói, kia liền khai tổ tử. Dứt lời, hắn ngẩng đầu ánh mắt vờn quanh ở đây các khách nhân liếc mắt một cái, nói. chư vị đều là ta thôi ra khách quý còn thỉnh chư vị tùy ta rời bước tổ từ làm chứng kiến các khách nhân trần chờ sẽ có người dẫn đầu nói hảo liền ứng ngươi lời nói thôi lão nhị hôm nay việc ngươi nhưng đến cấp thôi phu nhân thôi phủ một công đạo lan diệp thôi phu nhân quay đầu nhìn về phía tịch tòa thượng thôi lan diệp thấp giọng nói ủy khuất ngươi nương sẽ không làm ngươi nhận không cái này đoán khuất tuy vì nương đến đây đi thôi lan diệp nghe vậy đứng lên Hắn rời bước đi đến thôi phu nhân bên cạnh, dôi tay nâng nàng thân thể, đi thôi. Không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy hành động thôi phu nhân cả người tức khắc chấn động, nàng nâng lên đôi mắt nhìn về phía hắn ánh mắt động dùng hốc mắt thường đỏ, hảo hài tử. Nàng dôi tay nắm chặt hắn tay, đem thân mình hướng hắn trên vai hơi hơi lại gần hạ, sau đó lại đột nhiên đứng thẳng đẩy hắn ra tay, giống cái chiến sĩ giống nhau ngạo nghệ đứng thẳng ở kia, đi thôi. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng xoài bước hướng phía trước đứng thẳng thân ảnh, phảng phất thấy huyền nhai trên vách tường ngạo nghệ hồng mai, phong xương vũ tuyết vô sâm không nhiễm. Thôi ra tổ tử. Thôi phu nhân, thôi lan diệp, thôi nhị gia, thôi phỉ cùng thôi ra vài vị trưởng lão tất cả đều đứng ở thôi ra tổ tử nội, thôi ra tổ tử thờ phụng thôi ra lịch đại sở hữu chủ gia dòng chính tổ tông linh bài. Hôm nay tiến đến cấp thôi phu nhân chúc mừng chư vị khách khứa. bao gồm Nguyễn Minh Nhàn cùng vị kia Đông Hoàng cung đại sứ ở bên trong, đều đứng ở tổ từ ngạch cửa ngoại, ánh mắt nhìn bên trong tình cảnh. Thôi lão nhị hôm nay liền như người mong muốn. Thôi phu nhân nhìn thôi nhị ra cùng hắn phía sau những cái đó thôi phủ trưởng lão sau đó quay đầu nhìn về phía trước thờ phụng thôi ra liệt tổ liệt tông, liệt tổ tại thượng, hôm nay quấy nhiều chư vị liệt tổ anh linh, sư thúc tình thế cấp bách bất đắc dĩ. Còn thỉnh chư vị lão tổ tông trả ta nhi một cái trong sạch. Lan Diệp. Thôi phu nhân kêu lên. Thôi Lan Diệp đi ra phía trước, đứng ở thôi phủ liệt tổ liệt tổ linh bài hạ. Ngươi thả bức ra ngươi một giọt tinh huyết. Thôi phu nhân nói. Thôi Lan Diệp nghe xong không rên một tiếng, tự đầu ngón tay bước ra một đạo tinh huyết. Tinh huyết phủ không sau đó sơ mà một chút hướng tới phía trước thôi phủ linh vị bay đi. giống như là có dẫn lực giống nhau bị hút vào trong đó ở giữa một cái linh bài nội, hoàn toàn đi vào trong đó, sau đó biến mất không thấy. Mọi người chờ đợi nửa ngày, đều không thấy kia lấy máu bay ra, hoàn toàn đi vào linh bài nội biến mất không thấy, vô tung vô ảnh. Huyết dung, là thôi thịnh cảnh nhi tử. Thôi ra một vị trưởng lão thấy thế lập tức kêu ra tiếng nói, thôi lan diệp kia tích tinh huyết dung nhập đúng là thôi thịnh cảnh linh bài. Như thế nào như thế? Thôi nhị ra thấy thế tức khắc thất thanh tiêu lên, trên mặt thần sắc trợt một bạch, không còn có lúc trước thịnh khí lăng nhân, tinh thần hoảng hốt, thất hồn lạc phách. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng tìm hiểu rõ ràng, thôi lan diệp. Thôi lan diệp tuyệt không sẽ là năm đó cái kia trẻ con, kia rõ ràng là cái chết anh, sinh hạ tới liền không khí, người này đã chết chẳng lẽ còn có thể sống lại không thành. Hắn đầy mặt không cam lòng, ánh mắt gắt gao chừng mắt phía trước thôi thịnh cảnh linh bài. Đủ rồi. Thôi ra trưởng lão thấy thế, ra tiếng chỉ vào thôi nhị ra nổi giận mắng, là ngươi cùng chúng ta nói thôi lan diệp không phải thôi ra tử, mới kích động chúng ta tiến đến chất vấn thôi dâu cả, ngươi lừa chúng ta. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nhưng còn có nói cái gì muốn nói? Ngươi hồ đồ A. Một khác thôi ra trưởng lão thở dài nói, hồ đồ A. Sự tình biến đổi bất ngờ, lên xuống phập phồng. Đến nỗi nay nhưng thật ra thôi nhị ra ở nói dối đoạt quyền, lừa trên cả dưới, không khẩu bạch nha bôi nhỏ cô nhi quả tẩu. Chư vị khách khứa thấy thế hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Thôi ra lần này thủy. Nhìn thâm, bọn họ dễ dàng không dám thang. Vẫn là đông hoàng cung vị kia đại sứ, khinh phiêu phiêu nói câu, nô sớm nói qua, nô đế tôn trong sạch đầu. Lời này chọc đến bên Nguyễn Minh nhàn ghé mắt, nhìn hắn mắt. Cân nhắc hắn lời này chẳng lẽ là ở ẩn dụ đông hoa đế tôn kia sống không biết nhiều ít cái ngàn năm láo ra hỏa vẫn là cái thanh thanh bạch bạch chỗ nhi. Ngươi như vậy điếu, nội hàm nhà ngươi đế tôn, nhà ngươi đế tôn biết không? Thôi nhị ra ở nhất thời thất hồn lạc phách lúc sau, lập tức tỉnh lại lên, hắn đầy mặt hổ thẹn đối với thôi phu nhân, nhận tội nói, là ta bị ma quỷ ám ảnh, khúc mắc năng giải, mới có thể làm ra như thế hôn trướng sự tình. Nhưng là ta một lòng là vì đại ca suy nghĩ, là vì thôi ra. Đại tẩu ngươi có thể trách ta, nhưng là lại không thể hiểu lầm ta. Ta tuyệt không tư tâm. Thôi nhị ra vì chính mình biện giải nói, liền kém không chỉ thiên thể. Thôi phu nhân ánh mắt thật sâu nhìn hắn mắt, vẫn chưa đối hắn lời này làm cái gì tỏ thái độ. Chỉ là đối ở đây mọi người nói, hôm nay trò khôi hài làm chư vị chê cười, vốn là vui mừng ngày lại nháo đến không chịu được như thế. Nếu việc đã đến nước này, chi bằng thừa dịp hôm nay đem hết thể cấp ngay tại chỗ giải quyết, còn thỉnh chư vị tùy ta rời bước thôi phủ đại đường. Thôi phu nhân nói. Sau đó đoàn người, bao gồm thôi nhị gia, thôi phỉ, thôi gia trưởng lao ở bên trong, đều tiến đến thôi phủ đại đường. Thôi anh, ngươi bên ngoài hảo sinh chiêu đái chư vị. Thôi phu nhân phân phó thôi anh nói, sau đó đối bên cạnh thôi lan diệp nói, lan diệp ngươi cùng ta tiến vào. Là. Thôi anh đáp, Thôi Lan Diệp tùy thôi phu nhân vào nội đường. Còn thỉnh chư vị chờ một lát một lát. Thôi anh đối với mãn đường đứng đầy người, xin lỗi nói, hôm nay làm chư vị chê cười. Nội đường. Thôi phu nhân đối với thôi Lan Diệp, mở miệng đó là, ngươi hay không đối với ngươi thân thế có điều nghi vấn. Là. Thôi Lan Diệp mắt nhìn nàng, còn thỉnh mẫu thân báo cho. Thôi phu nhân bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, nói, ngươi khi nào hoài nghi. Liên ở mới vừa rồi. Thôi Lan Diệp nói. Hai chú hương thời gian sau. Thôi Lan Diệp từ trong đường đi ra, hắn vừa ra tới, trong đại đường mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Thôi Lan Diệp một đám kêu lên, cuối cùng ánh mắt dừng ở phía trước sen lẫn trong trong đám người thôi tuấn trên người, thôi tuấn. Đột nhiên bị gật đầu thôi tuấn đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trạng hướng ngoại mờ mịt, A, tiêu ta. Các ngươi tùy ta tiến vào. Mẫu thân muốn gặp các ngươi. Thôi Lan Diệp nói. Thôi Tuấn. Thôi Tuấn nghe xong lập tức nói. Thấy ta, nhị ca ngươi có phải hay không gọi sai người? Hắn lao tử thôi tứ ra từ sau đi rồi đi lên. Một phen để lại hắn đầu. Thấp dọn quát, tiêu ngươi đi vào liền đi vào. Đâu ra nhiều như vậy lời nói. Ngạnh kéo hắn đi vào. Chờ thôi nhị ra, tam gia, tứ ra cùng Thôi Tuấn. Theo thôi Lan Diệp đi vào nội đường lúc sau. Trong đại đường. này thôi phủ hôm nay sợ là muốn thời tiết thay đổi thôi lão nhị cũng là náo ra như vậy vừa ra còn chuyên chọn hôm nay như vậy cái nhật tử ai thôi lão nhị không địa đạo a nỗi đường đại tẩu thôi tam gia nhìn phía trên ngồi mặt trầm như nước hỉ nộ không biện thôi phu nhân thấp giọng tiêu câu thôi nhị ra vẻ mặt đổi bại thần sắc đứng ở bên cạnh hắn không hề răng thôi tứ gia cùng thôi tuấn còn lại là túi đầu không hề răng dù sao tả hữu không tới phiên bọn họ xuất đầu, thôi lão nhị không được, còn có lao tam đỉnh đâu. Thôi Phu nhân nâng lên đôi mắt nhìn phía dưới đứng thôi phủ ba vị gia cùng một vị tiểu gia, ngựa khí trầm đạm nói, ta dục hướng trong tộc báo cáo, chọn thôi Tuấn vị thôi ra hạ nhậm gia chủ. Lời này vừa nói ra, tức khác như một đạo sấm sét. Thôi Tuấn cái thứ nhất nhảy ra, cái gì? Ta. Hắn rội tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt khó có thể tin. Đại bá nương ngươi có phải hay không nói sai người. Thôi phu nhân nhìn hắn một cái, thần sắc đạm nói, không sai, chính là ngươi. Thôi tuấn. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh thôi lan diệp, thấy thôi lan diệp vẻ mặt lãnh đạm trầm tĩnh biểu tình, cũng không thấy ngoài ý muốn, trong lòng tức khắc ngảy hạ. Ta cảm thấy ta chỉ sợ khó có thể đương đại nhậm. Hắn ngượng ngùng nói, đại bá nương ngươi có phải hay không tái hảo hảo thận trọng suy xét hạ. Người câm miệng. hắn lao tử thôi tứ gia thấp giọng uống lên hắn thanh nói thôi tuấn nghe tiếng lập tức câm miệng quay đầu cho hắn cái cổ vũ ánh mắt lao cha rửa người. thôi tứ gia thôi tứ gia mí mắt chịu chịu đây là đời trước tạo cái gì nghiệt mới có thể quán thượng như vậy một cái hôn chướng nhi tử đại tẩu không phải ta nói nhưng là tuấn nhi hắn chẳng làm nên trò chống gì văn không được vo không xong này có phải hay không không quá thích hợp thôi tứ gia đứng ra nói Thôi phu nhân nghe tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt nói, là có chút không thích hợp. Còn không đợi thôi Tuấn cao hứng, nàng lại nói, ngày mai bắt đầu, ta sẽ thay hắn mời đến Chu Sơn tiên sinh dạy dô hắn thành tài. Thôi Tuấn! Thôi Tứ gia, Thôi Tứ gia cho nhà mình nhi tử một cái không thể nề hạ ánh mắt, nhi tử a, cha cũng không có thể ra sức a, ngươi đại bá nương liền Chu Sơn tiên sinh đều thỉnh rời núi, nhìn dáng vẻ là quyết tâm a, Đại tẩu! Một bên tử tiến vào liền không hẽ răng thôi nhị ra nhịn không được, ra tiếng nói, hôm nay việc là ta làm được không đúng, nhưng là cùng phỉ nhi không quan hệ, ngươi làm như thế có phải hay không có thất bất công. Thôi tuấn nghe vậy đôi mắt tức khắc lại sáng lên, nhị bá toàn dựa ngươi. Ngồi ở phía trên thôi phu nhân ngước mắt ánh mắt nhìn hắn một cái, chưa phát một lời, chỉ là đem một chồng trang giấy ném cho hắn. Thôi nhị ra không lưng nhặt lên, nhìn thoáng qua, lập tức trên mặt trắng bệnh. Bất đồng với mới vừa rồi ở tổ từ ra vẻ rào biện, lúc này trên mặt hắn biểu tình là thật luôn cuống, trong mắt kinh sợ, trên trán mồ hôi lạnh hứa ra. Ngươi còn có cái gì ý kiến? Thôi phu nhân ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Không có. Thôi nhị ra nói, hai vai một chút rũ đi xuống, eo bối cũng cong, nhìn qua như là nháy mắt giả nua nửa trăm. Vậy như thế định rồi. Thôi phu nhân nói. Ngươi chờ tùy ta đi ra ngoài trước mặt mọi người tuyên bố việc này. Thôi Tuấn. Thấy sự thành kết cục đã định, trên mặt hắn chờ mong biểu tình trong nháy mắt tàn biến, nhị bá ngươi cũng quá vô dụng. Như vậy vô dụng, khó trách không phải đại bá nương đối thủ, ta nhìn lầm ngươi. Bầu trời rất bánh có nhân, bị tạp cái đầu góc choáng váng thôi Tuấn, tức khắc khóc không ra nước mắt. Thôi phủ đại đường. Đương thôi phu nhân tuyên bố thôi Tuấn vì thôi ra thiếu chủ, hạ nhậm ra chủ khi. Ở đây các khách nhân trong nháy mắt ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên cạnh đầy mặt đổi bại eo bối con chết nháy mắt già nua thôi nhị ra, giỏ che múc nước công dã chẳng a Đứng ở đại đường phía dưới thôi phỉ, còn lại là đầy mặt không cam lòng chi sắc, hắn ánh mắt không cam lòng không phục gắt gao trừng trụ phía trên đứng ở thôi phu nhân bên cạnh thôi tuấn, đáy mắt tơ máu phiếm hồng. Thôi tuấn, hắn cũng nâng lên đôi mắt hướng tới hắn hung hăng chừng trở về, hiện tại ta nhưng không sợ ngươi. thôi phỉ trên mặt thần sắc càng thêm vặn vẹo ghen ghét ánh mắt ác độc đều phải bay ra dao nhỏ tới phía trên thôi phu nhân không mặn không nhạt cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt thôi phỉ trong lòng đột nhiên cả kinh vội vàng túi đầu giấu đi trong mắt ánh mắt hôm nay quay nhiều chư vị là thôi phủ không phải vì biểu xin lỗi hôm nay khách khứa đều có thể đi trước thôi phủ luyện kiếm đường đánh giá năm xưa thôi phủ kiếm tiên sở lưu trên vách kiếm ý thôi phu nhân đối mọi người nói Các khách nhân nghe vậy, tức khác ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới hôm nay không chỉ có nhìn chàng náo nhiệt, còn có thể có như vậy cơ duyên. Thôi phu nhân khách khí. Các khách nhân vội vàng nói, hôm nay nhưng thật ra ngô trời chi hạnh, có duyên nhìn thấy thôi phủ kiếm tiên sở lưu kiếm ý. Ở mọi người đi trước thôi phủ luyện kiếm đường khi, thôi lan diệp đứng ở đại đường ngoại đỉnh viện nội, nhìn phía trước bên trong vườn hoa hoa thảo thảo. Sư Minh. Nguyễn Minh nhan đi vào bên cạnh hắn. kêu lên sư muội thôi lan diệp ngước mắt nhìn về phía nàng nói chúng ta rời đi đi nguyễn minh nhan nhìn hắn hảo a kia đi thôi nàng đi ra phía trước kéo thôi lan diệp cánh tay vừa vặn ta thiếu thái cổ canh kim rèn kiếm sư Minh không bằng đổi ta đi tìm một phen hảo thôi lan diệp tùy ý nàng kéo hắn cánh tay hai người đi phía trước đại môn đi ra ngoài rời đi thôi phủ phía sau Một bộ chính hồng hoa váy thôi phu nhân đứng ở ngạch cửa trước, xa xa mà nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, không nói lời nào. Thôi anh đi đến nàng bên cạnh, thấp giọng nói, đại bá nương, nếu là tưởng lưu lại nhị ca. Không cần. Thôi phu nhân nói, lưu không được. Lưu không được. Chờ rời đi thôi phủ, rời xa lan quận, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp hai người ngồi ở phi toa tiến lên hướng Kim Long Thành. Kim Long Thành long đảo bí cảnh truyền thuyết có thái cổ canh kim. Bọn họ tính toán đi thử thử vật khí. Sư Minh. Nguyễn Minh Nhan nói, ngươi sinh ra ngày ấy, tiến đến thôi phủ hẳn là Đông Hoàng Cung vị kia Đông Hoa Đế Tôn. Thôi Lan Diệp nghe vậy không nói gì. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nói, ngươi không hỏi xem ta là như thế nào biết không? Như thế nào biết? Thôi Lan Diệp thuận nàng ý hỏi. Là vị kia Đông Hoàng Cung đại sứ bại lộ. Nguyễn Minh Nhan đắc ý rào rặt nói. Ngươi xem mọi người đều chỉ biết ngày ấy Đông Hoàng Cung có người đi trước Thôi Phủ, nhưng là cũng không biết là ai, chỉ y đi theo lẽ thường phỏng đoán đi cho là Đông Hoàng Cung mộ vị tiên thần. Nhưng là hôm nay Thôi nhị ra chất vấn Thôi Phu nhân ngươi có phải hay không Đông Hoàng Cung mộ vị nhi tử khi? Vị kia Đông Hoàng Cung đại sứ mở miệng phản bác nói nhà Hán Đế tôn không nhi tử, là thanh thanh bạch bạch thân mình. Nay liên thuyết minh ngày ấy tới Thôi Phủ là Đông Hoa Đế tôn bản nhân. Thôi Lan Diệp nhìn nàng một cái. Sửa đúng nàng nói, không có, hắn không có nói Đông Hoa đế tôn thanh thanh bạch bạch thân mình. Không sai biệt lắm, chính là ý tứ này là. Nguyễn Minh Nhan không để bụng nói